Long Thanh Trần bỗng nhiên cả kinh, bất cứ lúc nào chuẩn bị lấy ra Thương Thiên Chí Bảo đối kháng Thiên Phạt. Xì xì một tiếng, Long Kim Huyên Nhi không nhịn được cười ra tiếng. Ngươi nói ra cái này cấm kỵ ra tộc tên. Long Không Lệ lúc này mới nhớ lại, vừa nãy vô ý ở trong nói rồi. Nàng vẻ mặt đau khổ cầu viện địa nhìn về phía Thời Gian Tổ Long. Ta cũng không có cách nào. Thời Gian Tổ Long bất đắc dĩ, nhìn về phía cô gái xinh đẹp, không có chuyện gì. Cô gái xinh đẹp cười cợt, quay về bầu trời vung tay lên. Bầu trời bên trên uy thế nhất thời tàn đi. Long không lị lòng vẫn còn sợ hãi, không biết ngày này phạt uy lực như thế nào, từ uy thế đến xem, rất khủng bố. Cô gái xinh đẹp giải thích, ở nơi này tiểu vũ trụ ở trong, thiên phạt uy lực tương đương với toàn lực của ta một đòn, cũng chính là trường sinh cảnh đỉnh cao tu vi người toàn lực nhất kích uy lực. Nếu như ở đại vũ trụ ở trong, thiên phạt uy lực liền khá mạnh, tương đương với ba cái trường sinh cảnh đỉnh cao tu vi người hợp lực một đòn. Long không lị hơi tặc lưới, đây cũng quá bá đạo đi. Nếu như những người khác theo ta vừa nãy như thế, không cẩn thận đọc lên cái này cấm kỵ gia tộc tên. Chẳng phải là chết rất oan uổng. Này hết cách rồi, nhắc tới đông phương gia tộc thời điểm, chỉ có thể cẩn trọng một chút. Cô gái xinh đẹp cười nói, như thế nào cấm kỵ gia tộc? Một thế lực nếu như tồn tại ba cái trở lên vượt qua vũ trụ pháp tắc cường giả, vũ trụ pháp tắc phải kính trọng cái thế lực này, đem cái này thế lực làm cấm kỵ gia tộc. Vì lẽ đó, cấm kỵ gia tộc cũng không phải cái gì bá đạo mà là vũ trụ pháp tắc đối với công kỵ gia tộc biểu phát kính ý. Được rồi, Long không lị không tốt nói thêm cái gì. Ba cái trở lên vượt qua vũ trụ pháp tắc cường giả. Long Thanh Trần ánh mắt ngưng lại, hắn quan tâm chính là cái này. Cô gái xinh đẹp liếc mắt nhìn hắn, kỳ thực cũng không có gì hay che giấu. Đông Phương gia tộc có bốn cái vượt qua vũ trụ pháp tắc cường giả. Long Thanh Trần trầm mặc, cảm giác gáp lực vẫn tương đối đại. Nếu như muốn dựa vào bản thân thực lực để Đông Phương gia tộc đồng ý phụ thân hắn mẫu thân đoàn tụ như vậy. Thực lực của hắn ít nhất phải vượt qua này bốn cái cường giả mới được. Tựa hồ nhìn thấu ý nghĩ của hắn, Long Kim Huyên Nhi nhẹ giọng nói: Cấm kỵ gia tộc cũng là từ thượng hạng mãn tinh thế lực tới được, chờ chúng ta thế hệ này triệt để trưởng thành, tin tưởng Long tộc sớm muộn cũng sẽ bước lên với Cấm kỵ gia tộc hàng ngũ. Ta cũng tin tưởng Long tộc có thể. Long Thanh Trần khẽ gật đầu. Đối với điểm này, hắn chưa bao giờ hoài nghi. Có điều Long tộc cần bao lâu mới có thể đạt đến tình trạng này, vậy cũng không biết, khả năng một kỷ nguyên. Khả năng hai cái kỷ nguyên, cũng có thể có thể cần nhiều kỷ nguyên. Nếu như thời gian quá dài lâu, phụ thân mẫu thân tuổi thọ khả năng đều không có dài như vậy, đây là một vấn đề. Cô gái xinh đẹp giới thiệu, chúng ta đông phương gia tộc lại như thế này ăn bài, cái này tiểu đại lục đông khu, cho mãn tinh thế lực ở lại, tây khu, nam khu, bắc khu cho không phải mãn tinh thế lực ở lại, bởi vì, không phải mãn tinh thế lực số lượng tương đối nhiều, người tới cũng là tương đối nhiều, cho tới. Bên trong khu nhưng là tập hợp đại hội chúa hội trường, chư vị mời đi theo ta, ta mang bọn ngươi đi đông khu. Thời gian tổ long hơi xua tay, ở tây nam bắc này ba cái khu vực, cho chúng ta tùy tiện tìm tiên điện là được, chúng ta long tộc dù sao chỉ là 98 tinh thế lực, còn không có đạt đến mãn tinh. 8 đại tổ long trên đời, nắm giữ 8 cái trường sinh cảnh cứng, giả, thỏa thỏa thượng hạng mãn tinh thế lực, còn được xưng 98 tinh thế lực. Long thanh trần thật sự có điểm khâm phục thời gian tổ long độ dày ra mặt. Ta có thể hay không yếu điểm mặt. Cô gái xinh đẹp cũng có chút không nói gì, tuy rằng Long tộc vẫn tự xưng là 98 tinh thế lực, có điều, hiện tại mọi người đều biết, Long tộc thực lực nhưng thật ra là thượng hạng mãn tinh, tổ lòng cũng không cần khiêm tốn. Ta cũng không phải khiêm tốn, mà là tuân thủ quy củ. Thời gian tổ Long nghiêm túc nói, cô gái xinh đẹp rất bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là mang theo thời gian tổ lòng cùng trí tôn các thiên tài đi tới Tây Khu, tìm một trống không tiên điện, làm nơi ở. Trường 974, tiên đế nhiều như cầu. Chúng ta Long Tộc rõ ràng là thượng hạng mãn tinh thế lực, đây đã là mọi người đều biết chuyện, lao ra ngài tại sao kiên trì nhận định Long Tộc là 98 tinh. Cô gái xinh đẹp đi rồi, Long Thanh Trần không nhịn được hỏi lên. Trên thực tế, cô gái xinh đẹp có đi hay không đều giống nhau, dù sao cũng là cái này tiểu vũ trụ pháp tắc biến thành, ở khắp mọi nơi, kỳ thực vẫn còn ở nơi này. Có điều, theo lễ phép, hắn vẫn là chờ cô gái xinh đẹp đi rồi sau khi mới hỏi ra vấn đề này. Thời gian Tổ Long lạnh nhạt nói, ngươi biết cái gì? Long Thanh Trần cười nói, chính là bởi vì không hiểu, cho nên mới hỏi. Thượng hạng mãn tinh thế lực có thượng hạng mãn tinh thế lực chỗ tốt, 98 tinh thế lực cũng có 98 tinh thế lực chỗ tốt. Thời gian Tổ Long ánh mắt thâm thúy lên. Thượng hạng mãn tinh thế lực chỗ tốt chính là danh tiếng vang dội, bất luận tổ chức cái gì thịnh hội đều là khách quý, hơn nữa, ở toàn bộ trong vũ trụ được hưởng một ít đặc quyền, phong quang vô hạn, thế nhưng, cây lớn thì đón gió to, thế lực căn mạnh Gánh nổi trách nhiệm cũng là càng lớn. 98 tinh thế lực, ở toàn bộ trong vũ trụ tuy rằng không có gì tồn tại cảm giác, thế nhưng, có thể giấu tải, không cần gánh chịu quá to lớn trách nhiệm. Mượn chúng ta Long Tộc tới nói, ở thời kỳ viễn cổ cùng thái cổ thời kỳ đều quá tròn váng, vẫn đem thượng hạng mãn tinh thế lực tên gọi làm Vinh Quang, kết quả đây. Kết quả chính là mỗi khi vũ trụ phát sinh cái gì đại thai nạn thời điểm, chúng ta Long Tộc cũng phải xuất lực, cũng phải xông lên phía trước nhất, dẫn đến từng vị tổ lòng cùng tục ngã xuống. Đặc biệt thái cổ thời kỳ cái kia trận vũ trụ đại chiến, bởi vì chúng ta Long tộc tiếng tăm quá lớn, khai nguyên thế lực phái rất nhiều cường giả tuyệt thế trọng điểm đối phó chúng ta Long tộc, vì lẽ đó, chúng ta Long tộc là thái cổ thời kỳ vũ trụ đại chiến tổn thất nặng nề nhất thế lực một trong. Lần này phong nguyên thế lực tập hợp đại hội cũng giống như vậy, nếu như chúng ta Long tộc được xưng thượng hạng mãn tinh thế lực, như vậy, gánh nổi trách nhiệm thì càng lớn, phân phối nhiệm vụ thời điểm, nhất định sẽ cho chúng ta Long tộc phân phối rất gian nan nhiệm vụ. Vì lẽ đó, Chúng ta nhất định phải kiên trì nhận định mình là 98 tinh thế lực, hiểu chưa? Long Thanh Trần bỗng nhiên tình nộ, không khỏi khâm phục mà nhìn thời gian tổ long, gừng, vẫn là lão cay. Ninh hót. Long Thiên Thiên nói thầm một tiếng. Cùng Long Thanh Trần không hợp mấy cái con cái vua chúa đế nữ trong ánh mắt cũng có chút đố kỵ. Bọn họ phát hiện mình cùng thời gian tổ long quan hệ, đều là không sánh được Long Thanh Trần cùng thời gian tổ lòng quan hệ như thế tùy ý, tùy ý kỳ thực mới là tốt nhất quan hệ. Vì sao lại như vậy? Trên thực tế, cùng Long Thanh Trần kiếp trước có quan hệ, Long Thanh Trần kiếp trước ở làm tinh văn minh xã hội ở trong, chú ý chính là người người bình đẳng, vì lẽ đó, ở Long Thanh Trần tiềm thức ở trong, đối với cường giả lòng kính nể không có nặng như vậy, khá là tùy ý một điểm, chính là bởi vì loại tâm thái này, trái lại dễ dàng cùng cường giả nơi thật quan hệ. Mà, những này con cái vua chúa đế nữ không giống, bọn họ thuộc về sinh trưởng ở địa phương người tu luyện, trong xương liền đối với cường giả cực kỳ kính nể, cùng cường giả trung đụng thời điểm. Thường thường đều là một mực cung kính, đều là lo lắng cho mình biểu hiện không được, nhạc, chọc cho cường giả không cao hứng, lo được lo mất. Vì lẽ đó, nói trắng ra là, chính là tâm thái vấn đề. Cũng không phải thời gian tổ long không trọng thị bọn họ, mà là, chính bọn hắn tâm thái xảy ra vấn đề. Thời gian tổ long tiện tay đóng tiên điện cửa lớn, dặn do, nghỉ ngơi thật tốt một đêm, điều chỉnh trạng thái, ngày mai, các thế lực lớn trí tôn thiên tài đụng vào nhau, lẫn nhau khiêu chiến, luận bàn là khó tránh khỏi chuyện liền trí tôn các thiên tài từng người trở về nhà giải lao đi tới tiên điện này đủ lớn có mấy trăm gian phòng ở lại thời gian tổ long cùng long tộc 16 cái trí tôn thiên tài thừa sức kẹkẹk nửa đêm thời điểm tiên điện cửa lớn nhẹ nhàng bị mở ra một bóng người lặng lẽ chạy ra ngoài người đi đâu thời gian tổ long thanh âm của truyền đến mới vừa đi tới ngoài cửa lớn long thanh chân dừng bước ta đi ra ngoài loanh quanh một hồi đại buổi tối loanh quanh cái gì thời gian tổ long nói Ngươi nghĩ đi tìm phụ thân ngươi cùng mẫu thân chứ? Che giấu không được, Long Thanh Trần không thể làm gì khác hơn là thừa nhận, là, nếu đến rồi nơi này, thế nào cũng phải vấn an một hồi. Trở về. Thời gian tổ Long không thể nghi ngờ nói, ta sẽ cùng cấm kỵ gia tộc cao tầng nói một chút việc này, để cho các ngươi một nhà gặp một lần. Ngươi không muốn tự ý hành động, tỉnh lại gây ra phiền phải gì, hiện tại các thế lực lớn đều tụ tập ở đây, dễ dàng nhất xuất hiện sự cố. Được rồi. Long Thanh Trần nét miệng lên một tia phạm vi. Đi trở về tiên điện, đóng lại cửa lớn, trở về nhà tử bên trong đi tới. Long Kim Huyên Nhi đi vào, cười khẽ mà nhìn hắn, Tổ Long cảm ứng cực kỳ nhạy cảm. Bùi lệ biết Tổ Long sẽ phát hiện ngươi chuẩn em ra tiên điện, vẫn là như vậy làm. Do đó để Tổ Long đứng ra, cho ngươi thấy một hồi cha mẹ. Xuyệt. Long Thanh Trần rỗi ra một ngón tay đặt ở ngoài miệng, bất đắc dĩ nói, chuyện gì đều không gạt được huyên tỷ thế nhưng, có thể hay không không muốn nói đi ra. Tiểu tử thúi, muốn gặp cha mẹ ngươi cứ việc nói thẳng. Thiếu cho ta đấu trí. Thời gian tổ long trong phòng, truyền ra một tiếng quát mắng, bị tức không phải nhẹ. Hiển nhiên, nghe thấy được long Kim Huyên Nhi cùng long Thanh Trần, giờ mới hiểu được, bị long Thanh Trần xếp đặt một đạo. Suốt đêm không nói chuyện. Ngày mai, thời gian tổ long cùng long tộc 16 vị trí tôn thiên tài đều là rất sớm từ lúc ngồi ở trong tỉnh lại, cùng rời đi tiên điện, hướng về trung bộ khu vực bay đi. Ha ha ha, một kỷ nguyên không gặp, thời gian tổ long vẫn là phong thái vẫn. Long tộc tuổi trẻ đại nhiều như vậy chứng đạo thành đế chi tôn thiên tài, thực sự là phục hưng dấu hiệu, không lâu tương lai, long tộc tất nhiên sẽ trở lại đỉnh cao thời kỳ, thậm chí, vượt qua đỉnh cao thời kỳ. Đã sớm nghe nói long tộc Tổng Thánh tử Long Thanh trần đoạt được tinh không khổ lộ người thứ nhất, tuổi trẻ đại đế sẽ đại đế mạnh nhất tên gọi, không nghĩ tới, long tộc cái khác chí tôn thiên tài cũng là như thế xuất sắc. Dọc theo đường đi, gặp phải rất nhiều thế lực người bọn họ đều là nhiệt tỉnh cùng thời gian tổ long cùng long tộc 16 vị trí tôn tiên tài chào hỏi thời gian tổ long trên mặt mang theo nụ cười hơi chắp tay từng cái đáp lại với bọn hắn hàn huyên vài câu đơn giản chính là lẫn nhau thổi phồng thế lực lớn trong lúc đó chính là chỗ này sao vô vị kỳ quái long tộc không phải thượng hạng mãn tinh thế lực sao nên bị an bài ở đông khu mới đúng làm sao sẽ theo chúng ta những này không phải mãn tinh thế lực như thế ở tại tây khu có người phát hiện vấn đề này cảm thấy nghi hoặc Những người khác cũng là có điểm mờ mịt, không biết tại sao. Vèo, vèo, vèo. Thời gian tổ long cũng không có cùng những người này nói quá nhiều, mang theo long tộc 16 cái trí tôn thiên tài đi tới đông khu ở trung tâm nhất, cũng chính là phong nguyên thế lực tập hợp đại hội chúa hội trường. Tuy rằng đã thấy qua rất nhiều cảnh tượng hoành tráng, có điều, long tộc trí tôn các thiên tài vẫn bị hình ảnh trước mắt chấn động. Phóng tầm mắt nhìn, hát háp người người nồn áo, phảng phất mây đen chìm ở trên mặt đất, không nhìn thấy bờ. Kinh khủng nhất là khí thế, mỗi người đều là tu vi mạnh mẽ, thấp nhất đều là tiên đế, nhiều đến hơn triệu, cấp thấp trường sinh cảnh cùng trung giai trường sinh cảnh, nhiều đến 10 vạn trở lên, như thời gian tổ long như vậy cấp cao trường sinh cảnh đại năng, đã qua vạn. Thực sự là trường sinh cảnh đầy đất đi, tiên đế nhiều như cầu. Long Thanh Trần không khỏi có chút cảm khái. Phải biết, mỗi cái thế lực lớn cường giả không có toàn bộ đến đông đủ, khẳng định để lại có cường giả tọa chấn lãnh địa, nếu như toàn bộ đến đông đủ, số lượng sẽ càng nhiều. Tỷ như long tộc, trường sinh cảnh cứng, giả, chỉ thời gian tổ long một, mặt khác bảy vị tổ long, long hồn điện chủ long tím móc những này cũng không đến, long đế cảnh, chỉ tuổi trẻ đại 16 cái tri tôn thiên tài, bên trong bối long đế một không. Hơn nữa, khai nguyên thế lực cường giả sẽ không xuất hiện ở đây, nếu như toàn bộ đến, số lượng đến tăng gấp đôi. Vì lẽ đó, toàn bộ vũ trụ có bao nhiêu tiên đế, bao nhiêu trường sinh cảnh cứng, giả, có thể tưởng tượng được. Nó như thế nào đây? Thời gian Tổ Long cao mày địa lượng hắn một cái. Chương 975, Thiên Hạ Quân Hùng. Vũ. Vũ trụ pháp tắc xuất hiện gọn sóng, hóa thành cô gái xinh đẹp. Chư vị, xin hãy yên tĩnh một hồi, Phong Nguyên Thế Lực tập hợp đại hội sắp bắt đầu, vì trật tự, xin mời chư vị ở vị trí chỉ định vào chỗ. Thanh âm nàng không lớn, nhưng truyền khắp toàn trường, hàng đầu Mãn Tinh thế lực ở đài cao vào chỗ, thượng hạng Mãn Tinh thế lực ở số 1 khu vực vào chỗ, trung đẳng Mãn Tinh thế lực ở số 2 khu vực vào chỗ. Hạ đảng Mãn Tinh thế lực ở số 3 khu vực vào chỗ, không phải Mãn Tinh thế lực ở số 4 khu vực vào chỗ. Chính đang lẫn nhau hàn huyên các thế lực lớn các cường giả nhất thời yên tĩnh lại, bắt đầu vào chỗ. Thời gian Tổ Long đối với Long tộc 16 cái trí tôn thiên tài hơi liếc mắt ra hiệu, mang theo bọn họ đi tới số 4 khu vực, ở không phải Mãn Tinh thế lực chỗ ngồi vào chỗ. Rất vinh hạnh, Đông Phương gia tộc làm lần này Phong Nguyên thế lực tập hợp đại hội chủ nhà. Căn cứ chúng ta Đông Phương gia tộc thống kê, lần này Phong Nguyên thế lực tập hợp đại hội Hàng đầu mãn tinh thế lực 109 cái, thượng hạng mãn tinh thế lực 851 cái, trung đẳng mãn tinh thế lực 2,127 cái, hạ đẳng mãn tinh 5,332 cái, 95 tinh đến 99 tinh không phải mãn tinh thế lực 248,000760 cái. Quân hung tập hợp, cùng thương đối kháng khai nguyên thế lực đại sự, lo gì đại sự hay sao. Cô gái xinh đẹp trên mặt mang theo ý cười, đối mặt nhiều cường giả như vậy, chậm rãi mà nói. Nhìn thấy nhiều cường giả như vậy, mặc dù biết tham gia thế lực rất nhiều, làm xác thực con số báo ra đến, Long Thanh Trần vẫn là cảm giác hơi kinh ngạc. Xin mời Đông Vương gia tộc đệ tứ tổ sư phụ trách chủ trì lần này Phong Nguyên tập hợp đại hội. Cô gái xinh đẹp cao giọng tuyên bố một tiếng, bóng người của nàng nhưng là âm ủ lại đi, chậm rãi biến mất rồi. Vụ. Một ông lão tử trong hư không cất bước mà ra, ở đài cao chủ vị ngồi xuống, ánh mắt của hắn ở toàn bộ hội trường lướt nhanh một vòng, cười nhạt lên. Vẫn là dựa theo quy tắc cũ đi, cùng Thái cổ thời kỳ Phong Nguyên thế lực tập hợp đại hội như thế. Lần này Phong Nguyên Thế Lực Tập Hợp Đại Hội cũng phân làm 4 cái phân đoạn. Tới nơi này thế lực, phần lớn đều đã tham gia thái cổ thời kỳ Phong Nguyên Thế Lực Tập Hợp Đại Hội, nên rõ ràng những quy củ này, có điều, cân nhắc đã có một ít mới quật khởi thế lực, lần thứ nhất tham gia cái này đại hội, vì lẽ đó, ta còn là đem những quy củ này nói một lần. Cái thứ nhất phân đoạn, biểu diễn hắc ám vật chất nguy hại, để đại gia kiên định phong nguyên niềm tin. Thứ hai phân đoạn, nhiều người trẻ tuổi đại trí tôn thiên tài tụ tập một đường, thừa cơ hội này Có thể lẫn nhau luận bàn một phen, giao lưu một hồi tu luyện tâm đắc, đương nhiên, điểm đến mới thôi, không muốn tổn thương hòa khí. Người thứ ba phân đoạn, phân phối nhiệm vụ. Thứ tư phân đoạn, uống máu ăn thể, lập xuống đại đạo lợi thể. Toàn bộ hội trường, tất cả mọi người rất tiến tĩnh, chỉ có ông lão này thành âm của. Nói xong những này, ông lão tuyên bố, phía dưới, bắt đầu cái thứ nhất phân đoạn, biểu diễn hắc cám vật chất. Tuổi trẻ đại trí tôn các thiên tài tất cả đều trận to hai mắt. Đã nghe nói qua rất nhiều lần hắc ám vật chất đáng sợ, nhưng chưa từng thấy, cường giả tiền bối chúng đúng là khá là bình thường, hiển nhiên đã từng gặp qua. Ông lão xoay tay lấy ra một con màu đen bình ngọc cùng một con bộ thú túi. "Giống." Hắn đầu tiên mở ra bộ thú túi, một cái chín con ma mãng ngọn ra, rơi vào bên dưới đài cao trên đất trống, đối mặt nhiều cường giả như vậy, nó suốt sáng mà liên tục gào thét, tựa hồ cho mình đánh bạo. Ông lão duỗi tay chỉ vào chín con ma mãng, chín con ma mãng Nói vậy tất cả mọi người rất rõ ràng, thuộc về viễn cổ dị trùng, trước mắt này 9 con ma mãng, tu vi đạt đến đế cảnh cấp 5, thực lực coi như không tệ. Giới thiệu xong, hắn nhìn về phía các thế lực lớn trẻ tuổi đại trí tôn các thiên tài, có ai có thể đi ra, đánh bại này 9 con ma mãng. Đế cảnh cấp 5, rất mạnh sao? Chuyện này có khó khăn gì? Trí tôn các thiên tài cười vang lên, hiển nhiên, không đem này 9 con ma mãng coi là chuyện to tát. Ta đến. Giết tinh tông một tên gánh vác cự kiếm thanh niên trí tôn thiên tài đứng dậy, tu vi của ta cũng là đế cảnh cấp 5, cùng này 9 con ma mãng quyết đấu, rất công bằng. Vẹo. 9 con ma mãng kinh hoàng lên, muốn chạy trốn. Ông lão vung tay lên, hóa ra một kết giới, đem thanh niên trí tôn thiên tài cùng 9 con ma mãng nốt ở bên trong, hình thành một đơn giản võ đài. Vẹo. Thanh niên trí tôn thiên tài rút ra sau lưng cự kiếm, trực tiếp hướng về 9 con ma mãng phóng đi. Không có cách nào đào tẩu chín con ma mãng chỉ có thể ứng chiến. Cong, cong, cong, sóng sóng tiểu thuyết. Thanh niên trí tôn thiên tài trong tay cự kiếm thẳng thắn thoải mái, vừa nhanh vừa mạnh, đánh chín con ma mãng liên tục bại lui, tiêu lửa sẹn tán loạn. 30 trêu không tới, liền đem chín con ma mãng kết hội, cả người vết thương, ngã vào trong vũng máu, không lên nổi. Trước tiên dừng một hồi, ông láo cười cận, từ trên đài cao đi xuống, đi vào trong kết giới, đi tới chín con ma mãng bên người. Rút ra màu đen bình ngọc nước lọ, một tia khói đen tràn ngập ra, chạy vào 9 con ma mãng trong thân thể. Vụ. 9 con ma mãng cả người liều lĩnh Hắc quang, thương thế nhanh chóng khép lại. Ẩm. Ẩm. ầm, Tuy theo, tu vi của nó cấp tốc tăng vọt, đế cảnh cấp 5, đế cảnh cấp 6, đế cảnh cấp 7. Vẫn tiêu thăng đến đế cảnh đỉnh cao mới đình chỉ. Nó hai con mắt đỏ như máu, đông nhiên đứng lên, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm thanh niên trí tôn thiên tài. Trực tiếp lên cấp 4 cái cấp độ, này nâng lên quá nhanh đi. Đây chính là hắc ám vật chất tác dụng sao. Tuổi trẻ đại trí tôn thiên tài đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Có thể tiếp tục. Ông láo đi ra kết giới, trở lại trên đài cao. Thanh niên trí tôn thiên tài cái chán bước lên mồ hôi hột lớn trừng hạt đầu. Đối mặt đồng dạng đế cảnh cấp 5 chín con ma mãng, hắn có lòng tin tuyệt đối có thể thủ thắng. Nhưng mà, đối mặt đế cảnh tuột cùng chín con ma mãng, hắn một điểm phần thắng đều không có. Giống chín con ma mạng chủ động phát khởi tiến công nhằm phía thanh niên chí tôn thiên tài mở ra mọc đầy răng nhọn cái miệng lớn như chậu máu mạnh mẽ tắt tới thanh niên chí tôn thiên tài giơ lên cự kiếm đông nhiên chém đánh Cong. kia lửa xẹt tán loạn chín con ma mạng cắn cự kiếm răng rắc. một tiếng trực tiếp cắn nát thanh niên chí tôn thiên tài bỏ qua cắn kiếm cuống quýt lui nhanh ầm chín con ma mạng vung lên khổng lồ đôi rắn phảng phất chiến đao nhiên chém đánh Vụ. Thanh niên trí tôn thiên tài bỗng nhiên biến sắc, vội vã thả ra đạo của chính mình. Ẩm ẩm. Nhưng mà, căn bản không ngăn được, hắn nói trực tiếp bị đôi rắn bổ ra, đôi rắn mạnh mẽ bổ vào trên người hắn, hắn toàn bộ thân thể trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, đánh vào bên bờ kết giới trên, lướt xuống mà xuống, trong miệng ho ra máu không thôi. Giống. Chín con ma mãng sông tới giết. Dừng. Giết tinh tông chủ hơi thay đổi sắc mặt, hô một tiếng. Đông phương gia tộc ông lão chỉ tay một cái một tia chỉ lực xuyên thấu kết giới, rơi vào chín con ma mãng trên người chín con ma mãng nhất thời biến thành cho bụi thanh niên trí tôn thiên tài sắc mặt đỏ lên địa trở lại chỗ ngồi của mình vốn định ở trên trời dưới quần hùng trước mặt biểu hiện một chút không nghĩ tới đánh lửa sớm biết sẽ không đi ra mất mặt xấu hổ tất cả mọi người nhìn thấy dung hợp hắc ám vật chất sau khi chín con ma mãng tu vi lập tức tăng vọt đồng thời trở nên cắt máu cuồn bạo. ông lão nhìn quanh toàn trường lên giọng thử nghĩ một hồi nếu như toàn bộ vũ trụ người tu luyện đều dung hợp hắc ám vật chất trở nên khát máu cuồng bạo như vậy toàn bộ vũ trụ sẽ đại loạn vì lẽ đó chúng ta mới có thể liên hợp cùng nhau phản đối sử dụng hắc ám vật chất đem hắc ám chi nguyên vĩnh cựu phong ấn không cho phép bất kỳ người tu luyện nào sử dụng nhưng là có chút thế lực nhưng bụng dạ khó lường luôn muốn mở ra hắc ám chi nguyên sử dụng hắc ám vật chất những thế lực kia chính là khai nguyên thế lực là chúng ta cùng chung kẻ địch ở số 4 khu vực Long Thanh Trần tự lẩm bẩm, nếu như có thể khắc phục hắc ám vật chất tác dụng phụ, dùng để tăng cao thực lực, ngược lại cũng không tồi. Thời gian tổ long lường hắn một cái, ngươi cũng không nên sằng bậy, vô số người tài ba dị sĩ nếm thử qua, hắc ám vật chất tác dụng phụ căn bản không khả năng khắc phục. Long Thanh Trần buông tay, cười cợt, ta chỉ là thuận miệng nói, coi như ta nghĩ thử nghiệm, cũng không có hắc ám vật chất, không phải là bị phong ấn sao? Cấm kỵ gia tộc đệ tứ tổ trong tay trai này nên chỉ là một điểm bản mẫu. Thời gian tổ Long Cảnh cáo nói, người ý nghĩ này rất nguy hiểm, nhớ kỹ, mặc kệ có hay không hát cám vật chất, cũng không hứa thử nghiệm, bằng không, trục xuất Long Tộc. Biết rồi. Long Thanh Trần không nói thêm gì nữa. chương 976, thật là tức cười. Hát cá vật chất nguy hại, đã biểu diễn qua, tiếp đó, tiến hành thứ hai phân đoạn, tuổi trẻ đại trí tôn các thiên tài có thể lẫn nhau khiêu chiến, luận bàn một phen, giao lưu một hồi tu luyện tâm đắc. Đông phương gia tộc đệ tứ tổ sư tuyên bố một tiếng, nói đùa. Chúng ta lão ra hỏa này đất vàng đều trôn đến trên cổ, cũng đừng xăm hợp. Các thế lực lớn cường giả tiền bối chúng cười vang lên, trên thực tế, cũng không tốt cười. Có điều, cường giả tuyệt thế nói chuyện cười, coi như không buồn cười cũng phải phối hợp một chút đi. Ta đi tới. Một thượng hạng mãn tinh thế lực thiếu niên vương từ chỗ ngồi đứng lên, đi tới hội trường ở chính giữa trên đất trống. Hắn là thiên kiếm tông thánh tử bạch vũ bay chứ Tuổi con trẻ, hơi thở sự sống có điều hơn 700 năm, tu vi liền đạt đến đế cảnh cấp 8 thực tại tuyệt vời. Hết thể ánh mắt đều là tập trung ở thiếu niên này vương trên người, thoáng hơi kinh ngạc, cũng chỉ là hơi kinh ngạc mà thôi, dù sao, ở đây trí tôn thiên tài nhiều lắm, không thiếu hàng đầu mãn tinh thế lực trí tôn thiên tài cùng cầm kỵ thế lực trí tôn thiên tài, thiếu niên này vương tu vi chỉ có thể coi là tương đối cao mà thôi, cũng không coi là đứng đầu nhất. Đông phương gia tộc đệ tứ tổ sư cười hỏi, người nghĩ khiêu chiến ai? Bạch vũ bay suy nghĩ một chút, nói, nghe nói, năm ngoái thời điểm. Thiên Xương gia tộc người tuổi trẻ đại một ít mới lên cấp tiên đế, cử hành một hồi nếu nói đế biết, quyết ra năm cái tuổi trẻ đại đại đế mạnh nhất, ta nghị hướng về này 5 cái đại đế mạnh nhất khiêu chiến, xem bọn họ có hay không tư cách được gọi là toàn bộ vũ trụ tuổi trẻ đại đại đế mạnh nhất. Thiên Xương gia tộc tổ chức đế biết, bất quá là một hồi chuyện cười mà thôi, hà tất coi là thật đây. Không sai, theo ta được biết, tham gia cái kia trận đế sẽ mấy ngàn cái tuổi trẻ đại mới lên cấp tiên đế, tuyệt đại đa số đều là đến từ trung đẳng mãn tinh thế lực. Cấp thấp mãn tinh thế lực cùng với không phải mãn tinh thế lực, thượng hạng mãn tinh thế lực chỉ có Long Tộc, Thiên xương Gia Tộc, Tuyệt Tinh Cung, Thiên Cung, Vạn Pháp Tông này nằm cái tham gia, 5 cái đại đế mạnh nhất tên gọi tự nhiên bị bọn họ ung dung cấp đi, mà, hàng đầu mãn tinh thế lực chí tôn thiên tài một không đi, cấm kỵ. Thế lực càng là xem thường với tham gia loại này buồn cười để biết. Cái kia trận đế sẽ chỉ có 5 cái thượng hạng mãn tinh thế lực tham gia, một điểm cạnh tranh đều không có, càng không có bất kỳ hàm kim lượng. Quyết ra tới năm cái đại đế mạnh nhất, xác thực chính là chuyện cười, lừa mình dối người thôi. Hơn một triệu trí tôn thiên tài nghị luận sôi nổi, có chút cười nhạo ý tứ. Chỉ có đã tham gia cái kia trận đế sẽ mấy ngàn cái trí tôn thiên tài trầm mặc không nói, không biết nên nói cái gì. Thiên sương gia tộc nhị thiếu chủ thiên sương minh tức giận đứng lên. Lúc trước, chúng ta thiên sương gia tộc tổ chức đế sẽ thời điểm, hầu như cho toàn bộ vũ trụ 95 tình trở lên thế lực trí tôn thiên tài đều phát ra thư mời, chính các ngươi không có tham gia có thể trách đạt được hay? Thử hỏi, Thiên Xương gia tộc chỉ là một giống như thượng hạng mãn tinh thế lực mà thôi, có tư cách gì tổ chức toàn bộ vũ trụ tuổi trẻ đại đế sẽ? Thiên Xương gia tộc có uy vọng cao như vậy sao? Chúng ta tại sao phải tham gia? Thứ cho ta nói thẳng, tổ chức toàn bộ vũ trụ trẻ tuổi đại đế biết, Thiên Xương gia tộc còn chưa đủ tư cách, chí ít cũng phải hàng đầu mãn tinh thế lực mới có như vậy uy vọng, tỉ như tổ chức phong nguyên thế lực tập hợp đại hội Đông Vương. Hạch, Cán võ mạch gia tộc chỉ có như vậy cấm kỵ thế lực tổ chức toàn bộ vũ trụ mới có thể tiến phục hiểu không hơn một triệu trí tôn thiên tài không nhịn được cười nhạo lên thiên xương minh tiếng kháng nghị có vẻ có chút nhỏ bé trực tiếp bị cháy mất nhị đệ quên đi không cần thiết tranh luận cái gì thiên xương chiến ta đưa tay lôi kéo một hồi thiên xương minh để thiên xương minh ngồi trở lại chỗ ngồi thiên xương minh tức giận bất bình những người này chính là lập dị, không đến tham gia để biết Đối với đế sẽ quyết ra tới 5 cái đại đế mạnh nhất tên gọi lại đỏ mắt, đố kỵ. Trí tôn các thiên tài tranh luận, cũng không có ảnh hưởng đông phương gia tộc đệ tứ tổ sư chủ trì đại hội, hắn đều đâu vào đấy hỏi Bạch Vũ bay nói, thiên sương tổ chức cái kia trận đế sẽ quyết ra tới 5 cái đại đế mạnh nhất, ngươi muốn khiêu chiến người nào, nói cẩn thận một điểm. năm cái. Bạch Vũ liếc mắt đưa tình thần bên trong tràn ngập tự tin, ta muốn 5 cái đồng thời khiêu chiến. Được. Cái gì a con mèo a cẩu cũng dám được xưng toàn bộ vũ trụ tuổi trẻ đại đại đế mạnh nhất, hàng đầu mãn tinh thế lực những kia chân chính có thực lực trí tôn thiên tài, chưa bao giờ sẽ để ý cái gì tên gọi, chỉ có bán điếu tử mới có thể nơi này làm một tên gọi, nơi đó làm một tên gọi, cho rằng tên cứ gọi có thêm là có thể được nhận rồi sao? Thật là tức cười. Hàng đầu mãn tinh thế lực tùy tiện một trí tôn thiên tài, là có thể đem năm cái buồn cười đại đế mạnh nhất đạp ở dưới chân, không cần hàng đầu mãn tinh thế lực trí tôn thiên tài ra tay ở trên trở mãn tinh thế lực ở trong tùy tiện một trí tôn thiên tài phỏng chừng là có thể nằm cái buồn cười đại đế mạnh nhất hơn một triệu trí tôn thiên tài reo hò khen hay lên đông phương gia tộc đệ tứ tổ sư nói đã như vậy vậy thì mời cái kia trận đế sẽ 5 cái đại đế mạnh nhất tên gọi người đoạt giải ứng chiến đi đương nhiên nếu như không tiện cũng có thể từ chối phong nguyên thế lực tập hợp đại hội thứ hai phân đoạn vẫn là lấy tự nguyện làm chủ ta ứng chiến vạn pháp tông thánh tử trần năng nguyên trước tiên đứng dậy Đi vào trong hội trường trên đất trống, lạnh lùng nhìn bạch vũ bay, nói khoác không biết ngượng. Bạch vũ bay lạnh nhạt nói, chờ một chút quyết đấu thời điểm, ngươi liền biết ta là không phải nói khoác không biết ngượng. Ta ứng chiến. Tuyệt tình cung thánh nữ triệu xính biểu hiện lạnh nhạt địa đi ra. Thiên cung thánh nữ hoa tháng hy khẽ cười một tiếng, cũng là đi ra, có người khiêu chiến, nếu là từ chối, khó tránh khỏi rơi chúng ta thiên cung uy danh. Chúng ta thiên cung giàu gì cũng là thượng hạng mãn tinh thế lực, kiên quyết không có cự tuyệt đạo lý, ta cũng ứng chiến. Thiên sương chiến ta đi ra ngoài, ta ứng chiến, ta ngược lại muốn xem xem, ngươi làm sao đánh bại chúng ta. Ta cũng ứng chiến đi. Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững đi tới. Lấy hắn đế cảnh cực hạn thực lực, ở tuổi trẻ đại ở trong, đã đứng ở thế bất bại. Cho dù hàng đầu mãn tinh thế lực cùng cấm kỵ thế lực trí tôn thiên tài, chỉ cần còn không có đạt đến trường sinh cảnh, nhiều nhất cũng là cùng hắn hòa nhau, không thể đánh bại hắn. Hắn vốn là không muốn tiếp thu loại này thẻ nhạt khiêu chiến, có điều. Ngay ở trước mặt nhiều như vậy thế lực lớn trước mặt, long tộc bộ mặt vẫn phải là bảo vệ một hồi. Thời gian tổ long tuy rằng hy vọng long tộc biết điều một điểm, không muốn như thái cổ thời kỳ như vậy làm náo động, có điều, nhân ra đều trực tiếp đạp ở trên mặt hắn, không trả một điểm màu sắc sao được. Can đảm lắm, có điều, không biết rõ ta đây tiện nghi biểu đệ thực lực, nhất định thất bại rất thảm. Đài cao, đông phương gia tộc chỗ ngồi, một tuyệt lệ nữ tử đôi mắt đẹp liếc mắt nhìn bạch vũ bay, tự lẩm bầm lên. Nàng chính là Long Thanh Trần ở viễn cổ sân đấu giao thủ trôi qua Đông Phương U Nguyệt, cũng là Long Thanh Trần tiện nghi biểu tỷ. Ở bên cạnh nàng, ngồi một thanh niên mặc áo trắng, ở Long Thanh Trần làm tức giận vũ trụ pháp tắc thời điểm, gặp được hắn, hắn trên mặt mang theo ý cười, "Tỷ, ở viễn cổ sân đấu, ngươi rốt cuộc là tại sao thua cho cái này tiện nghi biểu đệ, hỏi ngươi nhiều lần, đều là hàm hồ tử." Đông Phương U Nguyệt lạnh lùng nói, "Hòa nhau. Ta nói hòa nhau, ta cũng không có thua." Thanh niên mặc áo trắng trêu ghẹo nói, Thua chính là thua mà, có cái gì thật không tiện, tỷ, ngươi vẫn luôn là dám làm dám chịu, không công nhận cũng không phải như phong cách của ngươi. Đông Phương U Nguyệt trong con ngươi xinh đẹp có chút tức giận, ta không có bại tại sao phải nhận thức. Đông Phương Hạo Dương, ngươi là không phải thích tán đòn. Hòa nhau, được rồi. Thấy nàng thật sự có chỉ vào nổi giận, thanh niên mặc áo trắng vội vã cười làm lành, tuy rằng hắn cũng là đế cảnh cực hạn thực lực, cũng không so với Đông Phương U Nguyệt kém, có điều, từ nhỏ bị cái này bạo lực tỷ đánh đập hơn nhiều có chút không dám hoàn thủ, khí thế phương diện liền đánh không lại. Chương 977, thực lực tuyệt đối. Bắt đầu đi. Trên đài cao, Đông Phương gia tộc đệ tứ tổ sư nói một tiếng, duy nhất quy tắc chính là không cho phép sử dụng vượt qua thực lực bản thân bảo vật. Vạn Pháp Tông Thánh tử Trần Khả Nguyên cười gằn, "Ta đi tới." "Cái gì ngươi đi tới?" Bạch Vũ Phi lạnh nhạt nói, "Ta khiêu chiến các ngươi năm cái, các ngươi năm cái cùng tiến lên, biết không? Cần phải phân trước sau sao?" Vô Liêm sỉ. Trần Khả Nguyên giận dữ, ngươi có tư cách gì gọi chúng ta cùng tiến lên. Thiên xương gia tộc thánh tử thiên xương chiến tà cũng là cao mày không nớt, để chúng ta với ngươi quyết đấu, chúng ta miễn cưỡng đáp ứng rồi, để chúng ta cùng tiến lên, chỉ bằng ngươi, còn chưa đủ tư cách, ngươi cũng không phải hàng đầu mãn tinh thế lực trí tôn thiên tài. Thiên cung thánh nữ hoa nguyệt hy lạnh lùng nói, để chúng ta cùng tiến lên, sau đó, ngươi thua rồi là tốt rồi kiếm cơ đúng không? Bạch Vũ Phi nói, ngay ở trước mặt nhiều như vậy hào kiệt trước mặt, Ta làm sao có khả năng kiếm cớ? Tuyệt tình tông thánh nữ triệu xính lạnh nhạt nói, cùng tiến lên liền cùng tiến lên, ngươi đã muốn chết, chúng ta không ngại tắc thành ngươi. Long thanh trần đúng là không đáng kể, cùng tiến lên cũng được, đơn đả độc đấu cũng được, ngược lại, lấy hắn đế cảnh cực hạn thực lực, đối mặt loại này đế cảnh cấp tám trí tôn thiên tài, không hề áp lực. Ít nói nhảm, ra tay đi. Bạch vũ phi lật bàn tay một cái, một thanh màu bạc tiểu kiếm xuất hiện ở trong lòng bàn tay, liên tục bổ ra ngũ ầm. Ẩm! Lộ ra 5 đạo kiếm khí màu bạc, đồng thời công kích Trần Khả Nguyên, Thiên Sương Chiến Tà, Hoa Nguyệt Hy, Triệu Xính, Long Thanh Trần. Thật giống lo lắng 5 người không muốn đồng loạt ra tay như thế, bức bách 5 người đồng loạt ra tay. Lấy một địch năm, được. Trước tiên không nói bạch vũ phi thực lực như thế nào, loại này ngoài ta còn ai khí thế đã đáng giá chúng ta kính phục. Hơn một triệu trí tôn thiên tài dồn dập gieo hò khen hay. Muốn chết? Trần Khả Nguyên giận không thể dừng. Hắn song trưởng dựng lên hùng hậu tiên lực triển khai vạn pháp tông đỉnh cấp võ kỹ. Thiên Sương chiến tà, Hoa Nguyệt Hy, Triệu sinh cũng là từng người triển khai chính mình tông môn đỉnh cấp võ kỹ. Công! Trần Khả Nguyên võ kỹ cùng một đạo kiếm khí màu bạc mạnh mẽ va chạm, tia lửa xẹt tán loạn. Giang rắc. Nhưng mà, hắn võ kỹ căn bản không ngăn được, trong nháy mắt bị kiếm khí màu bạc đánh xuyên qua. Phụ. Tùy theo, một tia huyết hoa tỏa ra, thân thể của hắn cũng bị kiếm khí màu bạc đánh xuyên qua, cường đại quán tính mang theo thân thể của hắn bay ngược ra ngoài đánh vào bên bờ kết giới trên, lướt xuống mà xuống, nằm trên mặt đất ho ra máu không ngừng. Trọng thương. Đến xem sẽ xe đi. Cung chân khả nguyên như thế, thiên xương chiến tà, hoa nguyệt hì, Triệu xính từng người võ kỹ cũng không ngăn được, bị kiếm khí màu bạc như bẻ cảnh khô như thế đánh xuyên qua, ngay sau đó, thân thể cũng bị đánh xuyên qua, bay ngược ra ngoài, bọn họ căn bản không nghĩ tới, xem ra tầm thường kiếm khí màu bạc uy lực đã vậy còn quá cường. Chỉ có Long Thanh Trần bên này, chặn lại rồi kiếm khí màu bạc Lại bị đẩy lui vài bước, cảm giác bàn tay tê dại. thấy vậy một màn, toàn bộ hội trường yên tĩnh một hồi, tất cả mọi người điểm khiếp sợ, tùy theo, hơn một triệu trí tôn thiên tài bùng nổ ra từng trận tiếng cười. Đây chính là cái kia trận đế sẽ để cử ra tới năm cái đại đế mạnh nhất sao. Thậm chí ngay cả Bạch Vũ Phi một chiêu cũng không ngăn nổi, cười chết ta. Liên này, con đại đế mạnh nhất đây, đây là ta đời này gặp buồn cười lớn nhất. Bạch Vũ Phi cũng là hiện lên một nụ cười, khinh bỉ nhìn năm người. Hiện tại biết ta tại sao gọi các ngươi cùng nhau lên chứ? Bởi vì, các ngươi không được, hoặc là nói, ta đủ mạnh. Long Thanh Trần Dơ bàn tay lên, liếc mắt nhìn trên bàn tay một cái nhật nhạt vết kiếm, lạnh nhạt nói, đem chính mình nói, dấu diếm ở ánh kiếm ở trong, tăng lên trên diện rộng ánh kiếm uy lực, để cho kẻ địch lầm tưởng chỉ là phổ thông ánh kiếm, sản sinh khinh thường tâm lý, do đó một lần trọng thương kẻ địch, có chút ý nghĩa. Nguyên lai like kiếm khí màu bạc bên trong dấu diếm hắn nói, khó trách ta cảm giác không đúng ta cũng là bất cẩn, nhìn thấy hắn đơn giản địa bổ ra ánh kiếm, ta cũng là không coi là chuyện đáng kể, dùng võ kỹ đi chặn. sớm biết ánh kiếm bên trong giấu diếm hắn nói, ta liền trực tiếp vận dụng đạo của chính mình cùng dị tượng, không đến nỗi bị trọng thương. Trần Khả nguyên, thiên xương chiến tà, hoa nguyệt hy cùng triệu xính đều là sắc mặt khó coi, không phải thực lực bọn hắn không được, mà là không nghĩ tới bạch vũ phi như thế nham hiểm. nghe được long thanh trần nói ra kiếm khí màu bạc huyền bí, bạch vũ phi hơi thay đổi sắc mặt, tùy theo, thử lệnh một tiếng. Ngươi biết thì thế nào? Hiện tại biết, đã chậm, bốn người bọn họ, đã bị ta trọng thương, mất đi sức chiến đấu, chỉ còn một mình ngươi, còn có thể lật lên cái gì sống lớn. Thật sao? Long Thanh Trần ánh mắt bình thản, ngươi tính toán xác thực thực rất tốt, biết mình khỏe mạnh lực không có cách nào đánh bại chúng ta năm cái, vì lẽ đó, đem chính mình nói giấu diếm ở ánh kiếm ở trong, để chúng ta bất cẩn, trước tiên trọng thương chúng ta, để chúng ta mất đi sức chiến đấu, sau đó, ngươi liền dễ dàng thắng, đáng tiếc. Ngươi sai quên đi thực lực của ta, trước thực lực tuyệt đối, mặc ngươi tính toán cho dù tốt, cũng vô dụ. Thiên sương chiến tà cười khổ, Bùi huynh đệ, chúng ta tiên hồn bị hắn nói trọng thường, đã không có cách nào tái chiến, chỉ có thể dựa vào ngươi. Hoa Nguyệt Hy cũng rất bất đắc dĩ, nhất định phải thắng A, cái kia trận đế sẽ đề cử chúng ta 5 cái là tối cường đại đế, nếu như bị một mình hắn cho đánh bại, chúng ta sau đó thực sự không mặt mũi gặp người. Cùng Long Thanh Trần quan hệ không tốt Trần Khả Nguyên, triệu xính nhưng là trầm mặc Không biết nên nói cái gì, có điều, hai người cũng rõ ràng, hiện tại, chỉ có thể đem hy vọng ký thắc vào lòng thanh trần trên người. Thực lực tuyệt đối. Ngươi có thực lực tuyệt đối sao? Bạch Vũ Phi nở nụ cười, nghe nói, ở đây trận đế sẽ ở trong, ngươi chỉ có chính xác đế tu vi, nhưng dựa vào ba loại dị tượng, lực ép mấy ngàn cái chi tôn thiên tài, cái thứ nhất bắt được đại đế mạnh nhất tên gọi, ngươi nếu nói thực lực tuyệt đối, chính là ba loại dị tượng sao? Thật không tiện ta cũng có dị tượng, còn không hết ba loại vu vu vu Hắn thân thể chấn động, nhất thời hiện ra một loại lại một loại dị tượng, dòng dã năm loại. Ngươi cho rằng ta chỉ là dựa vào tính toán mới có thể thắng các ngươi, vậy ngươi liền mười phần sai. Coi như ta không tính toán các ngươi, ta khỏe mạnh lực cũng đủ rồi nghiền ép các ngươi. Để cho ổn thỏa, ta khôn ngoan thi mưu kế, không nghĩ tới, các ngươi dễ dàng như vậy bị lửa, ngược lại cũng bất việc. Hắn trêu tức mà nhìn Long Thanh Trần, ta ngược lại muốn xem xem, ngươi làm sao thắng ta. Dòng dã 5 loại dị tượng. Thực lực như vậy, đã có thể so với hàng đầu mãn tinh thế lực trí tôn thiên tài. Trần khả nguyên, thiên sương chiến tà, hoa nguyệt Hy triệu xính sắc mặt lúc trắng lúc xanh, bạch vũ phi sắc thực không cần tính toán, trực tiếp dựa vào khỏe mạnh lực là có thể ung dung nghiền ép bọn họ. Hơn 1 triệu trí tôn các thiên tài cũng là khá là giật mình. Phải biết, có một loại dị tượng, là có thể xưng là trí tôn thiên tài, nắm giữ 5 loại dị tượng, tuyệt đối là trí tôn thiên tài ở trong trí tôn thiên tài Ở đây hết thể trí tôn thiên tài ở trong, nắm giữ 5 loại dị tượng trở lên người, tuyệt đối không nhiều, nên chỉ có hàng đầu mãn tinh thế lực trí tôn thiên tài mới có thể có cao như vậy thiên phú. chương 978, thắng cũng không hào quang. Một thượng hạng mãn tinh thế lực trí tôn thiên tài, dĩ nhiên nắm giữ 5 loại dị tượng, cái này bạch vũ phi xác thực rất tốt, đáng tiếc, gặp chúng ta tiện nghi biểu đệ cái này biến. Thái, nhất định phải nuốt hận. Đài cao, thuộc về đông phương gia tộc châu ngồi. Đông Phương Hạo Dương cũng là có chút kinh ngạc. Đông Phương U Nguyệt biểu hiện phức tạp thở dài một tiếng, cái này tiện nghi biểu đệ, theo chúng ta như thế, đã đạt đến đế cảnh cực hạn thực lực, ở tuổi trẻ đại ở trong đứng sừng sững ở vị trí bất bại, đàng bay tư thế đã thành, tương lai nhất định sẽ trở thành chúng ta Đông Phương gia tộc hòa lớn, cũng không biết đệ nhất tổ sư nghĩ như thế nào, ở viễn cổ sân đấu thời điểm, đem trời xanh trí bảo chấp tay nhường cho, hơn nữa cũng không suốt ruột thu hồi cắn ngày võ mạch mơ hồ có chút dung túng, ý tứ của. Đông phương Hạo Dương nói, đệ nhất tổ sư đối với chúng ta bọn tiểu bối này khá là tự ái, khả năng đem Long Thanh Trần cũng nên thành Đông phương gia tộc tiểu bối đối xử đi. Đông phương U Nguyệt như mày, nhưng là, Long Thanh Trần dù sao cũng là Long Tộc, trong cơ thể hắn cắn ngày võ mạch, chỉ là Đông phương gia tộc cùng Long Tộc một hồi giao dịch mà thôi. Hắn và chúng ta Đông phương gia tộc trong lúc đó, cũng không có cái gì tỉnh thần có thể nói, không phải chủng tộc ta, chắc chắn có ý nghĩa khác, đạo lý đơn giản như vậy, đệ nhất tổ sư sẽ không không hiểu chứ. Đông phương Hạo Dương nói, đệ nhất tổ sư ý nghĩ, không phải chúng ta có thể suy đoán, chúng ta những này là tiểu bối, còn chưa phải muốn vọng thêm chê trách. Đông phương U Nguyệt trở nên trầm mặc, không tốt nói thêm cái gì. 5 loại dị tượng, rất nhiều sao. Trong hội trường trên đất trống, Long Thanh Trần biểu hiện hờ hứng nhìn bạch vũ phi 5 loại dị tượng, thật không tiện, ta vừa vặn nhiều hơn người một loại. Vù, vù, vù. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mỗi loại dị tượng tái hiện ra. Dòng giá 6 loại so với Bạch Vũ Phi thêm ra một loại nếu như hắn thả ra hết thể dị tượng phòng chừng Bạch Vũ Phi trực tiếp liền sợ đến hỏng mất không có Dũng khí với hắn giao thủ không nhiều không ít liền so với bạch Vũ Phi nhiều một loại như vậy mới để cho bạch Vũ Phi khó chịu quả nhiên Bạch Vũ Phi mắt lâu kịch liệt co rút lại sắc mặt càng là như ăn sống con rồi như thế khó coi Tại sao lại như vậy không thể nay long tộc tổng thánh tử Long Thanh Trần ẩn giấu vẫn đúng là sâu Dĩ nhiên nắm giữ 6 loại dị tượng Bạch Vũ Phi muốn xuôi xẻo rồi, hơn một triệu trí tôn thiên tài khiếp sợ không thôi. Vốn tưởng rằng Bạch Vũ Phi năm loại dị tượng đã nhiều lắm rồi, không nghĩ tới, cái này Long Thanh Trần lại vẫn càng nhiều một loại. Sáu loại dị tượng sao? Đại cao, Đông Phương gia tộc chỗ ngồi, Đông Phương U Nguyệt hơi biểu môi, ở viễn cổ sân đấu, nàng cùng Long Thanh Trần từng đại chiến một trận, tự nhiên rõ ràng Long Thanh Trần không thể chỉ sáu loại dị tượng, thật sẽ giả làm heo ăn thịt hổ. Đông Phương Hạo Dương bật cười, này tiện nghi biểu đệ, còn rất thú vị mà. Quá tốt rồi. Sáu loại dị tượng, bùi huynh đệ thực sự là thâm tàng bất lộ, mạnh mẽ giao hơn hắn, nhìn hắn còn dám càng hờn dỡ. Thiên Sương chiến tà, Hoa Nguyệt Hy, Trần Khả Nguyên, Triệu xính vốn là đã làm tốt bị nhục nhã chuẩn bị, nhìn thấy Long Thanh Trần thể hiện ra sáu loại dị tượng, tất cả đều ánh mắt tỏa sáng, phảng phất một lần nữa thấy được hy vọng chiến thắng. Sáu loại dị tượng thì thế nào, chỉ là so với ta nhiều một loại mà thôi, ai thắng ai thua, còn chưa chắc chắn đây. Bạch Vũ Phi cắn răng, chuyện đến nước này, Đã cơi hổ khó xuống, chỉ có thể nhắm mắt tiếp tục nữa. Chính người nắm giữ 5 loại dị tượng, trong lòng ngươi nên rất rõ ràng, mỗi nhiều một loại dị tượng, sức chiến đấu có thể nâng lên bao nhiêu. Long Thanh Trần ánh mắt bình thản, dưới cái nhìn của hắn, này Bạch Vũ Phi chính là mạnh miệng. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Hắn chẳng muốn nhiều lời, 6 loại dị tượng trực tiếp nghiền ép mà ra. Bạch Vũ Phi đông nhiên biến sắc, vội vã để cho mình 5 loại dị tượng tiến hành ngăn cản, cùng lúc đó, hắn vẫn chưa yên tâm thả ra đạo của chính mình tiến một bước tăng cường uy lực ầm ầm sáu loại dị tượng cùng bạch vũ phi nói năm loại dị tượng mạnh mẽ đụng vào nhau bùng nổ ra tia sáng chói mắt giang giác vẹn vẹn chống đỡ trong chốc lát bạch vũ phi nói năm loại dị tượng liền hao mất căn bản không ngăn được sáu loại dị tượng Phụ. bạch vũ phi trong miệng phun máu toàn bộ thân thể càng là trong nháy mắt bị đánh bay đánh vào bên bờ kết giới trên lướt xuống mà xuống nằm trên mặt đất ho ra máu không ngừng nửa ngày cũng bỏ không dậy nổi. Toàn trường, yên tĩnh không hề có một tiếng động. Long Thanh Trần nắm giữ dòng dã sáu loại dị tượng, để ở đây tuyệt đại đa số trí tôn thiên tài đều là cảm nhận được áp lực. Đương nhiên, hàng đầu mãn tinh thế lực trí tôn thiên tài nhưng là tương đối nhặt định, hiện nhiên, bọn họ khả năng cũng có sáu loại dị tượng hoặc là sáu loại trở lên. Chỉ có chút thực lực này, còn to tiếng không hổ, để chúng ta năm cái đồng thời với ngươi quyết đấu, mày xứng à? Long Thanh Trần nhàn nhạt nhìn bạch Vũ Phi, người không xứng. Bạch Vũ Phi sắc mặt đỏ lên thành chư can sắc, trong ánh mắt tràn ngập không cam lòng, "Ta thừa nhận, thực lực của ngươi mạnh hơn ta, có điều, ngươi vẫn là không tư cách được xưng toàn bộ vũ trụ tuổi trẻ đại đại đế mạnh nhất, bởi vì, hàng đầu mãn tinh thế lực trí tôn thiên tài ở trong khẳng định có mạnh hơn ngươi người." Nói tới chỗ này, hắn bỗng nhiên nhìn về phía Thiên Xương chiến tà, Hoa Nguyệt Hy, Trần Khả Nguyên, Triệu xính, bốn người bọn họ, càng thêm không tư cách được xưng đại đế mạnh nhất. Thiên Xương chiến Tả, Hoa Nguyệt Hy, Trần Khả Nguyên cùng Triệu Sính đều có điểm lúng túng, tuy rằng cuộc tỷ thí này thắng, có điều, dựa cả vào Long Thanh Trần một tháng được, cùng bọn họ không có quan hệ gì. Thiên Sương Chiến Tà than nhẹ, tổ chức đế sẽ thời điểm, các ngươi tự tin thân phận không đến tham gia, hiện tại lại nói ba đã bốn, cũng được, từ nay về sau, ta không hề được xương đại đế mạnh nhất. Hoa Nguyệt Hi nói, quên đi, ta cũng không cần đại đế mạnh nhất tên gọi, ta cũng không cần. Còn có ta. Trần Khả Nguyên, Triệu Sính cũng là làm ra thanh minh. Ngay ở trước mặt nhiều như vậy cường giả tiền bối cùng chí tôn thiên tài trước mặt, bị Bạch Vũ Phi đánh bại, thực sự không mặt mũi được xưng đại đế mạnh nhất. Bạch Vũ Phi nhìn về phía Long Thanh Trần, cười lạnh, chỉ còn ngươi thôi. Cho rằng nắm giữ sáu loại dị tượng ở tuổi trẻ đại liền vô địch rồi sao? Ta khuyên ngươi cũng thả xuống đại đế mạnh nhất tên gọi, miễn cho tự tìm phiền phức. Bại tướng dưới tay, còn có mặt mũi thuyết tam đạo tứ? Long Thanh Trần ánh mắt phát lạnh. Ẩm. Sáu loại dị tượng nghiền ép mà ra. dừng tay, Long Thanh Trần, ngươi dám. Thiên kiếm tông mấy cường giả vừa giận vừa sợ. Trên đài cao, đông phương gia tộc đệ tứ tổ sư vung tay lên, đem Bạch Vũ Phi rời khỏi kết giới ở ngoài. ầm ầm ầm. Long Thanh Trần sáu loại dị tượng rơi vào khoảng không, đánh vào kết giới trên, tạo nên từng vòng gọn sóng. Coi như ngươi mạng lớn. Hắn khinh thường nhìn Bạch Vũ Phi, sau đó, đừng làm cho ta gặp phải ngươi, bằng không, thấy ngươi một lần đánh ngươi một lần. Chuyện này... Hơn một triệu trí tôn thiên tài đều là trận mắt ngoát mồm long tộc Tổng Thánh Tử. Làm sao cảm giác khá giống Du Côn Lưu Manh. Thời gian tổ long sắc mặt nóng lên, đưa mắt nhìn về phía nơi khác, làm bộ không quen biết long thanh trần. Đông phương gia tộc đệ tứ tổ sư cũng có chút bất đắc dĩ. Vừa nãy, ta đã nói rất rõ ràng, điểm đến mới thôi, không muốn tổn thương hòa khí, người trẻ tuổi, hòa khí không muốn trùng. Còn có ai đối với ta đại đế mạnh nhất tên gọi có ý kiến, cứ việc đi ra khiêu chiến, ta tận lực bồi tiếp. Long Thanh Trần nói năng có khí phách, ánh mắt nhìn quét toàn trường, đế cảnh cực hạn thực lực, ở tuổi trẻ đại ở trong, không sợ bất kỳ khiêu chiến nào. Toàn trường hơn một triệu trí tôn thiên tài tất cả đều là im lặng không lên tiếng, bầu không khí khá là quái dị. Hắn thể hiện ra sáu loại dị tượng, một loại trí tôn thiên tài, biết không phải là đối thủ của hắn, không dám ra tới khiêu chiến. Mà, hàng đầu mãn tinh thế lực trí tôn thiên tài nhưng là tự tin thân phận, không muốn tự hạ thân phận khiêu chiến hắn, dù sao. Long tộc chỉ là thượng hạng mãn tinh thế lực mà thôi. Đặc biệt thời gian tổ Long cùng Long tộc trí tôn các thiên tài ngồi ở không phải mãn tinh thế lực ghế bên trong, lấy không phải mãn tinh thế lực tự xưng, hàng đầu mãn tinh thế lực trí tôn thiên tài càng thêm không muốn đi ra khiêu chiến hắn, thua mất mặt, thắng cũng không hào quang. Vì lẽ đó, mới tạo thành như vậy quỷ dị tình huống. chương 979, Quyết đấu Long thanh trần, ở đây nhiều cường giả như vậy cùng trí tôn thiên tài, còn chưa tới phiên người càng rỡ. Một bóng người từ thượng hạng mãn tinh thế lực ghế bên trong bay vọt mà ra, rõ ràng là một mắt tinh mày kiếm, trên người mặc trang phục thanh niên, hắn lạnh lùng nhìn kỹ lấy Long Thanh Trần. Người là vị nào? Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững, ta không cùng hạng người vô danh tranh tài. Trang phục thanh niên tức giận không nhẹ, cả giận nói, ta là giết tinh tông tuổi trẻ đại đệ nhất trí tôn thiên tài thiên tài. Hóa ra là heo tinh tông người. Long Thanh Trần hiểu rõ, không khỏi nở nụ cười, đem heo chữ cắn khá là trùng. Trang phục thanh niên sửng sốt một chút, tùy theo, giận dữ, thiếu tranh đua miệng lưỡi. Long thanh trần lạnh nhạt nói, ngươi muốn hướng về ta khiêu chiến sao. Đến đây đi. Trang phục thanh niên lạnh lùng nói, nam ngoái, ngươi lẻn vào chúng ta giết tinh tông lánh địa xa răng tinh hệ, đánh giết chúng ta giết tinh tông cường giả cùng trí tôn thiên tài, món nợ này, ngày hôm nay tính với ngươi rõ ràng. Lúc đó, không phải đạt thành hòa giải sao. Làm sao còn muốn tìm ta tính sổ. Long Thanh Trần Ánh mắt bình thản nhìn về phía giết Tinh Tông ba cái tổ sư, cũng chính là bao phủ ở hỗn độn trong xương mù ông lão, trường bào ông lão cùng ông lão mặc áo trắng, ông lão mặc áo trắng hừ lạnh một tiếng. Lúc đó, các ngươi Long tộc mời một vị vượt qua Trường sinh cảnh cái thế cường giả làm giúp đỡ, ủy thế hiếp người, chúng ta giết Tinh Tông hết cách rồi, chỉ có thể tạm thời coi như thôi. Ngày hôm nay, ngay ở trước mặt thiên hạ quần hùng trước mặt bình một phân xử. Thời gian tổ Long cao mày đứng lên, còn có cái gì dễ bàn lúc đó đã nói tới rất rõ ràng. Ông lão mặc áo trắng cười gằn, giết Tinh Tông cùng Long Tộc đều là Phong Nguyên Thế lực. Long Thanh Trần nhưng lẹn vào chúng ta giết Tinh Tông lãnh địa, đánh giết chúng ta giết Tinh Tông cường giả cùng trí tôn thiên tài, có ý định phá hoại Phong Nguyên Thế lực liên minh. Ta hoài nghi hắn là Khai Nguyên Thế lực gian tế. Ta là Khai Nguyên Thế lực gian tế. quả thực chuyện cười. Long Thanh Trần nhễ môi, thái cổ thời kỳ, giết Tinh Tông Diệt Thiên Tiên Tông, giết Tinh Tông cùng Thiên Tiên Tông đều là Phong Nguyên Thế lực. như vậy. Diệt Tinh Tông cũng là có ý định phá hoại Phong Nguyên Thế lực Liên Minh, như vậy xem ra Diệt Tinh Tông cũng là giả tế. Ông lão mặc áo trắng lạnh nhạt nói: Chúng ta Diệt Tinh Tông Diệt Thiên Tiên Tông thời điểm, còn không có phát sinh Vũ trụ Đại chiến, vẫn không có hình thành Phong Nguyên Thế lực cùng Khai Nguyên Thế lực khác nhau. Diệt Tinh Tông cùng Thiên Tiên Tông chưa từng có kết minh. Long Thanh Trần phản bác: Chiếu nói như ngươi vậy, ta tập kích các ngươi Diệt Tinh Tông thời điểm. Lần này Phong Nguyên Thế lực tập hợp Đại hội còn không có tổ chức, Long tộc cùng Diệt Tinh Tông cũng không toán Liên Minh còn nói gì tới phá hoại liên minh? ông lão mặc áo trắng cả giận nói: ở Thái cổ thời kỳ, Long tộc cùng Diết Tinh Tông đã gia nhập Quá Phong Nguyên Thế lực Liên minh. Long Thanh Trần nói: Thái cổ thời kỳ là Thái cổ thời kỳ, ta khi đó còn không có sinh ra. ông lão mặc áo trắng tức đến run rẩy cả người, chìa thẳng vào hắn, nói chung, ngươi có ý định phá hoại Phong Nguyên Thế lực Liên minh, bụng dạ khó lường. thời gian tổ Long ánh mắt trở nên sắc bén, chúng ta Long tộc chí tôn thiên tài Long Kim Huyền Nhi kiếp trước là trời tiền tông nữ đế. Các ngươi giết tinh tông diệt thiên tiên tông, nàng tìm các ngươi báo thủ, đây là thiên kinh địa nghĩa, long tộc vì là chính mình trí tôn thiên tài kết kiếp trước nhân quả, cũng là thiên kinh địa nghĩa, nếu như giết tinh tông không phục, chúng ta long tộc tận lực bồi tiếp, bớt ở chỗ này nói xấu chúng ta long tộc thánh tử, ngươi cho rằng ở đây các cường giả đều là kẻ ngu si sao. Không sai, giết tinh tông cùng long tộc có cái gì thù hận, trong âm thầm giải quyết, không muốn để ở chỗ này tới nói, nơi này là tổ chức phong nguyên thế lực tập hợp đại hội địa phương không phải là các ngươi thanh toán thù hận địa phương. Bây giờ là tuổi trẻ đại so tài phân đoạn, một mình ngươi cường giả tiền bối ở đây nhảy nhót tương mừng, cũng không ghét é e lệ. Cùng Long tộc quan hệ tốt hơn một ít thế lực lớn các cường giả dồn dập phụ họa. Ông lão mặc áo trắng sắc mặt đỏ lên thành chư can sắc, giận không thể dừng, cũng không ngại Long tộc Minh Hữu người đông thế mạnh, giết Tinh Tông thế đơn lư bạc, căn bản không tranh nổi. Giết Tinh Tông cũng có Minh Hữu, có điều, số lượng tương đối ít, Hữu Tâm giúp Diệt Tinh Tông nói chuyện, nhưng là Long tộc Minh hữu thực sự nhiều lắm, bọn họ do dự chốc lát, cuối cùng chỉ có thể trầm mặc không nói. Đông Phương gia tộc đệ tứ tổ sư liếc mắt nhìn ông lão mặc áo trắng, bây giờ là tuổi trẻ đại quyết đấu phân đoạn, ngươi ngồi xuống đi. bằng không, dựa theo phá hoại phong nguyên thế lực tập hợp đại hội trật tự xử trí, chỉ có thể xin ngươi rời đi hội trường. Ông lão mặc áo trắng sắc mặt tái xanh, chỉ có thể ngượng ngùng ngồi xuống. Thời gian tổ Long cũng là một lần nữa ngồi trở lại chỗ ngồi. Ông lão mặc áo trắng ánh mắt sắc bén địa thích học trang. Giả bộ thanh niên hơi liếc mắt ra hiệu, trang phục thanh niên hiểu ý, lạnh lùng rừng ở Long Thanh Trần, các ngươi đã long tộc người đông thế mạnh, chúng ta giết tinh tông không địa phương nói rõ lý lẽ, vậy thì bằng thực lực của ta để giải quyết. Ngươi nghĩ giải quyết thế nào? Long Thanh Trần lạnh nhạt nói, trang phục thanh niên quát lên, ta muốn cùng ngươi quyết đấu, sinh tử quyết đấu, không chết không thôi. Đông phương gia tộc đệ tứ tổ sư không thể nghi ngờ nói, phong nguyên thế lực tập hợp đại hội thứ hai phân đoạn, tuổi trẻ đại luận bàn, giao lưu tu luyện tâm đắc điểm đến mới thôi, đây là quy tắc." Trang phục thanh niên cả giận nói, nói lý cũng không thành, sinh tử quyết đấu cũng không thành, các ngươi cấm kỵ gia tộc làm chủ nhà, rõ ràng chính là che chở lòng thanh trận. "Làm càn." Đông phương gia tộc đệ tứ tổ sư biểu hiện lạnh nhạt hạ xuống, "Quy tắc chính là quy tắc, há cho phép ngươi tùy ý thay đổi, ngươi tính là thứ gì?" Ở đây các cường giả cùng trí tôn các thiên tài đều là mí mắt ngảy lên, Đông phương gia tộc đệ tứ tổ sư cũng là một vượt qua trường sinh cảnh cái thế cường giả. Một khi nổi giận lên, đó là cực kỳ kinh khủng. Bao phủ ở trong xương mù ông lão đông nhân nói, nếu quy tắc không cho phép sinh tử quyết đấu, vậy thì luận bàn một chút đi, có điều, đao kiếm vô tình, quyền cước không nói gì, bị thương cũng là khó tránh khỏi chuyện. Nghe được lời ấy, trang phục thanh niên ánh mắt chớp động, minh bạch tổ sư ý tứ của, ở bề ngoài có thể tuân thủ quy tắc, thế nhưng, xuống tay ác độc cũng là có thể, sau đó tùy tiện tìm một cớ, không phải cố ý. Đông phương gia tộc đệ tứ tổ sư khẽ tao mày có điều, không nói gì nữa. Chương 980, Phế. Ẩm. Trang phục thanh niên vung tay lên, 6 loại dị tượng trực tiếp hướng về Long Thanh Trần nghiền ép mà đi, phản phất 6 tòa tiên sơn, ẩn chứa bàng bạc uy thế. Đây chính là dị tượng hàm nghĩa vị trí, mỗi một loại dị tượng, kỳ thực đều là một loại thế. Thế vị trí đến, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Ẩm. Long Thanh Trần tự nhiên cũng không có né tránh đạo lý, hắn tiến lên trước một bước, 6 loại dị tượng cũng là đi phía trước nghiền ép ầm ầm ầm, sáu loại dị tượng cùng sáu loại dị tượng mạnh mẽ va chạm, bùng nổ ra chói lóa mắt ánh sáng, không gian phảng phất đại thác nước như thế đổ nát, toàn bộ hội trường đại địa càng là rung động không nớt. Cũng may, cái này hội trường mặt đất ra chỉ rất nhiều phòng ngự đại trận, bằng không đã sớm biến thành cho bụi. bạch bạch bạch, trang phục thanh niên như uống rượu say như thế, trên mặt hiện lên không khỏe mạnh ngưỡng hồng, bị chấn động lảo đảo ngã xuống, vẫn ngã xuống đến bên bờ kết giới mới đứng vững thân hình. Long Thanh Trần trong lòng hơi động, cũng là bị đẩy lui mấy chục bước, cắn một hồi đầu lưỡi, khỏe miệng chảy ra một vệt máu. Mà, hai người dị tượng cũng là triệt tiêu lẫn nhau. Nhìn qua, lại như thế lực ngang nhau. Hai người thực, lực không kém bao nhiêu, đây là một trận ác chiến. Không sai, thường thường thực lực giống nhau quyết đấu, hung hiểm nhất. Hơn một triệu trí tôn thiên tài xì xào bàn tán lên. Đại cao, đông phương gia tộc chỗ ngồi, đông phương u nguyệt hơi biểu môi địa liếc mắt nhìn Long Thanh Trần, nói thầm một tiếng. Giả bộ thật giống. Đông Phương Hạo Dương cười nhạt, cái này dết tinh tông đệ nhất trí tôn thiên tài muốn xui xẻo rồi. Không phải mãn tinh thế lực chỗ ngồi, Long Kim Huyên Nhi cùng Long khoảng không lị nhìn nhau một chút, đều là ánh mắt dị dạng, các nàng tự nhiên cũng biết Long Thanh Trần không thể chỉ sáu loại dị tượng. Thời gian tổ Long cũng là biết, đập phá chợt lưới ba, tự lầm bẩm tên tiểu tử thúi này, lại đang có ý đồ gì? Ta còn tưởng rằng thực lực của người mạnh bao nhiêu? Nguyên lai like chỉ đến như thế. Nhìn Long Thanh Trần vết máu ở khoe miệng. Trang phục thanh niên cười lạnh. Long thanh trần giơ tay, trà sắt một hồi khỏe miệng máu, lạnh nhạt nói, cũng vậy, nếu thực lực chúng ta gần như, vậy cho dù là hòa nhau làm sao? Ai với ngươi hòa nhau? Cho rằng long thanh trần sợ, trang phục thanh niên càng là chiến ý tăng vọt, lúc này mới vừa bắt đầu, trở lại. Vụ. Hắn thả ra đạo của chính mình, tiếp tục hướng về long thanh trần nghiền ép mà đi. Không có bất kỳ hoa lý hồ tiếu, chính là cùng long thanh trần cứng đối cứng. Giống. Long thanh trần vô đạo thanh Không có chính mình nói, trong cơ thể hắn cổ ma chân kinh cùng chín nghịch long quyết vận chuyển tới cực hạ, chuyển ra to rõ tiếng rồng âm. Tay trái, sử dụng bá thiên vạn long trường, ngàn vạn long lực rít gào mà ra. Tay phải, triển khai chín cực đạo quyền, trồng chất uy lực, đánh ra một đạo khổng lồ ánh quyền. Nghe nói có người từng thấy long thanh trần triển khai chúng ta cổ ma tông tuyệt kỹ, ta còn không tin, không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên thật sự biết, chúng ta cổ ma tông tuyệt kỹ chưa bao giờ chuyển ra ngoài, hắn từ nơi nào chiếm được. Không phải mạn tinh thế lực chỗ ngồi, cổ ma tông tông chủ dừng ở Long Thanh Trần sử dụng chín cực đạo quyền, cao mày không nớt. Cổ ma tông chủ phu nhân liếc mắt nhìn cổ ma tông mấy cái trí tôn thiên tài, Long Thanh Trần thi triển chín cực đạo quyền đã đạt đến lôi hỏa thuần thanh mức độ, so với các ngươi chín cực đạo quyền trí ít cao hơn mấy cái cấp độ. Cổ ma tông mấy cái trí tôn thiên tài có chút lúng túng, chính mình tuyệt kỹ, người ngoài sử dụng so với bọn họ còn càng tốt hơn. Cổ ma tông bên cạnh lễ ngồi là vũ trụ dạo chơi thế lực tiền ra. Nghe được cổ ma tông chủ phu nhân, tiền ra mấy cái trí tôn thiên tài cũng có chút lúng túng, tiền ra những này thiên môn tuyệt kỹ thái huyền bằng chỉ, lấy trứng trọi đa quyền, vô lượng chân, cựu cựu ngự kiếm thuật, cũng là long thanh trần dùng là so với bọn họ tốt. Tiền ra đệ nhị thái thượng trưởng láo cười nhạt nói, tông chủ phu nhân, long tộc tổng thánh tử long thanh trần nhưng là kỳ tài ngút trời, để cho bọn họ cùng long thanh trần so với, thực sự quá làm khó hắn chúng, thực không dám dấu dếm, chúng ta tiền ra cũng có vài loại thiên môn tuyệt kỹ ở Long Thanh Trần trong tay phát Dương Quang Đại, Cổ Ma Tông chủ phu nhân thở dài, cũng đúng, Long Thanh Trần có thể bị Long tộc như vậy viễn cổ đại tộc lập thành tổng thánh tử, xác thực không phải chúng ta những thế lực này trí tôn thiên tài có thể so sánh. Cổ Ma Tông chủ hỏi, Long Thanh Trần làm sao sẽ được các ngươi tiền gia tuyệt kỹ? Tiền gia đệ nhị thái thượng trưởng lao nói, Long Thanh Trần đã từng trợ giúp chúng ta tiền gia hóa giải một hồi kiếp nạn, vì lẽ đó chúng ta tiền gia đưa vài loại thiên môn tuyệt kỹ cho hắn, nhưng là. Chúng ta cổ ma tông với hắn cũng không có cái gì gặp nhau, chúng ta cổ ma tông tuyệt kỹ, hắn đến cùng từ nơi nào lấy được đây. Cổ ma tông chủ càng thêm nghi hoặc, dơ tay, vướt cằm, rơi vào trầm tư. Ẩm. Long thanh trần chín cực đạo quyền, bá thiên vạn long trưởng cùng trang phục thanh niên nói mạnh mẽ va chạm, lại là bùng nổ ra một trận tia sáng chói mắt, cứng đôi cứng. Giang giác. Trang phục thanh niên nói trong nháy mắt đổ nát, trong miệng hắn phun máu, toàn bộ thân thể bị đánh bay đi ra ngoài, cả người che kín vết rách. Phảng phất sắp đổ nát đổ xứ. Long Thanh Trần cũng là lần thứ hai bị đánh bay. Hắn hơi nghịch chuyển cổ ma chân kinh cùng chín nghịch long quyết, trong miệng chảy ra một ít máu rồng. Cho cái này giết tinh tông đệ nhất trí tôn thiên tài hy vọng chiến thắng. Vừa nãy thời điểm liều mạng, hai người dị tượng đã triệt tiêu lẫn nhau. Trong thời gian ngắn, không cách nào sử dụng. Đối với đế cảnh người tu luyện tới nói, ngoại trừ dị tượng ở ngoài, công kích mạnh nhất thủ đoạn chính là tự thân nói. Long Thanh Trần không sử dụng đạo của chính mình. Long Thanh Trần nói là cái gì? không rõ ràng, chưa từng gặp Long Thanh Trần sử dụng đạo của chính mình, chẳng lẽ hắn là trong truyền thuyết vô đạo thành đế? Nhìn thấy Long Thanh Trần sử dụng võ kỹ cùng Trang phục thanh niên nói tiến hành cứng đối cứng, chí tôn các thiên tài nghị luận sôi nổi, Long Thanh Trần hỏi, liều mạng hai lần, đều là thế lực năng nhau, quyết đấu liền đến nơi này, làm sao? Còn không có phân gia thắng bại, hả có thể như vậy kết thúc? Trang phục thanh niên cười gằn, Long Thanh Trần càng muốn hòa nhau, hắn lại càng không đồng ý, dưới cái nhìn của hắn. Long Thanh Trần chính là cung dương Hết đà, chống đỡ không được bao lâu, mới có thể nghĩ như vậy hòa nhau. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Hắn không cho Long Thanh Trần cơ hội cự tuyệt, điên cuồng triển khai giết tinh tông đỉnh cấp võ kỹ, đối với Long Thanh Trần triển khai mãnh liệt tiến công. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Long Thanh Trần toát ra bất đắc dĩ dáng vẻ, chỉ có thể bị ép tiếp tục quyết đấu. 100 trêu, 200 trêu, 300 trêu. Rất nhanh, hơn 1.000 trêu trôi qua. Trang phục thanh niên sắc mặt càng ngày càng trắng xám, trên người vết rách càng ngày càng nhiều, thương thế càng ngày càng nặng, này không đơn thuần là thân thể thương thế, còn có mang vào tiên hồn thương thế. Long thanh trần cũng là liên tục ho ra máu, nhìn qua cũng là thương thế càng ngày càng nặng. Trở lại, trang phục thanh niên đã mù quáng, như là tẩu hỏa nhập ma như thế, luôn cảm giác long thanh trần nhanh ngã xuống, nhưng mạnh mẽ địa chống được. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Hắn tiếp tục mãnh liệt tiến công. Diệt Tinh tông mấy chục loại đỉnh cấp võ kỹ luân phiên sử dụng. Ầm, ầm, ầm. Long Thanh Trần cũng là đem chính mình nắm giữ các loại võ kỹ triển khai ra. 2000 chêu, 3000 chêu, 4000 chêu, vẫn không có đình chỉ. Diệt Tinh tông đệ nhất trí tôn thiên tài đây là cùng Long Thanh Trần liều mạng a, hoàn toàn bất chấp hậu quả, đem mình toàn bộ tiềm năng nghiền ép phát ra, coi như cuối cùng đánh bại Long Thanh Trần, phòng trường chính hắn cũng sẽ báo hỏng đi. Vì tăng cường võ kỹ uy lực Hắn đem mình nói dung hợp đi vào, bằng một mực tiêu hao đạo của chính mình. Trang phục thanh niên điên cuồng đấu pháp, để trí tôn các thiên tài tặc lươi không ớt. Và anh, hơn 9.000 trêu sau, trang phục thanh niên cũng lại không chịu nổi, mắt tối sầm lại, ngã xuống đất, thân thể thương thế quá nặng, tiên lực tiêu hao hết, đạo của chính mình bị hao tổn nghiêm trọng, còn có tiên hồn cũng là tổn thương rất lớn, không mấy trăm năm tu dưỡng, không thể chậm lại đây. Long thanh trần cũng là chứa ngã trên mặt đất. Xem cái này dết tinh tông đệ nhất trí tôn thiên tài có thể hay không bỏ lên tái chiến, nhưng mà, để hắn thất vọng rồi, cái này dết tinh tông đệ nhất trí tôn thiên tài đã không bỏ dậy nổi. Gọi ngươi hòa nhau kết cuộc, ngươi lại không chịu, không nghĩ tới, cuối cùng vẫn là ta thắng. Long thanh trần vươn mình mà lên, hiện lên một tia trêu tức. Trang phục thanh niên giấy rũa muốn đứng lên, nhưng không có thành công, tâm tức hắn, trong ánh mắt tràn ngập không cam lòng, đáp ý cái gì, thương thế của ngươi cũng tốt không tới chỗ nào đi. Ít nhất phải tu dưỡng mấy trăm năm. Thật sao? Long Thanh Trần nở nụ cười. Vù. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một loại dị tượng tái hiện ra. Trang phục thanh niên ngây ngẩn cả người, mắt lỗ trần to, khó có thể tin, thất thanh địa giết đảo, người làm sao còn có dị tượng, không thể. Tình huống thế nào? Hắn còn có thứ bảy loại dị tượng, vì sao không sử dụng? Ở đây các cường giả cùng trí tôn các thiên tài cũng là suy nghĩ xuất thần. Ta lo lắng ta thể hiện ra bảy loại dị tượng. Ngươi không dũng khí theo ta quyết đấu, vì lẽ đó, ẩn dấu một tay, cho ngươi đã cho ta với ngươi thực lực kém không nhiều. Long Thanh Trần Hờ hững nhìn Trang Phục Thanh niên, cho ngươi nghiền ép ra toàn bộ tiềm lực, vẫn theo ta ác chiến xuống, cuối cùng, tổn thương tiên hồn, hư hao đạo của chính mình, chúc mừng ngươi, ít nhất phải tu dưỡng mấy trăm năm mới có thể trở lại bình thường, thậm chí sẽ lưu lại ám thương, vĩnh viễn đột phá không được trường sinh cảnh. Ngươi! Trang Phục Thanh niên tức giận môi run cầm cập, cả người run rẩy. phụ. Cuối cùng, tức giận công tâm, phun ra một ngụm máu, triệt để ngất đi. Ở đây các cường giả cùng chí tôn các thiên tài đều là ánh mắt quái dị mà nhìn Long Thanh Trần, đây cũng quá nham hiểm đi. Giết Tinh Tông ba vị tổ sư, ba vị thái thượng trưởng lão, tông chủ đều là sắc mặt tái xanh, vốn muốn cho đệ nhất chí tôn thiên tài thừa dịp quyết đấu thời điểm trọng thương Long Thanh Trần, không nghĩ tới, trái lại chính mình đệ nhất chí tôn thiên tài bị Long Thanh Trần hao tổn phế bỏ. Giết Tinh Tông mấy cái khác chí tôn thiên tài nhưng là ánh mắt chớp động. Đệ nhất trí tôn thiên tài gần như phế bỏ, như vậy, cơ hội của bọn họ cũng là đến lễ rồi. chương 981 Long Thanh Trần làm trái quyết đấu quy tắc Giết tinh tông ba vị tổ sư ở trong ông lão mặc áo trắng đỗng nhiên đứng lên, tức giận nói, Long Thanh Trần nắm giữ bảy loại dị tượng, có thể nhanh chóng đánh bại ta tông trí tôn thiên tài, hắn nhưng cô y yếu thế, mạnh mẽ tiêu hao hơn 9.000 trời đem ta tông trí tôn thiên tài hao tổn tàn phế, hắn bụng dạ khó lường làm trái điểm đến mới thôi quy tắc. Chuyện cười Thời gian Tổ Long đi theo đến, người tinh tường cũng nhìn ra được là ai bụng dạ khó lường, các ngươi giết Tinh Tông phái ra Chí Tôn Thiên Tài muốn thừa dịp quyết đấu cơ hội trọng thương chúng ta Long tộc thánh tử, ngược lại bị trọng thương, có thể đoán ai. Nói tới chỗ này, Thời Gian Tổ Long dừng một chút, cười lạnh nói, hơn nữa, chúng ta Long tộc thánh tử lại nhiều lần yêu cầu hòa nhau, các ngươi giết Tinh Tông Chí Tôn Thiên Tài nhưng miễn cưỡng muốn tiếp tục quyết đấu, đáng đời. Nếu như giết Tinh Tông Chí Tôn Thiên Tài không có trọng thương Long Thanh Trần ý nghĩ, Như thế nào sẽ ngược lại bị Long Thanh trần tính toán đây? Vì lẽ đó, hoàn toàn tự tìm. Không sai, đối phó giết tinh tông như vậy tiểu nhân hèn hạ, nên càng hèn hạ, ta cho rằng Long Tộc Tổng Thánh tử cách làm không có gì sai. Cùng Long Tộc quan hệ tốt hơn một ít thế lực lớn các cường giả dồn dập đứng lên, chống đỡ thời gian tổ Long lời giải thích. Cùng giết tinh tông quan hệ tốt mấy cái thế lực các cường giả đứng lên giúp giết tinh tông nói chuyện, đáng tiếc, nhân số quá ít, trên khí thế liền yếu đi. Ông lão mặc áo trắng nhìn về phía trên đài cao Đông Phương gia tộc đệ tứ tổ sư, chắp tay nói, nói chung, Long Thanh trần trái với điểm đến mới thôi quy tắc, xin mời tổ chức lần này Phong Nguyên tập hợp đại hội chủ nhà tiến hành xử trí. Thời gian tổ Long quát mắng, ngươi cho rằng ngươi là ai, ngươi nói xử trí liền xử trí. Các thế lực lớn các cường giả nhiều hứng thú nhìn thời gian tổ Long cùng giết tinh tổ tông sư trong lúc đó tranh chấp, Phong Nguyên thế lực liên minh chính là như vậy, thuộc về một khá là phân tán liên minh. Trên thực tế, Khai nguyên thế lực liên minh cũng là như thế, hoàn toàn vì lợi ích liên hợp cùng nhau, mà, một khi lợi ích của chính mình bị hao tổn, như vậy, có thể không chút do dự mà thoát ly cái này liên minh. Trên đài cao, Đông Phương gia tộc đệ tứ tổ sư Trầm Ngâm chốc lát, Trầm rãi nói, tổ chức lần này phong nguyên tập hợp đại hội, mục đích chính là vì tăng mạnh các thế lực lớn quan hệ, để liên minh càng thêm vững chắc, vì lẽ đó, tuổi trẻ đại luật bản, giao lưu, nhất định phải điểm đến mới thôi, tránh khỏi tổn thương hòa khí. Diệt tinh tông đệ nhất trí tôn thiên tài cùng Long Thanh Trần, đem Long tộc cùng giết tinh tông thù hận đưa vào quyết đấu ở trong, đều làm trái quyết đấu quy tắc. Nói tới chỗ này, hán tuyên bố, Đông Phương gia tộc làm tổ chức lần này phong nguyên thế lực tập hợp đại hội chủ nhà, phải làm đến công bằng công chính. Phạt giết tinh tông đệ nhất trí tôn thiên tài cùng Long Thanh Trần, không được tham gia sau quyết đấu. Không được tham gia sau quyết đấu. Giết tinh tông các cường giả sắc mặt lúng túng, phạt bằng không phạt. Chúng ta giết tinh tông không phục. Ông lão mặc áo trắng cả giận nói, chúng ta giết tinh tông đệ nhất trí tôn thiên tài đã bị Long Thanh Trần hao tổn tàn phế, cần điều dưỡng mấy trăm năm mới có thể trở lại bình thường, còn có thể có thể sẽ lưu lại ám thương, ảnh hưởng tương lai thành tựu, mà Long Thanh Trần một chút việc đều không có, như vậy xử phạt, có chút không công bằng. Đông phương gia tộc đệ tứ tổ sư lạnh nhạt nói, các người giết tinh tông đệ nhất trí tôn thiên tài, vì sao lại tàn phế? Bởi vì, hắn quá nhớ trọng thương Long Thanh Trần, vẫn không muốn hòa nhau kết cuộc, không oán được ai. Các ngươi giết tinh tông không cần nhiều lời, nếu không phải nguyện tuân thủ phong nguyên thế lực tập hợp đại hội quy tắc, mời các ngươi rời đi. Ông lão mặc áo trăng trong ánh mắt tràn ngập không cam lòng, cũng không dám nói cái gì nữa, bởi vì, một khi rời đi nơi này, như vậy, liền biểu thị giết tinh tông thối lui ra khỏi phong nguyên thế lực liên minh. Sau đó, nếu như bị khai nguyên thế lực tập kích, như vậy, không có ai sẽ trợ giúp giết tinh tông. Thời gian tổ long cười nhạt nói, chúng ta long tộc đồng ý tuân thủ quy tắc, nhận phạt. Phong nguyên thế lực tập hợp đại hội thứ hai phân đoạn, tiếp tục tiến hành. Đông phương gia tộc đệ tứ tổ sư tuyên bố lên. Long thanh trần nhanh chân đi về Long tộc ghế. Giết tinh tông mấy cái khác trí tôn thiên tài nhìn nhau một chút, nhanh chóng đi vào trong hội trường, đem trọng thương hôn mê giết tinh tông đệ nhất trí tôn thiên tài mang tới xuống. Tuy rằng trong lòng bọn họ âm thầm cao hứng, có điều, giết tinh trưởng thượng đối các cường giả ở đây, bọn họ đương nhiên phải biểu hiện đoàn kết một điểm. Vẹo Một tay cầm chiến kiếm nữ trí tôn thiên tài đi vào trong hội trường trên đất trống, quát một tiếng, "Ta, Tử Tiêu Tông thánh nữ, khiêu chiến cung trời các thánh nữ." Vèo. Vội vội thừa đi. Một người mặc quần dài trắng nữ trí tôn thiên tài đi ra, cũng là xoay tay lấy ra một thanh chiến kiếm, chĩa thẳng vào nàng, lạnh lùng nói, "Cung trời các thánh nữ, ương chiến." Long Thanh Trần có chút kinh ngạc, hai người này nữ trí tôn thiên tài dài đến dĩ nhiên giống như lúc như sinh đôi tỉ muội. Nam nhà hai tỉ muội có chút ý nghĩa. Một bái vào tử tiêu tông, dựa vào tuyệt thế thiên phú, cấp tốc buộc lộ tài năng, vẹn vẹn dùng 100 năm liền trở thành tử tiêu tông thánh nữ, một từ nhỏ đã chịu đến cung trời các yêu hái, tuổi mới 18 liền trực tiếp trở thành cung trời các thánh nữ, song song trở thành thượng hạng mãn tinh thế lực thánh nữ, vốn là một cái quang tông rượu tổ chuyện thật tốt, đáng tiếc chính là, tử tiêu tông cùng cung trời các vẫn luôn là đối thủ một mất một còn, dẫn đến. Hai tỷ mội quan hệ cũng là càng ngày càng ác liệt. Ôi, tạo hóa trêu người! có một ít biết hai người này nội tình trí tôn các thiên tài nghị luận sôi nổi nghe đến mấy cái này tiếng bàn luận long thanh trần giờ mới hiểu được nguyên lai hai người này nữ trí tôn thiên tài đúng là tỷ muội ầm ầm ầm hai vị thánh nữ không có hai lời trực tiếp đại chiến chiến kiếm cùng chiến kiếm va chạm tia lửa sẽ tán loạn kiếm khí khuấy động bùng nổ ra từng trận tia sáng chói mắt chiến đấu khá là kịch liệt một trăm trê hai trăm trê ba trăm rất nhanh hơn một ngàn trêu qua vẫn không có phân ra thắng bại thế lực ngang nhau tử tiêu tông chủ tu công pháp tử khí đi về đông công chuyên tu tử khí cương nu cùng tồn tại hầu như không có nhược điểm tu luyện tới đại thừa càng là tử khí đi về đồng một triệu giảm bắt chăng hay sao là điều chắc chắn nắm giữ vô thượng uy năng này tử tiêu tông thánh nữ tận đến tử tiêu tông chân truyền tuy rằng còn không có tu luyện tới đại thừa cũng đã hơi có tiểu thừa ta cho rằng nàng cuối cùng sẽ thắng được tử khí đi về đông công xác thực rất mạnh Có điều, cung trời các đại khuyết ngày công cũng không hề yếu, thậm chí, còn càng mạnh hơn một ít, ta cảm thấy cung trời các thánh nữ phần thắng sẽ lớn một chút. Một bên quan chiến, trí tôn các thiên tài một bên châu đầu ghé thai, tranh luận ai sẽ thắng. Các ngươi cho rằng ai sẽ thắng. Long Thanh Ngọc cũng là hứng thú, ta cảm thấy là tử tiêu tông thánh nữ. Long Thanh Hiên cười cận, vậy ta liền tuyển cung trời các thánh nữ đi. Long Thanh Ngọc lường hắn một cái, theo ta đối nghịch sao. Long Thanh Hiên bất đắc dĩ, vậy ta cũng tuyển tử tiêu tông thánh nữ Theo đuôi. Long Thanh Ngọc nói xong, chính mình nhịn cười không được. Long Thời Viễn, Long Thời Tu, Long Kim Từ, Long Kim Mỏng cũng là dồn dập nói ra cái nhìn của chính mình. Long khoảng không lị cười khẽ, ta tuyển cung trời các thánh nữ, trực giác. Long Thanh Trần tùy ý chọn một, Thử Tiêu Tông thánh nữ. Khẳng định hòa nhau. Long Kim Huyên Nhi đôi mắt đẹp thâm thủy nói, các ngươi lẽ nào không phát hiện sao? Này hai tỷ muội một mực sử dụng võ kỹ đối công, xem ra chiến đấu kịch liệt, trên thực tế lại không nguy hiểm gì. Nếu quả như thật muốn đánh bại đối phương, nên sử dụng uy lực mạnh hơn nói còn có gì tượng. Nói tới chỗ này, nàng ngừng một chút, tiếp tục nói, nói rõ này hai tỷ muội còn có cảm tình, lo lắng đối phương bị thương. Cùng Long Thanh Trần quan hệ không hợp Long tộc mặt khác bảy cái trí tôn thiên tài, nhưng là lặng lẽ không nói, chẳng muốn cùng Long Thanh Trần nhóm này nói chuyện, đã bất đồng, nhu cầu khác nhau. Chương 982, điểm danh khiêu chiến. Quả nhiên, Cùng Long Kim Nguyên Nhi dự liệu như thế, ác chiến hơn 3000 trêu sau khi Tử tiêu tông thánh nữ cùng cùng trời các thánh nữ đều là sắc mặt tái nhợt, tiên lực tiêu hao gần đủ rồi, lấy hòa nhau kết cuộc. Long thanh ngọc có chút sùng bái địa liếc mắt nhìn Long kim Huyên Nhi, đang không có sử dụng thuật bói toán đích tình huống dưới, Huyên Nhi sư muội suy đoán vẫn là chuẩn như vậy. Long kim Huyên Nhi cười khẽ, khả năng đây là thầy bói toán quen thuộc đi, quen thuộc xuyên thấu qua mặt ngoài hiện tượng nhìn thấy bản chất. Vẹo. Tử tiêu tông thánh nữ cùng cung trời các thánh nữ rất đúng quyết sau khi kết thúc, ngay sau đó thì có một người thanh niên trí tôn thiên tài nhảy một cái mà ra, ta, vạn yêu tông thánh tử, khiêu chiến cựu cựu tông thánh tử. Ta, cựu cựu tông thánh tử, ứng chiến. Một người thanh niên trí tôn thiên tài bỗng nhiên đứng lên, đi tới trong hội trường. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Hai người cũng không có hai lời, trực tiếp đại chiến, chiến đấu khá là kịch liệt, phản phất kẻ thù gặp mặt, đặc biệt đỏ mắt. Đông phương gia tộc đệ tứ tổ sư khẽ to mày, có chút bất đắc dĩ, Tuy rằng hắn lại nhiều lần để trí tôn các thiên tài không muốn đem tông môn trong lúc đó thù hận đưa vào quyết đấu ở trong. Nhưng là, trí tôn các thiên tài vẫn là không nhịn được muốn khiêu chiến có cựu đoán thế lực. Cái gọi là, pháp không trách chúng, làm tất cả mọi người có chút vi phạm quy tắc thời điểm. Như vậy, quy tắc cũng là thùng rông tiêu to. Hắn thẳng thắn nhắm mắt dưỡng thần, chẳng muốn quảng, chỉ cần không xuất hiện tử. Vong liền có thể. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Một tiếp theo một trí tôn thiên tài đi ra. Điểm danh mình muốn khiêu chiến người, một hồi lại một trận quyết đấu tiến hành khí thế ngất trời. Hết thệ chí tôn thiên tài đều rất rõ ràng, đây là một chiến thành danh, Dương danh thiên hạ cơ hội tốt nhất, cũng là đả kích đối địch thế lực uy vọng cơ hội tốt nhất, càng là có thủ báo thủ, có đoán báo đoán cơ hội tốt nhất, vì lẽ đó mới đưa đến chiến đấu kịch liệt như vậy. Có chí tôn thiên tài, thể hiện ra thực lực mạnh mẽ, kỹ kinh tứ tọa, để ở đây hết thảy cường giả cùng chí tôn thiên tài nhìn với cặp mắt khác xưa, tiếng tâm chấn động mạnh có trí tôn thiên tài, nhưng là thảm bại, danh tiếng quét đất, kết thúc lờ mờ. Nhiều hơn trí tôn thiên tài, biểu hiện giống như vậy, không có gây nên quá to lớn quan tâm. Khả năng bởi vì long tộc tiếng tâm khá lớn. Long Kim Bắc Minh, Long Kim Thắng Lan, Long Thời tiểu Ninh, Long Thiên Thiên, Long Thời Bạch, Long Thanh Một Trầm đàng Long Thanh Miểu, Long Kim từ Long Kim Mỏng, Long Thời Viễn, Long Thời Tù, Long Thanh Hiên những này long tộc trí tôn thiên tài, thường thường bị những thế lực lớn khác trí tôn thiên tài điểm danh khiêu chiến Trong đó, Hoàng Kim Long Tộc Thánh Tử, Long Kim Bắc Minh, Thời Gian Long Tộc Thánh Tử, Long Thời Tiểu Ninh, Thanh Long Tộc Thánh Tử, Long Thanh 100 đang bị khiêu chiến số lần nhiều nhất. Bởi vì, ba người bọn hắn là trừ Long Thanh Trần cái này Tổng Thánh Tử ở ngoài thực lực mạnh nhất Long Tộc Trí Tôn Thiên Tài, tự nhiên sẽ chịu đến Long Tộc đối địch thế lực tương đối nhiều chăm sóc. Bởi Long Thanh Trần bị cấm chỉ tham gia sau quyết đấu, vì lẽ đó, không ai hướng về khiêu chiến hắn, hắn cũng không có thể đi ra ngoài khiêu chiến người khác, chỉ có thể nhìn náo nhiệt. Các ngươi đều bị điểm danh khiêu chiến quá nhiều lần, chỉ có ta, một lần cũng không có bị khiêu chiến quá. Long Thanh Ngọc khó tránh khỏi có chút thất lạc. Long Thanh Trần cười nói, không nhất định cần phải chờ người khác khiêu chiến, ngươi cũng có thể chủ động khiêu chiến người khác. Ta không. Long Thanh Ngọc nổi giận nói, ta càng muốn chờ người khác khiêu chiến ta một lần, ta mới có thể chủ động đi ra ngoài khiêu chiến người khác, không phải vậy thật không có mặt mũi. Long Thời Tu cười khổ, Ngọc Sư Muội không có bị khiêu chiến quá, ta cảm thấy là chuyện tốt. Tổng không có ta đây sao thảm, ta bị người khiêu chiến sáu lần, sáu lần ta đều thất bại, cảm giác mình cho Long tộc mất thể diện, trở thành người khác thành danh đá đập chân. Long thanh trần vỗ vô bờ vai của hắn, an ủi, không có chuyện gì, thua thua thành thói quen. Long thời tu bất đắc dĩ, buổi sư đệ, có như ngươi vậy an ủi người sao? Trên thực tế, Long tộc trí tôn các thiên tài chiến tích cũng không quá được, thua nhiều thắng ít, bởi vì, những thế lực lớn khác trí tôn thiên tài điểm danh khiêu chiến bọn họ thời điểm khẳng định có bị mà đến chắc chắn chiến thắng bọn họ mới có thể đưa ra khiêu chiến vì kéo thăng một hồi chiến tích long tộc trí tôn các thiên tài không thể làm gì khác hơn là chủ động điểm danh khiêu chiến người khác chọn một ít chắc chắn đánh bại người ra tay đã như thế để chiến tích từ từ trở nên đẹp đẽ một điểm không đến nỗi khó như vậy có thể hơn một triệu trí tôn thiên tài lẫn nhau khiêu chiến dòng dã rằng có ba tháng thời gian làm cho phong nguyên thế lực tập hợp đại hội phảng phất đã biến thành tuổi trẻ đại thịnh hội ở đây trí tôn các thiên tài Trên căn bản đều khiêu chiến quá người khác, hoặc là người khác khiêu chiến quá, thứ hai phân đoạn gần như liền tiến hành được nơi này đi. Đông phương gia tộc đệ tứ tổ sư tuyên bố một tiếng, cho đại gia một canh giờ thời gian, tổng kết một hồi chính mình trí tôn thiên tài 3 tháng này khiêu chiến cuộc thi biểu hiện. chí tôn các thiên tài lúc này mới đình chỉ khiêu chiến, các thế lực lớn cường giả tiền bối chúng, bắt đầu kiểm kê chính mình trí tôn thiên tài 3 tháng này ở trong chiến tích, nên phê bình phê bình, nên cổ vũ cổ vũ, nên biểu dương biểu dương. Long tộc cũng không ngoại lệ thời gian tổ Long Hiếm thấy biểu hiện nghiêm túc bắt đầu kiểm cây lên 3 tháng này tự do khiêu chiến cuộc thi ở trong Long Thanh Trần 2 trận chiến 2 tháng Long Kim Huyên Nhi 11 chiến 11 tháng hai người các ngươi vẫn duy trì bất bại chiến tích này rất tốt có điều cũng không cần kiêu ngạo tự mãn còn phải tiếp tục cố gắng Long Kim Bắc Minh 37 chiến 20 tháng Long thời tiểu Ninh 32 chiến 16 tháng Long Thanh đang 29 9 16 tháng ba người các ngươi biểu hiện vẫn được Vẫn còn có rất nhiều chỗ không đủ, sau khi trở về, nỗ lực nâng lên chính mình. Long Kim Thắng Lan, Long Thiên Thiên, Long Khoảng Không Lị đều là 18 chiến 8 thắng, Long Thời Bạch, Long Thanh Miểu đều là 11 chiến ngũ thắng, biểu hiện sai lệch, trở lại cố gắng nghĩ lại mình một chút. Long Kim Tư, Long Kim Mỏng, Long Thời Viễn, Long Thời Tù, Long Thanh Hiên, Long Thanh Ngọc, các ngươi biểu hiện cũng rất chính lệ. trên căn bản 5 trận chiến ở trong mới có thể thắng một hồi, ta cảm thấy, các ngươi cũng không phải dùng nghĩ lại chính mình nên nghĩ lại chính là ngươi chúng các trưởng bối, sau khi trở về, ta sẽ phê bình ngươi một chút chúng các trưởng bối, có phải là bọn hắn hay không không có cho đủ các ngươi tài nguyên tu luyện, vẫn là bình thường đối với các ngươi chỉ. Điểm quá ít. Nhìn thấy quan hệ tốt hơn 6 cái sư huynh sư tỷ bị phê bình có chút thảm, Long Thanh Trần không nhịn được thay bọn họ nói chuyện, kỳ thực, thắng bại cùng đối thủ mạnh yếu có rất nhiều quan hệ. Nếu như số may gặp phải đối thủ yếu, dĩ nhiên là thắng nhiều lắm, nếu như vận may không được, gặp phải đối thủ mạnh Dĩ nhiên là thua nhiều. Tổng thánh tử, ngươi có ý gì? Tổng thánh tử ý tứ của là chúng ta ba cái số may, gặp phải đối thủ yếu, vì lẽ đó, thắng được nhiều. Long Kim Bắc Minh, Long Thời tiểu Ninh, Long Thanh 100 đang có điểm tức giận lên, ngay ở trước mặt thời gian tổ Long trước mặt, cũng không dám gọi thẳng Long Thanh Trần Tên, chỉ có thể tôn xương Tổng thánh tử. Long Thanh Trần lạnh nhạt nói, nếu như các ngươi càng muốn cho là như thế cũng được, hơn nữa, các ngươi thắng được cũng không nhiều, chỉ là vừa quá bán mà thôi. Long Kim Bắc Minh, Long Thời Tiểu Ninh, Long Thanh 100 chính khí không phải nhẹ, nhưng thật với hắn tranh luận, dù sao, hắn là toàn thắng chiến tích, tuy rằng hắn chỉ so với hai trường, có điều, cho thấy 7 loại dị tượng, thực lực rõ như ban ngày, với hắn tranh luận tiếp chỉ có thể tự tìm lúng túng. Thời gian tổ Long chừng một chút Long Thanh Trần, ra hiệu hắn bất tranh cãi một tí. Phía dưới, tiến hành người thứ 3 phân đoạn, phân phối nhiệm vụ, đây là phong nguyên thế lực tập hợp đại hội quan trọng nhất một phân đoạn. Đông phương gia tộc đệ tứ tổ sư từ chủ vị chậm rãi đứng lên, âm thanh truyền khắp toàn trường, chỉ có đem mỗi cái thế lực nhiệm vụ an bài xong, cho mỗi cái thế lực định ra một mục tiêu rõ rệt, mới có thể bảo đảm mỗi cái thế lực đều có thể tận tâm tận lực đối phó khai nguyên thế lực. Chương 983, Long tộc nhiệm vụ Dựa theo quy tắc cũ, lần này phong nguyên thế lực tập hợp đại hội cùng thái cổ thời kỳ phong nguyên thế lực tập hợp đại hội như thế, căn cứ các thế lực lớn thực lực tiến hành nhiệm vụ phân phối. Một cấm kỵ cấp hàng đầu mãn tinh thế lực thêm vào một phổ thông hàng đầu mãn tinh thế lực, phụ trách tiêu diệt khai nguyên thế lực một cấm kỵ cấp hàng đầu mãn tinh thế lực. Một hàng đầu mãn tinh thế lực thêm vào một thượng hạng mãn tinh thế lực, phụ trách tiêu diệt khai nguyên thế lực một hàng đầu mãn tinh thế lực. Một thượng hạng mãn tinh thế lực thêm vào một trung đẳng mãn tinh thế lực, phụ trách tiêu diệt khai nguyên thế lực một thượng hạng mãn tinh thế lực. Lần lượt loại suy xuống. Các thế lực lớn thiết yếu hoàn thành nhiệm vụ, không hoàn thành nhiệm vụ sẽ chịu đến toàn bộ phong nguyên thế lực liên minh văn trách tự gánh lấy hậu quả. Đông Phương gia tộc đệ tứ tổ sư đều đâu vào đấy mà đem người thứ ba phân đoạn quy tắc tuyên bố ra. Như vậy an bài nhiệm vụ, rất công bằng. Chúng ta Tử Tiêu Tông không có ý kiến gì. Chúng ta Thiên Dương Tinh cổ gia cũng không có ý kiến gì. Cương giả tiền bồi chúng rồn dập phụ hoạn. Đông Phương gia tộc đệ tứ tổ sư xoay tay lấy ra một quyển dày đặc sách. Chúng ta Đông Phương gia tộc làm lần này phong nguyên thế lực tập hợp đại hội chủ nhà đã sớm định ra được rồi các thế lực lớn cần hoàn thành nhiệm vụ, ta tuyên đọc một lần nếu có ý kiến, chư vị có thể nói ra. Cộng đồng thương nghị. Dứt lời, hắn đem sách mở ra tờ thứ nhất, bắt đầu tuyên đọc lên. Trước tiên từ chúng ta Đông Phương gia tộc cái này chủ nhà nhiệm vụ bắt đầu đi. Đông Phương gia tộc thực lực thuộc về hàng đầu mãn tinh thế lực ở trong cấm kỵ cấp bậc. Thêm vào hàng đầu mãn tinh thế lực bất lão sơn, phụ trách tiêu diệt khai nguyên thế lực ở trong cấm kỵ cấp mãn tinh thế lực bất tử ma tộc. Nhiệm vụ kỳ hạn 10 và năm, thiết yếu tiêu diệt bất tử ma tộc, không được sai lầm. Đọc đến đây bên trong. Hắn ngừng một chút, nhìn về phía bất lao sơn ghế, bất lao sơn, có thể có ý kiến. Bất lao sơn ghế bên trong, một cường giả tiền bối cười nhạt lấy đứng lên, bất tử ma tộc, hẳn là khai nguyên thế lực ở trong mạnh nhất cự phách một trong. Cắn ngày võ mạch gia tộc làm lần này phong nguyên thế lực tập hợp đại hội chủ nhà, có thể chủ động nâng lên đại kỳ, đỡ lấy cái này gian nan nhiệm vụ. Phần này đảm đường cùng quyết đoán, để chúng ta bất lao sơn phi thường kính nghệ, chúng ta bất lao sơn rất vinh hoạnh cũng rất nguyện ý cùng cắn ngày võ mạch gia tộc đồng thời đỡ lấy nhiệm vụ này vì là phong nguyên làm ra công hiên lớn đã như vậy nhiệm vụ này liền định đông phương gia tộc đệ tứ tổ sư khẽ vớt cảm hắn tiếp tục niệm lên đến cấm kỵ cấp hàng đầu mãn tinh thế lực khai thiên tông thêm vào hàng đầu mãn tinh thế lực phạt thiên tông phụ trách tiêu diệt khai nguyên thế lực cấm kỵ cấp hàng đầu mãn tinh thế lực cân bằng gia tộc nhiệm vụ kỳ hạn 10 và năm thiết yếu tiêu diệt cân bằng gia tộc không được sai lầm đông dạng niệm xong sau hắn nhìn về phía khai thiên tông cùng phạt thiên tông ghế khai thiên tông cùng phạt thiên tông có thể có ý kiến khai thiên tông ghế bên trong một cường giả tiền bối đứng lên cười khổ nói cân bằng gia tộc thuộc về khai nguyên thế lực ở trong một cự phách cân bằng thể có thể miễn dịch các loại công kích quá khó khăn đối phó rồi chúng ta khai thiên tông khả năng diệt không được cân bằng gia tộc hy vọng có thể đổi một cái nhiệm vụ phạt thiên tông ghế bên trong một ông già cường giả đứng lên cũng là vẻ mặt đau khổ chúng ta phạt thiên tông cũng là có tâm vô lực Đông phương gia tộc đệ tứ tổ sư biểu hiện lệnh lùng hạ xuống, nếu như các ngươi cảm thấy cân bằng gia tộc khó đối phó, có thể theo chúng ta đông phương gia tộc đổi một hồi nhiệm vụ, các ngươi phụ trách tiêu diệt bất tử ma tộc. Khai thiên tông cường giả tiền bối vội vàng nói, chúng ta vẫn là phụ trách tiêu diệt cân bằng gia tộc đi. Phạt thiên tông cường giả tiền bối cũng là không tốt nói thêm cái gì. Vậy thì đúng rồi. Đông phương gia tộc đệ tứ tổ sư lạnh nhặt nói, thế lực lớn liền muốn lấy ra thế lực lớn đảm đương cùng quyết đoán, thực lực mạnh. An bài nhiệm vụ tự nhiên cũng là càng gian nan, nếu như các thế lực lớn đều cùng các ngươi như thế, như vậy ra sức khức tử, như vậy, phong nguyên thế lực cái này liên minh thẳng thắn giải tán quên đi, trở khai nguyên thế lực đánh tới môn, chờ bị diệt môn. Khôi hải, khai thiên trưởng thượng bối cường giả cùng phạt thiên tông cường giả tiền bối đều có điểm lúng túng, phẫn nộ địa ngồi xuống. Đông phương gia tộc đệ tứ tổ sư tiếp tục dựa theo sách nghiệm lên đến. Toàn bộ hội trường, cực kỳ yên lặng. Chỉ có Đông Phương gia tộc đệ tứ tổ sư thanh âm của đang Văn vọng. Nghiệm, đọc đến Long tộc nhiệm vụ thời điểm, thời gian Long tộc cùng Long tộc trí tôn các thiên tài đều là tinh thần chấn động. Hàng đầu Mãn Tinh thế lực Bát Hoang Tông, thêm vào thượng hạng Mãn Tinh thế lực Long tộc, phụ trách đối phó khai nguyên thế lực hàng đầu Mãn Tinh thế lực Thẩm Hồn tộc, nhiệm vụ kỳ hạn 3 và 5, thiết yếu tiêu diệt Thẩm Hồn tộc, không được sai lầm. Đông Phương gia tộc đệ tứ tổ sư nhìn một chút Bát Hoang Tông ghế, lại hướng về Long tộc ghế liếc mắt nhìn, Bát Hoang Tông cùng Long tộc có thể có ý kiến. Bát Hoang Tông một vị cường giả tiền bối đứng lên, hào khí Can vẫn nói, chúng ta Bát Hoang Tông không có ý kiến đến gì, không cần 3 vạn năm, nhiều nhất 10 ngàn năm, tất nhiên tiêu diệt Thẩm Hồn tộc. Được, Bát Hoang Tông thoải mái. Đông Phương gia tộc đệ tứ tổ sư nở nụ cười, ngược lại, nhìn về phía Long tộc ghế bên này. Thời gian tổ Long đứng lên, mọi người đều biết, ở Thái cổ thời kỳ vũ trụ đại chiến ở trong, chúng ta Long tộc xuất lực rất nhiều, tử thương nặng nề, phần lớn tổ Long đều bỏ mình, hiện nay. Chúng ta Long tộc thực lực vẫn chưa tới nguyên lai 1 phần 5, hy vọng lần này Phong Nguyên tập hợp đại hội có thể cho chúng ta Long tộc an bài một thoáng dễ dàng điểm nhiệm vụ. Long Thanh Trần trong lòng âm thầm cho thời gian tổ Long dựng lên một ngón tay cái, quả nhiên là đam mưu tốc chí, ở không phải mãn tinh thế lực ghế vào chỗ, biểu thị Long tộc rất yếu, không muốn an bài khó như vậy nhiệm vụ. Đông Phương gia tộc đệ tứ tổ sư khẽ to mày, thái cổ trận chiến đó, Long tộc xác thực tổn thất rất lớn, có điều, hiện nay Long tộc còn có 8 vị tổ Long trên đời ở trên trời mãn tinh thế lực ở trong vẫn như cũ khá mạnh hơn nữa thầm hồn tộc ở thái cổ trận chiến đó cũng là tổn thất nặng nề bây giờ thầm hồn tộc thực lực lớn không bằng trước ta cho rằng bác hoang tông cùng long tộc nhiệm vụ này cũng không phải quá khó khăn thời gian tổ long nói mặt khác bảy vị tổ long trường kỳ chấn thủ ở hắc ám chi nguyên trên căn bản không thể phân thân đây không phải bí mật gì long tộc chân chính có thể tự do hành động chỉ có ta đây sao một tổ long đông phương gia tộc đệ tứ tổ sư trầm ngâm chốc lát Như vậy, người hy vọng cho các ngươi long tộc an bài ra sao nhiệm vụ. Thời gian tổ long cười nói, nếu như khai nguyên thế lực 199 tinh thế lực, chúng ta long tộc vẫn là có thể tiêu diệt. Long thanh trần thật sự rất khâm phục thời gian tổ long, quả thực so với hắn còn không biết xấu hổ. Long tộc đường đường thượng hạng mãn tinh thế lực, lại chỉ muốn tiếp, đó đơn giản như vậy nhiệm vụ. Khai nguyên thế lực 199 tinh thế lực, còn cần long tộc ra tay sao? Tuy rằng phái một trường sinh cảnh cường giả là có thể tiêu diệt các thế lực lớn các cường giả dồn dập phản đối lên trong đó giết tinh tông thanh âm phản đối to lớn nhất giết tinh tông đương nhiên không hy vọng long tộc tiếp đó đơn giản như vậy nhiệm vụ bởi vì nhiệm vụ càng đơn, đơn giản long tộc tổn thất lại càng nhỏ đông phương gia tộc đệ tứ tổ sư bất đắc dĩ nói thời gian tổ long ngươi cũng nghe thấy ngươi muốn nhiệm vụ tất cả mọi người có ý kiến bát hoang tông cường giả tiền bối bất mãn nói long tộc theo chúng ta bát hoang tông liên thủ tiêu diệt thẩm hồn tộc nhiệm vụ này chúng ta bát hoang tông tài là chủ lực Long tộc chỉ là hiệp trợ chúng ta bắt hoang tông mà thôi, chúng ta bắt hoang tông cũng không có ý kiến, long tộc còn tìm cớ chối tử, thật là không có điểm quyết đoán cùng đảm đương. Ôi! Thời gian tổ long thở dài một tiếng, vậy cũng tốt, chúng ta long tộc chỉ có thể đỡ lấy nhiệm vụ này. Long thanh trần ánh mắt dị dạng, mơ hồ minh bạch, kỳ thực, thời gian tổ long đối với tiêu diệt thầm hồn tộc nhiệm vụ này rất hài lòng, nhưng cô ý chối từ một hồi, lùi một bước để tiến hai bước, cứ như vậy. Các thế lực lớn thì sẽ không cảm thấy Long tộc nhiệm vụ đơn giản. Thật gian trá, học được. Chương 984, Đại đạo lợi thể. Nếu Bát Hoang Tông cùng Long tộc đồng ý tiêu diệt thầm Hồn tộc nhiệm vụ này, như vậy nhiệm vụ này liền đã xác định. Đông Phương gia tộc đệ tứ tổ sư trong danh sách ở trên là một ký hiệu, tiếp tục tuyên đọc những thế lực khác nhiệm vụ. Bởi tham gia Phong Nguyên thế lực tập hợp Đại hội thế lực thực sự nhiều lắm, dùng dòng dã ba ngày thời gian mới đem mỗi cái thế lực nhiệm vụ tuyên đọc một lần. Có chút thế lực cảm giác mình nhiệm vụ có thể hoàn thành, sẽ trực tiếp đáp ứng. Có chút thế lực cảm giác mình nhiệm vụ rất mệt khó, sẽ đưa ra ý kiến, trải qua đại gia sau khi thương nghị, đem khó khăn giải quyết đi, đem nhiệm vụ xác định được. Trầm rãi đem sách khép lại, Đông Phương gia tộc đệ tứ tổ sư thở phào nhẹ nhõm, tuyên bố lên. Tại đây trong 3 ngày, đại gia đồng tâm hiệp lực, 109 cái hàng đầu mãn tinh thế lực, 851 cái thượng hạng mãn tinh thế lực, 2.127 trong đó chờ mãn tinh thế lực 5.332 cái hạ đẳng mãn tinh, 248.000760 cái 95 tinh đến 99 tinh không phải mãn tinh thế lực, mỗi cái thế lực nhiệm vụ toàn bộ an bài xong xuôi. Phía dưới, tiến hành cái cuối cùng phân đoạn, uống máu an thể, lập xuống đại đạo lợi thể, phòng ngừa phản bội phong nguyên thế lực liên minh. Toàn bộ hội trường, nhất thời yên tĩnh lại. Vụ. Đông Phương gia tộc đệ tứ tổ sư lật bàn tay một cái, một to bằng ngón cái đỉnh đồng thau ở lòng bàn tay tái hiện ra. Đi. Hắn vung tay lên, đỉnh đồng thau bay ra, đón gió tăng mạnh, hóa thành một cái cao tới 10 trượng đồng thau đại đỉnh, rơi vào hội trường ở chính giữa. Cùng thái cổ thời kỳ phong nguyên tập hợp đại hội như thế, mỗi cái thế lực phái ra một trường sinh cảnh người. Nếu như không có trường sinh cảnh người, vậy thì phái ra mạnh nhất người, đem chính mình giọt máu ở đỉnh đồng thau bên trong, đồng thời, lập xuống đại đạo lời thể. Liên từ chúng ta đông phương gia tộc bắt đầu đi. Dứt lời, hắn từ trên đài cao bay xuống, trôi nổi ở đỉnh đồng thau phía trên. Hắn cắt ra cánh tay của chính mình, một ít máu chảy xuôi mà xuống, rơi vào đồng thau bên trong chiếc đỉnh lớn. "Ta là Đông Phương gia tộc đệ tứ tổ sư, đại biểu Đông Phương gia tộc, lập xuống đại đạo lời thề." Hắn rơi lên một cái tay, ngoại trừ ngón tay cái cùng ngón út ở ngoài ba ngón tay dựng thẳng lên đến. Quay về bầu trời, trang nghiêm điệu tuyên đọc lời thề. "Đông Phương gia tộc bảo đảm vĩnh viễn không sử dụng hắc ám vật chất, một khi phát hiện sử dụng hắc ám vật chất người, bất kể là ai, giết chết không cần luận tội." Đồng thời, Đông Phương gia tộc gia nhập Phong Nguyên thế lực liên minh, tuân thủ Phong Nguyên thế lực liên minh quy định, phát hiện không tuân thủ quy định thế lực, toàn lực diệt chi. Nếu là vi phạm Đại đạo lời thể, ta nói cùng một thân tu vi đồng ý hiến tế với trời xanh. Đông Phương gia tộc cũng đem vạn kiếp bất phục. Làm xong những này, hắn nhìn quét toàn trường, chư vị, dựa theo ta đây cái Đại đạo lời thể khuôn tuyên bố một lần. Ta tới. Khai Thiên tông một cường giả tiền bối bay ra ngoài, cắt ra cánh tay, đem giọt máu tiến vào đỉnh đồng theo bên trong, đồng thời. Dựa theo đại đạo lời thể dáng dấp tuyên đọc một lần. Vèo, vèo, vèo. Mỗi cái thế lực phái ra một cường giả tiền bối, dựa theo đồng dạng bước đi làm một lần. Long tộc bên này, chỉ thời gian tổ long này một cường giả tiền bối, tự nhiên là thời gian tổ long lập xuống đại đạo lời thể Bởi ở đây thế lực thực sự nhiều lắm, tuyên đọc đại đạo lời thề đều dùng dòng dã hai ngày thời gian. Long thanh trần đánh vài cánh ác, bởi vì, mỗi cái cường giả tuyên đọc đại đạo lời thề đều là giống nhau, chỉ là thân phận Gia tộc, tông môn tên cứ gọi không giống mà thôi, bằng lập lại hơn 20 vạn khắp cả. Thực sự quá nhàm chán, thảo. Đại đạo lời thề, từ đây khắp có hiệu lực. Đến lúc cuối cùng một thế lực cường giả lập xuống đại đạo lời thề sau khi, đông phương gia tộc đệ tứ tổ sư hét lớn một tiếng, dơ tay, đánh ra một ấn, rơi vào đỉnh đồng thau trên. Úng ngu cùng ngủ. Đỉnh đồng thau rung động, hơn 20 vạn cường giả máu nhất thời sôi trào lên. Ẩm. Một đạo màu máu cột sáng phóng lên trời xông thẳng tới chân trời, khá là đổ sộ. Vù, vù, vù. Ngay sau đó, phía chân trời đáp xuống từng sợi từng sợi huyết quang, như là từng mảng từng mảng màu máu hoa tuyết như thế, rơi vào ở đây mỗi người trên người, làm cho mỗi người đều tỏa ra một tầng huyết quang, phảng phất phủ thêm một cái màu máu áo khoác. Mang ý nghĩa, đại đạo lời thể đã bắt đầu có hiệu lực. Long Thanh Trần liếc mắt nhìn trên người mình huyết quang, thoáng hơi kinh ngạc. Thời gian tổ Long lập xuống đại đạo lời thể, dĩ nhiên đối với hắn cũng hữu hiệu. Ngẫm lại cũng là bình thường trở lại, thời gian tổ long đại biểu chính là toàn bộ long tộc. Đương nhiên, nếu như hắn làm trái thời gian tổ long đại đạo lời thề, như vậy, hắn sẽ không chịu đến trừng phạt, dù sao, đây không phải chính hắn lập xuống đại đạo lời thề, chịu đến trừng phạt hẳn là thời gian tổ long. Vì lẽ đó, thời gian tổ long lập xuống cái này đại đạo lời thề, bằng gánh chịu toàn bộ long tộc vi phạm đại đạo lời thề hậu quả. Chủ yếu nhất là, cái này đại đạo lời thề cùng long tộc khí vận có quan hệ. Tuyệt đối đừng coi thường khí vận. Khí vận thứ này, tuy rằng không nhìn thấy, sợ không được, nhưng cực kỳ huyền ảo, tỷ như, long tộc bây giờ tuổi trẻ đại, thiên tài lớp lớp, đây chính là long tộc một loại khí vận, biểu thị long tộc tương lai có hương thịnh xu thế. Nếu như rất nhiều long tộc vi phạm cái này đại đạo lời thề, như vậy, long tộc đời kế tiếp khả năng một trí tôn thiên tài đều không có, sẽ rất nhanh suy yếu xuống. Vì lẽ đó, khí vận cũng rất trọng yếu. Vì lẽ đó, đại đạo lời thề trừng phạt, rất nghiêm trọng. Ha, ha, ha sau đó mọi người đều là người mình. ngươi đánh ta một quyền thử xem. nếu như ngươi đánh ta một quyền, đó chính là thương tổn Minh Hiếu, trái với Phong Nguyên thế lực liên minh quy định, dẫn đến nhà ngươi cường giả tiền bối làm trái đại đạo lợi thể. như vậy, nhà ngươi cường giả tiền bối sẽ chịu đến trừng phạt, gia tộc của các ngươi khí vận cũng sẽ chịu ảnh hưởng. trí tôn các thiên tài nhìn lẫn nhau trên người đồng dạng huyết quang, cảm giác thân thiết, không khỏi mở nổi lên chuyện cười. nghe đến mấy câu này, cường giả tiền bối chúng có chút giờ khóc dở cười. Đông phương gia tộc đệ tứ tổ sư cười nhạt mà nhìn trí tôn các thiên tài, giải thích, kỳ thực, không có ngươi chúng nghĩ tới nghiêm trọng như thế, giả như các ngươi lẫn nhau luận bản, khó tránh khỏi sẽ phát sinh va chạm, chỉ cần không bị thương cùng tính mạng, các ngươi cường giả tiền bối bình thường sẽ không chịu đến trừng phạt. Thì ra là như vậy. Có hơi thất vọng, ta còn tưởng rằng chỉ cần động đậy minh hiếu, nhà ta lão già sẽ chịu đến trừng phạt nghiêm khắc, nếu như như vậy cũng quá được rồi, ha ha ha. Trí tôn các thiên tài cười vang lên. Đông phương gia tộc đệ tứ tổ sư thu hồi nụ cười, nghiêm túc nói, lao bôi chúng nên đều biết liên minh quy định, cân nhắc đến tuổi trẻ đại khả năng không rõ ràng, vì để tránh cho tuổi trẻ đại vô ý ở trong làm trái đại đạo lời thề, ta đem phong nguyên thế lực liên minh quy định cũng tuyên đọc một lần đi. Điều thứ nhất, không được thương tổn Minh Hiếu. Điều thứ hai, không được thương tổn Minh Hiếu nói lữ, thân thuộc, bằng Hiếu. Điều thứ ba, phát hiện Minh Hiếu bị khai nguyên thế lực người truy sát, vây công chờ chút tình huống, nên đúng lúc rỗi ra cứu viện. Điều thứ tư, không rất đúng minh hữu thế lực khai chiến. Đệ ngũ điều, không lấy được đoạt minh hữu tải nguyên tu luyện. Thứ sáu điều, không được nục nhã, ước hiếp minh hữu. Thứ bảy điều, có tới hơn 100 điều, những này quy định, hầu như đem hết thể tình huống đều cân nhắc đi vào. Được rồi, phong nguyên thế lực tập hợp đại hội đến đó kết thúc mỹ mãn. Đông phương gia tộc đệ tứ tổ sư cuối cùng tuyên bố một tiếng, chắp tay nói, chư vị minh hữu, bởi nhân số nhiều lắm. Chúng ta đông phương gia tộc không có cách nào từng cái chiêu đãi thất lễ chỗ, xin hãy tha lỗi, chư vị có thể ở chúng ta đông phương gia tộc lãnh địa bên trong tự do địa du ngoạn một quãng thời gian, ngoại trừ một ít cấm địa ở ngoài, mỗi cái địa phương cũng có thể đi. Ta khai thiên tông còn có một chút chuyện, sẽ không quấy rầy, cáo tử. Ta bất lao sơn cũng là cáo tử trước. Phần lớn người đều là chọn rời đi. chương 985, Long Thanh Trần xếp hạng. Long Thanh Trần đối với thời gian tổ long hơi liếc mắt ra hiệu. Tiểu tử thối, ngươi trường ta làm cái gì? Thời gian Tổ Long sững sốt một chút, tùy theo bắt đầu quát mắng. Long Thanh Trần có chút không nói gì, trước, ngươi đã đáp ứng ta, hướng về cắn ngày võ mạch gia tộc cao tầng chào hỏi, để ta thấy một hồi phụ thân ta cùng mâu thân. Thời gian Tổ Long lật ra một cái liếc mắt, có việc cứ việc nói thẳng, đánh cái gì ánh mắt. Long khoảng không lị không nhịn được che miệng cười khẽ, nàng không khỏi liếc mắt nhìn Long Kim Huyên Nhi, hay là chỉ có Long Kim Huyên Nhi mới có thể cùng Long Thanh Trần tâm ý tương thông. Thường thường một cái ánh mắt liền rõ ràng đối phương đang suy nghĩ gì. Điều này làm cho trong lòng nàng có chút tâm u, không biết tại sao, nàng cùng Long Thanh Trần quan hệ, đều là so với Long Kim Huyên Nhi cùng Long Thanh Trần quan hệ kém một chút, bất luận nàng cố gắng như thế nào đều vô dụng. Thời gian tổ Long hướng đông phương gia tộc đệ tứ tổ sư đi đến, chắp tay cười nói, "Hàng Thạch đạo hữu, nhiều năm không gặp, có khỏe hay không? Vừa nãy tổ chức phong nguyên thế lực tập hợp đại hội quá nhiều người, còn không có tự ôn chuyện." Nghe thế cái xưng hô, Long Thanh Trần minh bạch cái này Đông Phương gia tộc đệ tứ tổ sư tên hẳn là Đông Phương Hằng Thạch. Đông Phương gia tộc đệ tứ tổ sư cũng là chắp tay đắp lễ, cười cảm khái nói, đúng đấy. đảo mắt một kỷ nguyên trôi qua, thời gian trôi qua thật nhanh. Thời gian Tổ Long nói, một kỷ nguyên trôi qua, tu vi của ta dừng lại ở trường sinh cảnh cấp 7 không có gì tiến bộ. Hằng Thạch đạo hưu tu vi cũng đã nhiên siêu việt trường sinh cảnh, sâu không lường được. Đông Phương Hằng Thạch hơi xua tay, khiêm tốn nói, cũng chính là miễn cưỡng vượt qua trường sinh cảnh mà thôi, hầu như chấm dứt nhìn thấy bọn họ nói cái không để yên, Long Thanh Trần không khỏi có chút sốt ruột, thẳng thắn trực tiếp đi tới, Hằng Thạch Tiền Bối, mấy trăm năm trước, phụ thân ta đến đây bái phỏng gia tộc của các ngươi, bị gia tộc của các ngươi khấu lưu, có thể hay không đem ta phụ thân thả, còn có, ta có thể hay không thấy một hồi mẹ của ta. Đông Phương Hằng Thạch ánh mắt dị dạng địa nhìn một chút hắn, Long tộc tuổi trẻ đại tổng thánh tử, Long Thanh Trần chính là người mượn dùng chúng ta Đông Phương gia tộc cắn ngày võ mạch chứ. Long Thanh Trần nói, không sai. Chính là ta Người rất tốt Đông Phương Hằng Thạch cười nhạt nói Nghe U Nguyệt nói Ở viễn cổ sân đấu ngươi cùng với nàng quyết đấu quá Song Phương hòa nhau Nàng nhưng là chúng ta Đông Phương gia tộc xếp hạng thứ 10 trí tôn thiên tài Có thể cùng với nàng hòa nhau Có thể thấy được Thực lực của ngươi không chút nào so với hàng đầu mãn tinh thế lực trí tôn thiên tài trên lệnh Tương lai có hy vọng 10 vị trí đầu Long Thanh Trần có chút khiếp sợ Phải biết Đông Phương U Nguyệt thực lực đã đạt đến đế cảnh cực hạn. Ở hết thể đế cảnh ở trong, cơ hội là sự tồn tại vô địch. Hắn cho rằng, Đông Phương U Nguyệt ở Đông Phương gia tộc tuổi trẻ đại ở trong, coi như đứng hàng không tới số 1, cũng có thể là 3 vị trí đầu, không nghĩ tới, vẹn vẹn chỉ là 10 vị trí đầu. Ở viên cổ sân đấu thời điểm, cùng Đông Phương U Nguyệt như vậy hàng đầu mãn tinh trí tôn thiên tài đánh ngang tay, hắn vốn là có chút đắc chí hiện tại biết được Đông Phương U Nguyệt chỉ là Đông Phương gia tộc tuổi trẻ đại 10 người đứng đầu, nói cách khác. Hắn chỉ là cùng Đông Phương gia tộc tuổi trẻ đại 10 người đứng đầu đánh ngang tay. Chuyện này với hắn đã kích có chút đại. Thực lực của nàng đã đạt đến đế cảnh cực hạn, Đông Phương gia tộc tuổi trẻ đại ở trong vẫn còn có mạnh hơn nàng người, như vậy xem ra, xếp hạng ở nàng phía trước người nên vượt qua đế cảnh đi. Long Thanh Trần hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại. Đông Phương gia tộc đệ tứ tổ sư khẽ rứt cằm, không sai, chúng ta Đông Phương gia tộc tuổi trẻ đại ở trong, xếp hạng thứ 5 trí tôn thiên tài, tất cả đều siêu việt đế cảnh đã đặt chân trường sinh cảnh. Nói tới chỗ này, hắn dừng một chút, cười nói, trên thực tế, tham gia Phong Nguyên Thế Lực tập hợp đại hội 109 cái hàng đầu mãn tinh thế lực, phòng trừng đều có vượt qua đế cảnh trí tôn thiên tài, chỉ là không muốn bạo lộ ra, không có tới tham gia lần này đại hội. Được rồi. Long Thanh Trần hơi buồn bực. Đạt đến đế cảnh cực hạn thực lực sau khi, trong lòng hắn khá là thỏa mãn, coi chính mình đã đi vào toàn bộ vũ trụ tuổi trẻ đại đứng đầu nhất hàng ngũ. Không nghĩ tới mỗi cái hàng đầu mãn tinh thế lực tuổi trẻ đại ở trong, khả năng đều có vượt qua đế cảnh trí tôn thiên tài tồn tại. Dựa theo như vậy phép tính, 109 cái hàng đầu mãn tinh thế lực vượt qua đế cảnh trí tôn thiên tài tổng số có 2, 300, đế cảnh cực hạn thực lực trí tôn thiên tài, vậy thì càng nhiều, chí ít hơn 1.000. Nói cách khác, ở toàn bộ vũ trụ tuổi trẻ đại ở trong, hắn khả năng liền trước 1.000 danh đô không chen vào được. Không hổ là hàng đầu mãn tinh thế lực, không chỉ có mấy cái vượt qua trường sinh cảnh cường giả tuyệt thế tuổi trẻ đại cũng là kinh tài tuyệt diễm thời gian tổ long thở dài một tiếng nhìn một chút long thanh trần hiện tại biết nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên nhất sơn càng hơn nhất sơn cao chứ long thanh trần có chút lúng túng ta sẽ cố gắng gấp bội. thời gian tổ long nói đáng tiếc những này trường sinh cảnh chí tôn thiên tài không có tới tham gia lần này đại hội nếu là bọn họ đến, đến rồi đưa người đánh bại cũng tốt long kim bất minh long thời tiểu ninh Long Thanh 100 đang những này lòng tộc trí tôn thiên tài cũng bị đả kích không nhẹ, bọn họ còn đang đế cảnh ở trong khó khăn tăng cao tu vi, hàng đầu mãn tinh thế lực có một ít trí tôn thiên tài dĩ nhiên đã vượt qua đế cảnh, đi vào trường sinh cảnh, cùng những này trường sinh cảnh trí tôn thiên tài so ra, bọn họ trí tôn thiên tài tên gọi quả thực như trò cười. Chỉ có Long Kim Huyên Nhi tương đối nhạc nhiên, hiện nhiên, đã sớm biết hàng đầu mãn tinh thế lực tuổi trẻ đại khả năng sẽ vượt qua đế cảnh trí tôn thiên tài, không có gì lê gớm. Hàng đầu mãn tinh thế lực tài nguyên tu luyện quá hậu đại, tuổi trẻ đại tu vi nâng lên nhanh một chút cũng rất bình thường. Đông Phương hàng Thạch cười nhìn nàng một cái, lợi này đúng là không sai. Vì bồi dưỡng được đứng đầu nhất trí tôn thiên tài, chúng ta những này hàng đầu mãn tinh thế lực hao phí vô số tài nguyên tu luyện, có một ít tài nguyên tu luyện hiếm thấy trên đời, các ngươi thượng hạng mãn tinh thế lực khả năng không có. Tỷ như hốn độn nguyên thạch, đối với hốn độn nguyên thạch, Long Thanh Trần đúng là biết. Tiên cấp trở xuống người tu luyện sử dụng bình thường là linh thạch. Linh thạch có thể chia làm cực phẩm, trên, bên trong, dưới bốn cái cấp bậc. Tiên cấp trở lên người tu luyện sử dụng nhưng là tiên linh thạch cũng có thể chia làm bốn cái cấp bậc. Mà cực phẩm tiên linh thạch bên trên đó chính là hỗn độn nguyên thạch. Hỗn độn nguyên thạch thứ này đối với tu vi nâng lên tác dụng rất lớn, toàn bộ vũ trụ đều không có bao nhiêu. Mượn Long tộc như vậy hàng đầu mãn tinh thế lực tới nói, hắn thân là tổng thánh tử, sử dụng Long tộc tài nguyên tu luyện trên căn bản không có gì hạn chế, nhưng là ở Long tộc kho đào ở trong hắn nhưng chưa từng thấy hỗn độn nguyên thạch có thể thấy được ít hỏi đến trình độ nào thời gian tổ Long nói chúng ta Long tộc trước kia đúng là có một ít hỗn độn nguyên thạch có điều đã dùng mất rồi cũng không cho chúng ta những người trẻ tuổi đại lưu một ít Long Thanh Ngọc Tả hòa nói thời gian tổ Long chừng nàng một chút tuổi trẻ đại có thể chậm rãi tu luyện lại không đổi đương nhiên là chúng ta những này tổ Long sử dụng trước tăng cao tu vi mới có thể bảo vệ cẩn thận Long tộc cho các ngươi yên ổn tu luyện hoàn cảnh. Long Thanh Ngọc le lưỡi một cái, "Được rồi. Tiên bối, ngươi vẫn chưa trả lời ta, ta có thể hay không gặp một lần cha và mẹ của ta?" Long Thanh Trần nhìn về phía Đông Phương Hằng Thạch, Đông Phương Hằng Thạch tựa hồ đang lảng tránh vấn đề này, nói rồi nhiều như vậy, nhưng không có trả lời vấn đề này. Chương 986: Bản thánh tử ở đây. Cái này, Đông Phương Hằng Thạch trầm ngâm chốc lát, mới chậm rãi nói, "Đối với các ngươi một nhà chuyện tình, Đông Phương gia tộc cao tầng có hai loại bất đồng ý kiến, phân kỳ rất lớn." Long Thanh Trần nói, nguyện nghe tường. Đông Phương Hằng Thạch nói đến. Một ít cao tầng cho rằng, đem cắn ngày võ mạch cho các ngươi mượn Long Tộc, chỉ là một trận giao dịch, không có gì cảm tình có thể nói, đợi được kỳ hạn đến, nên thu hồi cắn ngày võ mạch. Mặt khác một ít cao tầng cho rằng, người không phải cây cỏ, thuộc có thể vô tình, người đã cha mẹ đã có cảm tình, không ngại thành toàn ngươi toàn gia. ra. Đông Phương gia tộc có thể thuận thế cùng Long Tộc thông ra, Long Tộc làm thượng hạng mãn tinh thế lực cùng chúng ta Đông Phương gia tộc cũng coi như là môn đăng hộ đối. Hơn nữa, ngươi làm tới Long Tộc Tổng Thánh Tử, cho thấy tiềm lực vô cùng, cũng không có bôi nhỏ cắn ngảy võ mạch tùy danh, có thể mang ngươi coi là Đông Phương gia tộc một tên tiểu bối tới đối xử. Thời gian Tổ Long Cười nói, nếu là Long Tộc cùng cắn ngảy võ mạch gia tộc thông ra, cũng coi như là một việc ca tụng, chúng ta Long Tộc tự nhiên tán thành. Đông Phương Hằng Thạch Thở dài nói, ta cũng là cho là như vậy, nhưng là... Có một ít cao tầng chính là cố chấp địa cho rằng cắn ngày võ mạch tuyệt đối không cho phép chuyển ra ngoài đi ra ngoài. Thời gian tổ Long nghi ngờ nói, cắn ngày võ mạch gia tộc, không phải là các ngươi bốn cái tổ sư định đoạt sao. Chỉ muốn các ngươi bốn cái tổ sư tán thành việc này, còn ai dám phản đối đây? Đông Phương Hằng Thạch cười khổ nói, xấu chính là ở chỗ nơi này, ở chúng ta bốn người tổ sư ở trong, hai cái tán thành hai cái phản đối, đệ nhất tổ sư cùng ta tán thành, đệ nhị tổ sư cùng đệ tam tổ sư phản đối, vì lẽ đó. Không có cách nào làm ra quyết định. Nói tới chỗ này, hắn dừng một chút, tiếp tục nói. Hơn nữa, chúng ta đông phương gia tộc thi hành chính là hội nghị trưởng lao chế độ. Nếu như chúng ta bốn người tổ sư ý kiến nhất trí, có thể quyết định bất cứ chuyện gì. Nếu như chúng ta bốn người tổ sư ý kiến không giống, xuất hiện phân kỳ. Như vậy, liền cần thông qua đại hội trưởng lão làm ra quyết định. Nghe được lời ấy, thời gian tổ long không khỏi trầm mặc. Nếu cắn ngày võ mạch gia tộc không đồng ý, cũng hết cách rồi, thuận theo tự nhiên đi. Không sai, cắn ngày võ mạch gia tộc nhưng là cấm kỵ cấp bậc hàng đầu mãn tinh thế lực. Đừng tiếp tục dây dưa đi xuống, miễn cho chọc giận cắn ngày võ mạch gia tộc. Vậy thì phải không thường mất. Long Kim Bắc Minh, Long Thời Tiểu Ninh, Long Thanh 100 đang những này cùng Long Thanh Trần không hợp, Long tộc trí tôn thiên tài nở nụ cười, rất có cười trên sự đau khổ của người khác ý tứ. Bọn họ đương nhiên hy vọng Đông Phương gia tộc thu hồi cắn ngày võ mạch, bởi vì Long Thanh Trần đem cắn ngày võ mạch cùng Long Mạch dung hợp, căn bản không nộp ra cắn ngày võ mạch. Đông Phương gia tộc chỉ có thể mạnh mẽ đem Long Thanh Trần dung hợp Long Võ mạch đào đi, cứ như vậy, Long Thanh Trần coi như bất tử cũng sẽ trở thành chất thải. Tới lúc đó, Long tộc tổng thánh tử vị trí cũng không thể để một chất thải đến ngồi đi. Như vậy, cơ hội của bọn họ đã tới. Long khoảng không lị tức giận nói, các ngươi nói như vậy, ra sao giáp tâm? Long Thanh Miệu nói, chúng ta chính là vì toàn bộ Long tộc suy nghĩ, không muốn bởi vì chuyện này đắc tội rồi cắn ngày võ mạch gia tộc. Long Kim Thang Lan lạnh nhạt nói, không sai lấy đại cục làm trọng, Long Thiên Thiên nói, cùng toàn bộ Long tộc an nguy so ra, tổng thánh tử toàn gia có thể hay không đoàn tụ, chỉ là việc nhỏ mà thôi, không thể là hắn toàn gia chuyện tình, làm cho cả Long tộc rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Chúng ta nói có lỗi gì sao? Long Khoảng không lị tức giận không nhẹ, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Long Kim Huyên Nhi đôi mắt đẹp lạnh lẽo địa hơi lườm bọn hắn, lị sư tỷ, không cần thiết chấp nhặt với bọn họ, bọn họ trăm phương ngàn kế tranh cướp tổng thánh tử vị trí nhưng không chiếm được, như đoán phụ như thế. Trong lòng án giận cũng chỉ có thể đùa bỡn mua mép khuôn môi. Xì, xì Long Thanh Ngọc không nhịn được cười ra tiếng, huyên nhi sư mội nói không sai, hà tất cùng những này toán phụ tranh luận đây. Long Kim huyên nhi, Long Thanh Ngọc, các ngươi làm càn. Bất kể nói thế nào, chúng ta đều là các ngươi sư huynh sư tỷ, há tha cho các ngươi nhục nhã. Long Thanh miểu, Long Kim thắng lan, Long Thiên Thiên cũng là lớn giận lên. Ta xem các ngươi mới làm càn. Long Thanh Trần quát mắng, bản thánh tử ở đây đến phiên các ngươi thuyết tam đạo tứ, lẽ nào các ngươi đã quên chính mình lập xuống cá cược, nhìn thấy bản thánh tử muốn nhượng bộ lui binh, hiện tại bản thánh tử không muốn thấy các ngươi cút sang một bên. Long Kim Bắc Minh, Long Kim Thắng Lan, Long Thời Tiểu Ninh, Long Thời Bạch, Long Thiên Thiên, Long Thanh Một Trầm Đang, Long Thanh Miểu đều là á khẩu không trả lời được. ở cương tinh không gian Long Trong Học Viện, bọn họ xác thực cùng Long Thanh Trần đánh cược quá, bọn họ thua, dựa theo cá cược, nhìn thấy Long Thanh Trần phải nhượng bộ lui binh, hiện tại. Long Thanh Trần gọi bọn họ lăn. Bọn họ trong ánh mắt tràn ngập phẫn nộ, nhưng chỉ có thể rời đi nơi này. Cái kia trận đánh cực, ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người bên dưới tiến hành, toàn bộ không gian Long Học Viện đều nhìn thấy, không có cách nào chống chế. Thời gian tổ Long có chút bất đắc dĩ, Hằng Thạch Đạo hữu, cho ngươi cười chê rồi. Đông Phương Hằng Thạch xua tay, cười nói, này rất bình thường, trí tôn thiên tài đều là khá là ngạo khí, không chỉ chỉ là các ngươi Long Tộc, kỳ thực mỗi cái thế lực lớn trí tôn thiên tài đều có điểm mâu thuẫn. Chúng ta đông phương gia tộc trí tôn thiên tài cũng giống vậy, vì tranh cấp xếp hạng cùng thánh tử vị trí, đã xảy ra không biết bao nhiêu lần tranh đấu, để chúng ta những này lao bối nhức đầu không thôi. Từ một cái khía cạnh khác tới nói, tuổi trẻ đời nào cũng có cạnh tranh cũng là chuyện tốt, chỉ có cạnh tranh, mới có thể xúc tiến bọn họ không ngừng mà tăng cường thực lực. Thời gian tổ long cười cận, vẫn là hàng thạch đạo hữu nhìn thoáng được. Đông phương hàng thạch nhìn về phía long thanh trần, liên quan với các ngươi toàn gia chuyện chúng ta đông phương gia tộc trưởng lão môn đã tranh luận quá rất nhiều lần, hiện nay vẫn không có định luận. ngươi muốn gặp phụ thân ngươi đương nhiên có thể, phụ thân ngươi vẫn tự do. chúng ta đông phương gia tộc căn bản không có khấu lưu hắn, chỉ là chính hắn không muốn rời đi. có điều ngươi muốn gặp mẹ ngươi, khả năng không tiện lắm. ở trưởng lão môn không có làm ra quyết định trước, ta cũng không tiện một mình làm chủ. long thanh trần cao mày, trưởng lão môn lúc nào mới có thể làm ra quyết định. đông phương hằng thạch nói đệ nhất tổ sư cùng ý của ta chính là trước tiên kéo không cần vội vã đem việc này đặt ở đại hội trưởng lão trên làm quyết định chờ ngươi tương lai thực lực đủ mạnh đệ nhị tổ sư đệ tam tổ sư cùng phản đối cho ngươi trưởng lão môn thấy được ngươi đối với đông phương gia tộc có tác dụng lớn dĩ nhiên là sẽ không phản đối vì lẽ đó như vậy kéo đối với ngươi mới có lợi long thanh trần ánh mắt kiên định nói ta không hy vọng kéo ta hy vọng các ngươi mau chóng làm ra quyết định nếu như kết quả cuối cùng tán thành chúng ta một nhà đoàn tụ tự nhiên là chuyện tốt Nếu như kết quả cuối cùng phản đối chúng ta một nhà đoàn tụ, kiên trì thu hồi cắn ngày võ mạch, ta cũng tốt có một chuẩn bị. Thời gian Tổ Long nói bổ sung, coi như muốn thu hồi cắn ngày võ mạch, vậy cũng phải chờ kỳ hạn đến mới được, kỳ hạn là 10.000 năm, hiện tại, qua hơn 800 năm, còn có hơn 9.000 năm. Đông Phương Hằng Thạch đối với Long Thanh Trần nói, ngươi đã muốn sớm một chút biết kết quả, như vậy, ta sẽ trực tiếp đưa ngươi chuyện đặt ở tháng sau triệu khai đại hội trưởng lao trên làm quyết định, cho tới, kết quả cuối cùng là cái gì vậy cũng không biết long thanh trần khẽ gật đầu vậy thì đa tạ tiền bối đông phương Hằng thạch bỗng nhiên truyền âm nói ở trong khoảng thời gian một tháng này ngươi có thể ở lại thiên ngoại thiên tìm cơ hội bãi phòng một hồi đông phương gia tộc trưởng lão môn lẫn vào cái quen mặt cũng tốt làm trưởng lão đại sẽ thời điểm làm chuẩn bị còn có ngươi có thể hướng đông phương gia tộc xếp hạng cao trí tôn thiên tài khiêu chiến nếu như chiến thắng xếp hạng càng thêm khá cao trí tôn thiên tài vậy thì tốt làm hơn nhiều để trưởng lão môn nhìn thấy ngươi tương lai tiềm lực Đánh động trái tim của bọn họ, bọn họ sẽ càng dễ dàng ủng hộ ngươi. Long Thanh Trần sửng sốt một chút, cảm kích liếc mắt nhìn hắn, thi lễ một cái, đa tạ tiền bối chỉ điểm. chương 987, Làm Càn Đông Phương Hằng Thạch trước khi rời đi, càng làm Đông Phương gia tộc cao tầng trưởng lão môn cùng xếp hạng thứ 10 trí tôn thiên tài nơi ở truyền âm nói cho Long Thanh Trần, thuận tiện Long Thanh Trần đi bái phỏng những trưởng lão này, còn có khiêu chiến những này trí tôn thiên tài. Long Thanh Trần tự nhiên lại là cảm tạ một phen. Vị tiền bối này với ngươi truyền âm nói cái gì? Long Thanh Ngọc có chút hiếu kỳ, Long Thanh Trần liên tục cảm tạ vị tiền bối này ba lần. Hiển nhiên, vị tiền bối này khẳng định hướng về Long Thanh Trần truyền âm đã nói những gì? Không có gì. Long Thanh Trần khẽ lắc đầu. Đông Phương gia tộc cao tầng trưởng lão môn cùng chí tôn các thiên tài nơi ở, tuy rằng không phải bí mật gì, có điều nếu vị tiền bối này thông qua truyền âm nói cho hắn biết, như vậy hắn còn chưa phải muốn nói đi ra tốt hơn. Hắn nhìn về phía thời gian tổ long. Ta dự định lưu lại, đợi được tháng sau, cắn ngày võ mạch gia tộc tổ chức đại hội trưởng lão, đối với ta truyền tình, có một kết quả sau khi, mới có thể trở lại. Ta cũng lưu lại. Long Kim huyên nhi cùng Long khoảng không lị trăm miệng một lời địa nói một tiếng, sau khi nói xong, các nàng không khỏi bèn nhìn nhò cười. Lưu lại cũng có thể. Thời gian tổ Long khẽ bước cằm, dặn dò, có điều, ngươi tuyệt đối không nên gây sự, cắn ngày võ mạch gia tộc không phải là một loại thế lực, vạn nhất sông đại họa. Long tộc cũng không nhất định có thể bảo vệ ngươi. Long Thanh Trần nói, biết. Thời gian tổ Long nói, ta trước đem bọn họ đưa trở về, tháng sau, cắn ngày võ mạch gia tộc tổ chức đại hội trưởng lao thời điểm, ta lại chạy tới nơi này cho ngươi chống đỡ một hồi tình cảnh. Chuyện lớn như vậy, thế nào cũng phải có trưởng bối ở đây mới được, miễn cho cắn ngày võ mạch gia tộc lầm tưởng chúng ta Long tộc không trọng thị việc này. Long Thanh Trần cười cận, không nói thêm gì. Liền, thời gian tổ Long mang theo Long tộc 13 vị trí tôn thiên tài rời đi. Chỉ còn dư lại Long Thanh Trần, Long Kim Huyên Nhi cùng Long Khoảng Không Lị. Ta muốn đem cắn ngày võ mạch ra tộc trưởng Lão môn bái phòng một lần, coi như không có cách nào làm tốt quan hệ, tối thiểu, ở Đại hội trưởng Lão tổ chức trước, trước tiên ở trước mặt bọn họ lẫn vào cái quen mặt cũng tốt, đến thời điểm, hy vọng ở Đại hội trưởng Lão thời điểm, bọn họ có thể tán thành chúng ta một nhà đoàn tụ truyện. Long Thanh Trần cùng Long Kim Huyên Nhi, Long Khoảng Không Lị thương nghị, các ngươi cảm thấy, bái phỏng thời điểm, ta nên mang cái gì quà tặng tốt hơn Long Kim Huyên Nhi suy nghĩ một chút, cấm kỵ gia tộc cao tầng trưởng lão. Tu vi khẳng định đều ở trường sinh cảnh trở lên, tài nguyên tu luyện khẳng định không thiếu, hơn nữa, từ huyết thống tới toán, buổi lễ ngươi cũng coi như là cấm kỵ gia tộc một tên tiểu bối, không có tiểu bối biếu tặng tài nguyên tu luyện cho những này cường giả tiền bối đạo lý, vì lẽ đó, quà tặng không cần cỡ nào quý trọng, tâm ý đến là tốt rồi. Long khoảng không lị nhẹ nhàng gật đầu, Huyên Nhi tỷ tỷ nói không sai, trường sinh cảnh cường giả cần tài nguyên tu luyện. Khẳng định phi thường quý giá, chúng ta bọn tiểu bối này coi như muốn đưa, vậy cũng đưa không nổi. Vì lẽ đó, không ngại đưa một ít có thể đại biểu tâm ý quả tặng Long Thanh Trần trong lòng hơi động nhớ tới thời gian tổ Long thích uống trà chuyện, đến nơi này loại tu vi cấp độ cường giả tiền bối, cái gì quý giá đổ vật đều gặp, cái gì sóng to gió lớn cũng trải qua, trái lại khá là yêu thích bình thản sinh hoạt, tỉ như uống chút rượu, phẩm nhất phẩm trà, nếm một hồi mị thực loại hình, đã như vậy. Ta sẽ đưa một ít long tộc đặc sản rượu cùng lá trà cho bọn họ đi. Vừa vận ta trong không gian giới chỉ dẫn theo không ít. Long Kim Huyên Nhi đôi mắt đẹp hơi sáng ngời, có thể được. Long khoảng không lị nói, ta đã từng là hoa thơm cỏ lạ lâu hoa khôi, ngoại trừ cầm kỳ thư họa ở ngoài, còn học một ít chế tác tinh xảo mỹ thực phương pháp. Chờ một lúc, ta đi nơi này chợ mua một ít nguyên liệu nấu ăn trở về, làm một ít tinh xảo mỹ thực cũng có thể làm quà tặng. Vậy thì đa tạ lì sư tỷ. Long Thanh Trần nói. Long khoảng không lị thu mô ưu án địa liếc mắt nhìn hắn, giữa chúng ta còn cần nói tạ ơn à. Long kim huyên nhi không nhịn được yên nhiên mà cười, đùi đệ chính là như vậy, đối với người nào đều khách khí, liền đối với ta không khách khí. Long khoảng không lị than nhẹ, ta ngược lại thật ra hy vọng đối với ta đừng có khách khí như vậy, khách khí liền xa lạ. Ta trước về tiên điện nơi ở, sửa sang một chút lá trà cùng rượu, đóng gói thành quả tặng. Long thanh trần chạy chối chết. Nhìn bóng lưng của hắn, long kim huyên nhi cười khẽ lắc đầu. Đối với Long khoảng không lị nói, ta với ngươi cùng đi chợ mua nguyên liệu nấu ăn đi, ta cái gì cũng sẽ không, vừa vặn theo ngươi học một hồi. Liền, các nàng tay cặp tay, rời đi hội trường, hướng về phụ cận chợ bước đi. Trở lại tiên điện, Long Thanh Trần đem trong không gian giới chỉ lá trà và rượu ngon lấy ra, trông chất như hai tòa núi nhỏ, hắn sửa sang lại một hồi, chia làm 133 phân, đóng gói thành quả tặng dáng vẻ. Tại sao là 133 phân đây? Bởi vì... Đông phương gia tộc có bốn vị tổ sư, một vị tộc trưởng, một vị phó tộc trưởng, 21 thái thượng trưởng lão, một đại trưởng lão, 105 cái cao đẳng trưởng lão. Những người này đều có tư cách tham gia đại hội trưởng lão, tất cả đều cần bái phòng một lần. Từ nơi này những người này cũng có thể thấy được đông phương gia tộc làm cấm kỵ thế lực thực lực tổng hợp khủng bố đến mức nào. Bốn vị tổ sư đều là siêu việt trường sinh cảnh cái thế cường giả, cũng chính là trong truyền thuyết bất tử cảnh. Long tộc từ xưa tới nay người mạnh nhất sơ đại tổ sư cũng chưa từng đặt chân quá tầng thứ này, sơ đại tổ sư cao nhất thời điểm cũng chỉ là nửa bước bất tử cảnh mà thôi. Tộc trưởng, phó tộc trưởng, thái thượng trưởng lão, đại trưởng lão đều là trường sinh cảnh tột cùng tồn tại, tuy tiện một, phòng trừng cũng có thể cùng long tộc hiện tại mạnh nhất hoàng kim tổ long ganh đua cao thấp. Cho tới, 105 cái cao đẳng trưởng lão, cũng tất cả đều là trường sinh cảnh tu vi, trong đó... Không thiếu như thời gian tổ long như vậy cấp cao trưởng sinh cảnh người tài ba vận Có thể thấy được, ở bề ngoài đến xem, long tộc cùng đông phương gia tộc thực lực, trên lệch không phải lớn một cách bình thường. Đương nhiên, cũng không phải tất cả hàng đầu mãn tinh thế lực cũng giống như đông phương gia tộc mạnh như vậy, chỉ có cấm kỵ cấp bậc hàng đầu mãn tinh thế lực mới cùng đông phương gia tộc đồng nhất cái cấp độ. Đêm đến, long kim huyên nhi cùng long khoảng không lị từ trên chợ trở về, mua rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, còn có chế tác mỹ thực công cụ. Long khoảng không lị bận rộn, Long Kim huyên Nhi nhưng là cho nàng làm trợ thủ. Vẫn bận đến đêm khuya, các nàng chế tác rất nhiều bánh ngọt mỹ thực, cũng phân là thành 133 phần, đóng gói thành quả tặng. Suốt đêm không nói chuyện. Ngày mai, Long Thanh Trần mang theo lá trà, rượu ngon, bánh ngọt mỹ thực, chuẩn bị bái phỏng Đông Phương gia tộc cao tầng. Bái phỏng trình tự cũng rất trọng yếu, đương nhiên phải từ thân phận cao nhất trước tiên bái phỏng, vì lẽ đó, đầu tiên bái phỏng chính là Đông Phương gia tộc đệ nhất tổ sư cũng chính là ở viễn cổ sân đấu mạnh mẽ cứu đi Đông Phương Ú Nguyệt Vị kêu cường giả bí ẩn. Vèo. Dựa theo Đông Phương gia tộc Đệ Tứ Tổ Sư nói tới địa phương, Long Thanh Trần bay ra khối này huyền không đại lục, hướng về tiểu vũ trụ ở trung tâm nhất khối này đại lục bay đi. Đứng lại! Mạng đại lục này là chúng ta Đông Phương gia tộc Thánh Địa, khước từ người ngoài đi vào. Bay hơn một canh giờ, đến ở trung tâm nhất đại lục, Long Thanh Trần lại bị tuần tra bọn thủ vệ ngăn cản. Long Thanh Trần hơi buồn bực. Lẽ nào bái phòng dự định cứ như vậy rơi vào khoảng không sao? Làm cản. Trong lòng hắn hơi động, đột nhiên quát mắng một tiếng. Vù. Tình lại cắn ngày võ mạch, ở trên đỉnh đầu hiện ra màu đen vòng xoáy dị tượng, lực cắn nuốt bao phủ ở tại bọn hắn trên người. Bọn thủ vệ cái chán nữa ra mồ hôi lạnh, vội vàng xin lỗi. Hóa ra là gia tộc thành viên trọng yếu, có bao nhiêu mạo phạm, kính xin cho tội. Chủ yếu là công tử xem ra có chút lạ mặt. Tình lại cắn ngày võ mạch.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 Chính là ở viễn cổ sân đấu nghe được cái thanh âm kia, hiển nhiên, Đông Phương gia tộc đệ nhất tổ sư cảm ứng được nơi này phát sinh chuyện. Vâng. Long Thanh Trần có chút lúng túng. Giả mạo bị tại chỗ vạch trần. Hắn là Long Tộc. Long Tộc làm sao sẽ nằm giữ chúng ta Đông Phương gia tộc cắn ngày võ mạch? Ta hiểu. Hắn khẳng định Long Tộc Tổng Thánh Tử, Long Thanh Trần. Tốt, Long Thanh Trần, người dám giả mạo chúng ta Đông Phương gia tộc thành viên trọng yếu. Bọn thủ vệ sướng sốt một chút, tùy theo, phản ứng lại. Căm tức Long Thanh Trần, bọn họ cảm giác mình như cái kẻ ngu si như thế bị đùa bỡn. Giả mạo. Long Thanh Trần cười cận, đương nhiên không thừa nhận, ta nhưng cho tới bây giờ chưa nói mình là gia tộc của các ngươi thành viên trọng yếu, các ngươi nhìn thấy cắn ngảy võ mạch liền đã cho ta là thành viên trọng yếu, có thể trách đạt được ai. Bọn thủ vệ buồn bực không thôi, hắn thật giống xác thực chưa nói. Vẹo. Long Thanh Trần chẳng muốn nhiều lời, hướng về trong đại lục bay đi. Đệ nhất tổ sư đều lên tiếng, bọn thủ vệ tự nhiên không dám ngăn cản Chỉ có thể thả hắn đi vào. Vụ. Bay vào đại lục sau khi, Long Thanh Trần thả cảm ứng, bao trùm toàn bộ đại lục, tìm tới cao nhất núi lớn, căn cứ đông phương gia tộc đệ tứ tổ sư từng nói, đệ nhất tổ sư sẽ ngủ ở cao nhất trên ngọn núi lớn. vèo Hắn hướng về cao nhất núi lớn bay đi, rất nhanh đi tới dưới chân núi. Hết cách rồi, ngọn núi lớn này tồn tại bảo vệ đại trận, chỉ có thể bộ hành lên núi. Theo thêm đá. Chạy gấp mà lên, đi tới đỉnh núi. Chỉ thấy. Một ông già khoanh chân ngồi ở một gốc cây cây già dưới, nhắm mắt dưỡng thần, chỉ có hơi yếu khí tức, phản phất một ông già bình thường. Xin hỏi tiên bối, ngươi là không phải cắn ngảy võ mạch gia tộc đệ nhất tổ sư. Long Thanh Trần Thi lễ một cái, hỏi, ngọn núi lớn này không có những người khác, nên không sai được, có điều, vẫn phải là xác nhận một hồi, nếu như bái phỏng sai rồi người, vậy thì lung túng. Ông lão chậm rãi mở mắt ra, mọc đầy nếp nhăn trên mặt hiện lên một tia hòa ái cười nhạt, không sai, chính là ta nghe thế cai âm thanh long thanh Trần cũng biết là từ trong không gian giới chỉ lấy ra chuẩn bị xong một phần quà tặng đặt nhẹ nhẹ ở trước mặt ông lão bất kể nói thế nào trên người ta có một nửa năm phương gia tộc huyết thống quan hệ xem như là tiền bối hậu nhân cô y đến bái phỏng tiền bối không dám tay không đến dẫn theo một điểm nhỏ lễ vật kính xin tiền bối vui lòng nhận con ngoan rất hiểu lễ phép so với chúng ta gia tộc những kia không biết trời cao đất rộng tiểu bối mạnh hơn nhiều ông lão liếc mắt nhìn quà tặng cười cười nói tối ngày hôm qua Người cái kia hai cái người vợ chế tác bánh ngọt còn có long tộc đặc sản lá trà cùng rượu, không sai, đều là ta thích đồ vật Hắn làm sao biết? Long thanh trần ngẩn ra, tùy theo, ngắm lại cũng là bình thường trở lại, như hắn loại tu vi này cấp độ cường giả tuyệt thế, phòng trừng toàn bộ tiểu vũ trụ tất cả mọi người mọi cử động khi hắn cảm ứng ở trong, biết cũng rất bình thường. Ông lão hỏi, ngươi là vì cha mẹ ngươi, còn ngươi nữa trong cơ thể cắn ngày võ mạch chuyện mà đến đây đi. Đúng thế. Long thanh trần rất rõ ràng. Chuyện gì cũng không gạt được cường giả như vậy, không cần thiết quanh co lòng vòng, trực tiếp nói, đệ tứ tổ sư để ta bái phòng hết thể cao tầng trưởng lão, làm tốt quan hệ, đồng thời, khiêu chiến xếp hạng thứ 10 trí tôn thiên tài, để cắn ngày võ mạch gia tộc nhìn thấy tiềm lực của ta, cứ như vậy, cắn ngày võ mạch gia tộc nguyện ý cùng đàm luận độ khả thi sẽ lớn một chút. Ông lão khẽ bước cằm, lão tứ nói không sai, liên quan với chuyện của ngươi, trong gia tộc phân kỳ khá lớn, then chốt ở chỗ ngươi biểu hiện như thế nào, đi thôi. Đi bái phỏng cái khác tổ sư cùng trưởng lão, ở chỗ này của ta, cũng không cần nhiều làm lỡ thời gian, ông ngoại ngươi bà ngoại cùng mẹ ngươi, ta đều là nhìn lớn lên, ta ủng hộ ngươi. Đa tạ tiền bối. Long thanh trần lại thi lễ một cái, không nói thêm gì, chạm đích hạ sơn đi tới. Nhìn bóng lưng của hắn, ông lão hơi thất thần, tự lẩm bẩm lên, vô thượng viên mãn cắn ngày võ mạch, ở chúng ta đông phương gia tộc chủ yếu nhất thành viên ở trong cũng không có mấy cái, hơn nữa, cùng long mạch dung hợp như vậy hoàn mỹ, hay là... Đây chính là thiên ý đi. Từ nơi này ngọn núi lớn sau khi rời đi, Long Thanh Trần dựa theo trình tự, lần lượt bái phóng Đông Phương gia tộc đệ nhị tổ sư, đệ tam tổ sư cùng đệ tứ tổ sư. Đông Phương gia tộc đệ nhị tổ sư cùng đệ tam tổ sư, căn buồn không có thấy hắn, bọn họ dưới trướng nói đồng liền đem hắn đuổi rồi, từ thái độ là có thể nhìn ra, đệ nhị tổ sư cùng đệ tam tổ sư đối với hắn chuyện là cực kỳ phản đối. Long Thanh Trần cũng không để ở trong lòng, đem quả tặng giao cho đạo đồng, để đạo đồng chuyển giao một hồi. Lễ nghi đến là được, cho tới, đệ nhị tổ sư cùng đệ tam tổ sư lĩnh không cảm kích, vậy thì không phải hắn có thể thay đổi. Bái phóng bốn vị tổ sư sau khi, hắn lại đi bái phóng đông phương gia tộc tộc trưởng cùng phó tộc trưởng. Tộc trưởng cũng không có thấy hắn, hắn cũng là đem quả tặng để lại. Phó tộc trưởng nhưng khá là nhiệt tình, với hắn nói chuyện hơn một canh giờ. Lúc đi, phó tộc trưởng mới nói cho hắn biết, nguyên lai mẫu thân hắn là phó tộc trưởng huyền tôn nữ, nói cách khác, phó tộc trưởng là của hắn huyền ông cố, đương nhiên. Chỉ là huyết thống tới toán, trên danh nghĩa tới nói, bây giờ còn không phải, dù sao, Đông Phương gia tộc còn không có tiếp nhận hẳn cái này người ngoài. bái phóng 4 cái tổ sư, tộc trưởng, phó tộc trưởng, dựa theo thân phận chính tự, đón lấy lên bái phòng 21 Thái Thượng Trưởng Lão. Long Thanh trần hướng về tư cách giải nhất một Thái Thượng Trưởng Lão nơi ở bay đi. Ở các thế lực lớn ở trong, nói như vậy, Thái Thượng Trưởng Lão thân phận so với tộc trưởng cùng phó tộc trưởng còn cao hơn một chút, mà Đông Phương gia tộc cũng không phải như vậy. Mà là, tộc trưởng cùng pho tộc trưởng thân phận cao hơn thái thượng trưởng lão. Đương nhiên, cùng đông phương gia tộc chế độ có quan hệ, đông phương gia tộc thi hành chính là hội nghị trưởng lão chế độ, trưởng lão có thể có rất nhiều, mà, tộc trưởng cùng pho tộc trưởng chỉ có hai cái, cũng coi như là vật lấy hy vì là đắt. Ngươi có thể coi là đến rồi. Vừa tới đạt tư cách giải nhất thái thượng trưởng lão nơi ở, lại phát hiện cái này thái thượng trưởng lão đã chờ ở cửa lớn, nóng trông lấy chờ mong dáng vẻ, xoa xoa tay sốt rồi nói, quà tặng đây đưa cho ta quả tặng đây sẽ không tới ta chỗ này sẽ không quà tặng đi Long Thanh Trần có chút không nói gì cái này tiền bối trong nhà đói meo sao như thế ngóng trông quà tặng hắn từ trong không gian giới chỉ lấy ra một phần quà tặng cười nói làm sao biết chứ mỗi cái tiền bối đều có một phần cái này Thái Thượng trưởng láo vội vã tiếp nhận quà tặng tại chỗ mở ra đến lá chả cùng bánh ngọt hắn không hề liếc mắt nhìn như thế nâng lên vỏ rượu vô bỏ giấy dán quay về miệng hét lớn lên khí Liên tục uống mấy ngụm lớn, mới ý do vị tận thả xuống vào rượu, tiểu tâm rực rực đem giấy dán nắp trở lại, tả hắn nói, mới ngần lấy rượu, xem ra, ta phải tỉnh điểm uống đi. Long Thanh Trần ánh mắt dị dạng, nguyên lai vị tiền bối này là một sâu rượu, huyền rượu như mạng. Có điều, từ thái độ có thể thấy được, cái này tiền bối hẳn là chống đỡ hắn, bằng không, sẽ không biểu hiện thân thiết như vậy, giống như vậy tu vi tiền bối, muốn cái gì rượu ngon không lấy được đây, hoàn toàn không cần thiết như vậy. Thái thượng trưởng lão theo dõi hắn trên tay thời gian lòng giới, ta yêu nhất chính là các ngươi long tộc đặc sản rượu, có còn hay không? Đã không có. Long thanh trần khẽ lắc đầu, ta mang đến rượu, chia làm 133 phần, mỗi bản một vỏ rượu. Thái thượng trưởng lão trầm ngâm chốc lát, nhìn một chút bánh ngọt cùng trà, không ngại như vậy, người lấy thêm 2 phần quà tặng đi ra, mở ra, đem rượu lấy ra, ta dùng cái này bánh ngọt cùng lá trà, đổi hai cái bình rượu. Long thanh trần thật sự hết trô nói rồi, như vậy không hay lắm chứ. Trường 989, Lưu Thanh Sơn ở. Có cái gì không tốt? Thái thượng trưởng lão lật ra một cái liếc mắt, có thái thượng trưởng lão, không thích uống rượu, liền thích uống trà, cho hắn hai túi lá trà, không phải tốt vô cùng sao. Còn có thái thượng trưởng lão, không thích uống rượu, cũng không thích uống trà, chỉ có đối với mỹ thực có tình cảm, cho hắn hai phần bánh ngọt mỹ thực, cũng là vô cùng tốt mà. Được rồi. Long Thanh Trần bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là lại lấy ra hai phần quà tặng, mở ra đến. Đem bên trong rượu nói ra, đem cái này thái thượng trưởng lao không muốn bánh ngọt cùng lá trà bỏ vào. Vậy thì đúng rồi mà. Thái thượng trưởng lão cười không ngậm mồm vào được, rượu ngon, đến ta chỗ này, mới có thể phát huy được lớn nhất giá trị, lá trà, đến yêu uống trà thái thượng trưởng lão nơi đó, mới có thể phát huy lớn nhất giá trị, cái này gọi là cái gì? Cái này gọi là vật tận dùng, cũng gọi là các lấy đọc được, được, lại gọi làm vui lòng. Long Thanh Trần đem 2 phần 1 lần nữa bao trang quà tặng thu vào trong không gian giới trị. Tiền bối không chỉ hiểu rượu, này giao động người bản lĩnh, cũng là để vãn bối khâm phục. Ha ha ha, thái thượng trưởng lão cười to, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ngươi tiểu tử này, nói thẳng thẳng ngữ, đối với ta khẩu vị, không giống chúng ta đông phương gia tộc một ít tiểu bối. Nhìn thấy ta, hoặc là chính là khung núm, nơm nớp lo sợ, hoặc là chính là a du nịnh hót, muốn từ ta chỗ này khiêu một điểm chỗ tốt. Long Thanh Trần nghiêm túc nói, ta đến bãi phòng tiền bối, cũng là có chứa mục đích, hy vọng ở đại hội trưởng lão thời điểm. Tiền bối có thể chi chỉ ta một hồi. Thái thượng trưởng lão cười nói, đây là đương nhiên, uống rượu của ngươi, đương nhiên sẽ thay ngươi nói trên vài câu lời hay. Long thanh trần thi lễ một cái, vậy thì đa tạ tiền bối. Đến, chớ vội rời đi, trước tiên theo ta uống vài chén. Thái thượng trưởng lão lôi kéo hắn, tiến vào sân, đi tới một tấm bàn đá bên cạnh ngồi xuống, xoay tay lấy ra hai cái bát ngọc, ngã hai bát rượu, đem bên trong một bát đẩy lên long thanh trần trước mặt, chính hắn bưng lên một bát, ít ít ít. Vừa nãy nhìn thấy hắn là miệng quay về vò rượu uống, hiện tại từ trong vò rượu đổ ra rượu. Long Thanh Trần tự nhiên không muốn uống, tiền bối uống đi, ta không thích uống rượu. Quá tốt rồi, ta liền yêu thích cùng không thích người uống rượu cùng uống rượu, như vậy thì sẽ không theo ta cướp uống rượu. Thái thượng trưởng láo lại là cười ha ha, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, lại sẽ Long Thanh Trần trước mặt bưng lên đến uống. Long Thanh Trần nói, nếu tiền bối yêu thích chúng ta Long Tộc đặc sản rượu, vậy ta sau khi trở về, phải người đưa một nhóm lại đây. Người tiểu tử này, rất chứ nói, tốt. Thái thượng trưởng lão khen ngợi địa liếc mắt nhìn hắn, tưởng tượng năm đó, ta và các ngươi mới đại tổ Long cùng uống rượu thời điểm, các ngươi mới đại tổ Long cũng là thoải mái, hắn trong không gian giới chỉ mãi mãi cũng là mang đủ rượu ngon. Long Thanh Trần bỗng nhiên tỉnh ngộ, rốt cuộc hiểu rõ, nguyên lai vị tiền bối này cùng mới đại tổ Long là bằng hữu, chẳng trách đối với hắn thân thiết như vậy. Lại cùng cái này thái thượng trưởng lão nói chuyện phiếm hơn nửa giờ, Long Thanh Trần mới cáo từ rời đi. Nghe mới đại tổ long một chuyện, lại hỏi rõ cái khác thái thượng trưởng lão yêu thích. Đó lấy, hắn tiếp tục đi bái phòng mặt khác 20 thái thượng trưởng lão. Đáng tiếc chính là, chỉ có 8 cái thái thượng trưởng lão tiếp kiến rồi hắn, đồng thời, sáng tỏ biểu thị chống đỡ hắn chỉ có 3 cái, mà khác 5 cái không có sáng tỏ tỏ thái độ, có điều, thái độ vẫn tính hòa ái, xem ra còn có chỗ thương lượng. Mà, mặt khác 13 cái thái thượng trưởng lão, nhưng ngay cả thấy đều không có thấy hắn, từ thái độ có thể có thể thấy. Rõ ràng chính là phản đối Đồng ý tiếp kiến người của ta Coi như tất cả đều ủng hộ ta Dựa theo như vậy phép tính Hai cái tổ sư thêm vào phó tộc trưởng Hơn nữa 8 cái thái thượng trưởng lão Còn chưa tới một nửa, còn chưa đủ Long Thanh Trần khép câu mày lên Đem 105 cái cao đảng trưởng lão bái phóng một lần Nhìn lại một chút tình huống đi Sau thời gian nửa tháng Hắn vài trước như thế Mang theo tỉ mỉ chuẩn bị quà tặng, Đem 105 cái cao đảng trưởng lão Từng cái bái phóng một lần Đồng ý tiếp kiến hắn, chỉ có 34 cái, cũng chính là khoảng 1 phần 3. Đông phương gia tộc thi hành chính là hội nghị trưởng lao chế độ, nói cách khác, mỗi cái trưởng lão đều có một phiếu quyền bỏ phiếu, đem ta chuyện đặt ở trong đại hội tiến hành phán quyết, dựa theo nửa tháng này bái phòng kết quả đến xem, phần lớn thái thượng trưởng lão cùng cao đẳng trưởng lão đều sẽ bỏ phiếu phản đối, mà không phải phiếu tán thành, như vậy, liên quan với chuyện của ta, khẳng định không có gì hay kết quả. Long Thanh Trần trở nên trầm tư. Nếu như đại hội cuối cùng quyết định không thu hồi hắn cắn ngày võ mạch, Đông Phương gia tộc cùng Long tộc thuận thế thông ra để cha mẹ hắn đoàn tụ, này tự nhiên là chuyện tốt, Tình Long tộc cùng Đông Phương gia tộc làm lớn chuyện, nhưng là, từ Đông Phương gia tộc phần lớn trưởng lão thái độ đến xem, hắn không thể không làm thật dự tính xấu nhất. Còn còn lại thời gian nửa tháng, khiêu chiến Đông Phương gia tộc xếp hạng thứ 10 chí tôn thiên tài, làm hết sức, tranh thủ bắt được tốt hơn thứ tự, để những trưởng lão này thay đổi chủ ý. Nhưng là Đông Phương gia tộc xếp hạng thứ 10 chí tôn thiên tài, tất cả đều là đế cảnh cực hạn trở lên thực lực, thậm chí đạt đến trường sinh cảnh tu vi, muốn chiến thắng bọn họ, ít khả năng. Nếu như ta không cách nào chiến thắng bọn họ, không cách nào để cho trưởng lão môn thay đổi chủ ý, như vậy, lại nên làm cái gì bây giờ? Nếu như như vậy, tham gia cái này đại hội sẽ không có cần thiết, bởi vì đã sớm biết rồi kết quả, ta nên kịp lúc rời đi nơi này, phòng ngừa Đông Phương gia tộc sớm thu hồi cắn ngày võ mạch. Ngược lại, Đông Phương Gia Tộc xem ở Long Tộc phần trên sẽ không đối với phụ thân bất lợi, cũng sẽ không đối với mẫu thân bất lợi. Lưu Thanh Sân ở, không sợ không tuổi đốt. Sau đó, chờ ta thực lực mạnh mẽ, trở lại Đông Phương Gia Tộc mạnh mẽ tiếp, đón đi cha mẹ là được rồi. Nghĩ rõ ràng những này, Long Thanh Trần quyết định chủ ý. Cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ, thực lực bây giờ của hắn ở tuổi trẻ đại ở trong xem như là có một vị trí, nhưng là đối mặt Đông Phương Gia Tộc như vậy cấm kỵ thế lực, lại như con kiến cùng voi lớn khác biệt vẫn là quá yếu. Người yếu đối mặt cường giả thời điểm, căn buồn không có bình đẳng có thể nói, hoặc là chính là cái chết, hoặc là chính là tạm thời ẩn nhẫn cùng thoái nhượng, ngoài ra, không còn phương pháp. Ở đông phương gia tộc xếp hạng thứ 10 trí tôn thiên tài ở trong, 5 vị trí đầu đã siêu việt đế cảnh, đi vào trường sinh cảnh, ở ta không có đột phá đến trường sinh cảnh trước, không thể chiến thắng bọn họ, bằng vào ta hiện tại đế cảnh cấp 8 tu vi, trong thời gian ngắn cũng không thể có thể đột phá đến trường sinh cảnh, như vậy. Ta chỉ có thể khiêu chiến xếp hạng thứ 6 đến thứ 10 trí tôn thiên tài. Xếp hạng thứ 10 vị Đông Phương Ú Nguyệt, ở viễn cổ sân đấu, xem như là bại bởi ta, không cần khiêu chiến. Vậy thì từ xếp hạng người thứ 9 Đông Phương Hạo Dương bắt đầu khiêu chiến đi. Suy nghĩ một chút, Long Thanh Trần xác định cần khiêu chiến mục tiêu. Đông Phương Hạo Dương, cũng chính là hắn tiện nghi biểu ca. Vẹo. Hắn trực tiếp hướng Đông mới Hạo Dương nơi ở bay đi. Biểu đệ, ngươi là hướng ta khiêu chiến chứ? Đi tới Đông Phương Hạo Dương nơi ở Đông Phương Hạo Dương thoải mái tiếp kiến rồi hắn. Chương 990, không sai, ta muốn kêu chiến ngươi. Long Thanh Trần ngắm nhìn bốn phía, phát hiện tòa phủ đệ này như một lâm viên, đình đài lầu cát, trang trị có hứng thú, kỳ hoa thủy cỏ, tinh la phân bố, càng có hình dáng thanh kỳ giả sơn, trong suốt lộ chân tướng hồ nước, dây đặc có nước ở đáy nước rêu rao, mập mạp cẩm lý ở có nước bên trong hì đùa. Hắn biểu hiện hờ hững nói, chúng ta đi võ trận đi, nếu như ở đây quyết đấu, ngươi tòa phủ đệ này sẽ không có. Này Long Thanh Trần muốn khiêu chiến Hạo Dương sư huynh. Ta không nghe lầm chứ? Tuy rằng Long Thanh Trần nắm giữ bảy loại dị tượng, thực lực không sai, thế nhưng Hạo Dương sư huynh nhưng là chúng ta Đông Phương gia tộc xếp hạng thứ 9 chí tôn thiên tài, thực lực đã sớm đạt đến đế cảnh cực hạn, hắn đầu góc nước vào sao? Hắn đầu góc có hay không nước vào, ta không biết, có điều, ta biết hắn đầu góc khẳng định nóng lên, chiến thắng giết tinh tông đệ nhất trí tôn thiên tài, liền coi chính mình có thể cùng chúng ta Đông Phương gia tộc chí tôn thiên tài ganh đua cao thấp, buồn cười mấy người trẻ tuổi cười lạnh, phong nguyên thế lực tập hợp đại hội thời điểm, bọn họ cũng tham gia, xem qua long thanh trần rất đúng quyết, đối với long thanh trần thực lực vẫn tính khá là rõ ràng. đông phương hảo dương cười nhạt nói, chư vị sư đệ sư muội khả năng không biết, ta đây cái tiện nghi biểu đệ ở phong nguyên thế lực tập hợp đại hội thời điểm cũng không có thể hiện ra toàn bộ thực lực, thực lực của hắn cũng là đế cảnh cực hạn, quả thật có tư cách hướng về ta khiêu chiến. nghe được lời ấy, mấy người trẻ tuổi sửng sốt một chút, ánh mắt hơi lộ ra khiếp sợ. Nếu biết ta có tư cách khiêu chiến người, vậy thì đi thôi, đi võ trận. Long Thanh Trần không muốn tại đây làm lỡ quá lâu thời gian, hắn còn muốn hướng về xếp hạng thứ 6, thứ 7, thứ 8 trí tôn thiên tại khiêu chiến. Không đội. Đông Phương Hạo Dương thật sâu nhìn kỹ lấy hắn, nghe nói, nửa tháng này tới nay, ngươi mang theo quả tặng đem 4 cái tổ sư, tốc trưởng, phó tốc trưởng, 21 thái thượng trưởng lão cùng 105 cái cao đẳng trưởng lão toàn bộ bái phóng một lần có phải là vì cùng chúng ta Đông Phương gia tộc cao tầng làm tốt quan hệ, do đó đối với ngươi chuyện mở ra một con đường, không sai, cũng không có gì hay che giấu. Long Thanh Trần trực tiếp thừa nhận. Đông Phương Hạo Dương cười nói, bái phỏng xong chúng ta Đông Phương gia tộc nhân viên cao tầng, hiện tại lại hướng về ta khiêu chiến, do đó để chúng ta Đông Phương gia tộc nhân viên cao tầng nhìn thấy tiềm lực của ngươi, có phải thế không? Long Thanh Trần lạnh nhạt nói, ngươi rất thông minh, mục đích của ta tất cả đều đoán được. Đông Phương Hạo Dương trầm ngâm. Ta có thể giúp ngươi. Long Thanh Trần còn chưa mở miệng, Đông Phương Hạo Dương liền nói bổ sung, không nên hiểu lầm, ta đây là vì giúp ta gì, này mấy trăm năm qua, gì sầu nào hất ức, một mực mong nhớ phụ tử các ngươi, ta đây cái làm chất nhi tự nhiên không hy vọng gì khó như vậy qua xuống, nếu nàng đối với các ngươi phụ tử có cảm tình, vậy hãy để cho các ngươi một nhà đoàn tụ cũng tốt. Long Thanh Trần nói, cảm tạ, ngươi dự định giúp thế nào ta? Đông Phương Hạo Dương nói, Đương nhiên là giúp ngươi đánh bại xếp hạng càng cao trí tôn thiên tài, để gia tộc nhìn thấy tiềm lực của ngươi, do đó từ bỏ thu hồi cắn ngày võ mạch, do đó cho ngươi một nhà đoàn tụ. Giúp ta đánh bại xếp hạng càng cao trí tôn thiên tài. Long Thanh Trần nghi hoặc, chuyện như vậy, chỉ có thể dựa vào của chính ta thực lực, ngươi tựa hồ không giúp đỡ được gì chứ. đông Phương hạo Dương cười thân bí, đối với mấy người trẻ tuổi nói, sư đệ các sư muội hôm nay luận đạo, liền đến nơi này đi, hôm nào trở lại mấy người trẻ tuổi nhìn nhau một chút, biết Đông Phương Hạo Dương có thể có chút khá là tư mật sẽ đối Long Thanh Trần nói, không tiện bọn họ ở đây, bọn họ đứng lên, đối với Đông Phương Hạo Dương cùng Đông Phương U Nguyệt thi lễ một cái, chính là cáo từ rời đi. chờ mấy cái này người trẻ tuổi sau khi rời đi, Đông Phương Hạo Dương mới chậm rãi mở miệng, ở chúng ta Đông Phương gia tộc xếp hạng thứ năm trí tôn thiên tài, tu vi đạt đến trường sinh cảnh, đây là không cách nào chiến thắng, ngươi không cần hoảng phí khí lực, xếp hạng thứ 10 ta tỷ, ngươi đã đã đánh bại cũng không cần khiêu chiến. Nói tới chỗ này, nhìn thấy Đông Phương U nguyệt ánh mắt lạnh như băng, Đông Phương Hạo Dương vội vã đổi giọng, ạch, hòa nhau. Hắn tiếp tục nói, cho tới, xếp hạng thứ chính ta, ngươi cũng không cần khiêu chiến, toàn bộ Đông Phương gia tộc đều biết gì ta chính là ngươi mẫu thân, chúng ta thuộc về thân thích quan hệ, coi như ngươi chiến thắng ta, Đông Phương gia tộc cao tầng trưởng lão môn cũng sẽ đã cho ta cố ý thua ngươi. Long Thanh Trần khẽ hước cảm, ngươi nói đúng là có đạo lý, ta xác thực không cần thiết khiêu chiến ngươi. Đông Phương Hạo Dương cười nói, vì lẽ đó, ngươi muốn khiêu chiến chính là xếp hạng thứ 6, thứ bảy, thứ 8 này ba cái trí tôn thiên tài, cũng chính là Đông Phương Khánh Nhi, Đông Phương Lạc Lôi cùng Đông Phương Hàn Thủy, ba người bọn hắn cũng là đế cảnh cực hạn thực lực, ngươi cũng là đế cảnh cực hạn thực lực. Nếu như ta đem bọn họ ba cái nói, dị tượng, chủ tu tư công pháp, võ kỹ, thân pháp những này nói cho ngươi biết, mà bọn họ đối với ngươi nhưng cũng không là rất hiểu rõ, có chuẩn bị đối với, không bị, ngươi vẫn có khả năng đánh bại bọn họ. Long Thanh Trần không khỏi ôn quyền, vậy thì đa tạ. Đông Phương Hạo Dương hơi xua tay, không cần cảm ơn ta, ta là vì giúp ta gì. Long Thanh Trần nói, vậy ngươi nói nói chuyện này bà cái trí tôn thiên tài đặc điểm đi. Ta với bọn hắn so tài số lần không nhiều, ta tỉ đúng là thường thường với bọn hắn luận bàn. Đông Phương Hạo Dương nhìn về phía Đông Phương U Nguyệt, tỉ, ngươi tới nói đi. Đông Phương U Nguyệt cặn kẽ nói rồi lên. Đông Phương Khánh Nhi, viên mãn cấp bậc cắn ngày võ mạch, đế cảnh cửu giai đỉnh cao tu vi Chủ tu công pháp là chúng ta Đông Phương gia tộc trấn tộc bảo điện phệ thiên quyết, hắn nắm giữ 36 loại dị tượng, hắn đạo hữu điểm kỳ lạ, có thể hóa thành lục đạo động ma, có cực cường sức cắn nuốt, hơn nữa cắn ngậy võ mạch sức cắn nuốt, uy lực kinh người, vì lẽ đó, tuyệt đối không nên với hắn đối đầu lực cắn nuốt. Ngoài ra, hắn còn tu luyện phù đồ thủ, bình tiến chỉ, cựu tướng pháp thần này ba loại võ kỹ, thân pháp nhưng là vô huyền mị ảnh. Hắn khắp mọi mặt đều rất toàn diện, hầu như không có nhược điểm. Lần trước Ta với hắn giao thủ thời điểm, phát hiện hắn lục đạo động ma tựa hồ cũng không phải rất ổn định, ngươi có thể từ nơi này thuận tiện vào tay. Đông Phương Lạc Lôi, đế cảnh cửu giai tu vi, chủ tu công pháp Phệ Thiên Quyết cùng Vạn Lôi Quyết, nắm giữ 31 loại dị tượng. Đông Phương Hàn Thủy, đế cảnh cửu giai tu vi. Chương 991, ai là ai đá cây chân? Làm Long Thanh Trần hỏi ra vấn đề này thời điểm, Đông Phương Hạo Dương hơi thay đổi sắc mặt, thầm thêu muốn hỏng việc, không ngừng mà hướng về Long Thanh Trần nháy mắt ra dấu. Quả nhiên, Đông Phương U Nguyệt sắc mặt đều đen kịt lại, biết nhược điểm là một chuyện, có thể hay không đánh bại bọn họ lại là một chuyện, ta đã đem nhược điểm của bọn họ nói cho ngươi biết, ngươi cũng chưa chắc có thể đánh bại bọn họ. Long Thanh Trần cười cận, ta chỉ là thuận miệng vừa hỏi, chớ để ý. Đông Phương U Nguyệt hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên, không chấp nhận xin lỗi. Đông Phương Hạo Dương vội vã điều đình, ta cùng tỷ vì gì được, ngươi vì mẫu thân được, đại gia mục tiêu nhất trí, nên nhất trí đối ngoại mới phải. Đông Phương U Nguyệt lạnh lùng đối với Long Thanh Trần nói, ta đã đem xếp hạng thứ 6 thứ 7 thứ 8 này ba cái trí tôn thiên tài nhược điểm nói cho ngươi biết, có thể hay không đánh bại bọn họ, liền xem ngươi bổn sự, để chúng ta thất vọng không quan trọng lắm, đừng làm cho gì thất vọng, ta nhất định có thể đánh bại bọn họ. Long Thanh Trần ánh mắt kiên định, bởi vì, bọn họ thua, nhiều nhất chính là trên mặt tối tăm, mà, ta thua, một nhà không thể đoàn tụ, cắn ngày võ mạch cũng sẽ bị thu hồi, ta không thua nổi, vì lẽ đó ta dám với bọn hắn liều mạng, mà bọn họ không nhất định dám theo ta liều mạng, về mặt khí thế tới nói, bọn họ liền thua một nửa. Có đạo lý. Đông Phương Hạo Dương ánh mắt sáng ngời, lúc trước ta cùng tỷ thua bởi hắn chúng, chủ yếu cũng là bởi vì không muốn cùng bọn họ liều mạng, cũng không phải bởi vì ta cùng tỷ thực lực không bằng bọn họ, ở đồng dạng thực lực tình huống, ai dám liều mạng, ai sẽ chiếm cứ ưu thế. Đông Phương U Nguyệt rội nước la nói, ba người bọn hắn, đem xếp hạng nhìn so với mệnh còn càng quan trọng, vì xếp hạng bọn họ cũng dám liều mạng. Long Thanh Trần không phản đối, nếu như mệnh cũng bị mất, xếp hạng có ích lợi gì? Ta không tin bọn họ dám vì xếp hạng theo ta liều mạng, bọn họ cố ý biểu hiện ra dám liều mạng dáng vẻ, hù dọa các ngươi, vì lẽ đó mới có thể chiến thắng các ngươi. Đông Phương U Nguyệt cười gằn, chờ một chút với bọn hắn quyết đấu thời điểm, ngươi liền biết bọn họ có dám hay không liều mạng, chỉ sợ đến thời điểm lùi bước người là ngươi. Được rồi. Long Thanh Trần chẳng muốn nhiều lời, phái người thông báo một hồi bọn họ Để cho bọn họ lại đây, cũng tỉnh ta đi tìm bọn họ. Bọn họ tự cao tự đại, ta thông báo bọn họ, bọn họ không nhất định sẽ đến. Thử xem đi. Đông Phương Hạo Dương có chút lung túng, đối với một người thủ vệ vây vây tay. Thủ vệ bước nhanh đi tới, thiếu chủ có gì phân phó. Đông Phương Hạo Dương nói, người đi thông báo xếp hạng thứ 6, thứ 7, thứ 8 chi tôn thiên tài, để cho bọn họ lại đây một chuyến. Liền nói Long Tộc Tổng Thánh tử hướng về bọn họ khiêu chiến. Nói như vậy, bọn họ không nhất định sẽ đến. Long Thanh Trần suy nghĩ một chút, đối với thủ vệ nói, ngươi nói cho bọn họ biết, nếu như không muốn làm con rùa đen rút đầu, liền tiếp thu sự khiêu chiến của ta. Chuyện này, thủ vệ hơi tặc lưỡi. Đông phương hạo dương cười cợt, vung tay lên, đi thôi, cứ rửa theo ta biểu để nói như vậy. Vâng. Thủ vệ chấm đích, vội vã mà đi. Đông phương u nguyệt thương hại mà nhìn Long Thanh Trần, khiêu chiến còn chưa bắt đầu, ngươi cũng đã làm tức giận bọn họ. Long Thanh Trần lạnh nhạt nói, chính là ta muốn làm tức giận bọn họ. Xem bọn họ có hay không can đảm theo ta liều mạng. Đông Phương Hạo Dương có chút bất đắc dĩ, tỉ hắn cùng cái này tiện nghi biểu đệ khả năng bắt tự không hợp, đều là có tranh chấp. Vèo. Chờ giây lát thời gian, một bóng người từ xa khoảng không cực tốc bay tới. Trong chớp mắt, liền đi tới bên trong tòa phủ đệ này, đứng ba người trước mặt, rõ ràng là một thân hình khôi ngô thanh niên. Hắn trong ánh mắt tràn ngập tức giận, ánh mắt từ Đông Phương Hạo Dương, Đông Phương U Nguyệt cùng Long Thanh Trần trên người hơi đảo qua một chút, đứng ở Long Thanh Trần trên người. Chất vấn, ngươi chính là Long Thanh Trần. Đông Phương Hạo Dương nói khẽ với Long Thanh Trần giới thiệu, hắn chính là xếp hạng thứ bảy Đồng Phương Lạc Lôi. Long Thanh Trần khẽ gật đầu, đối với thanh niên nói, không sai, chính là ta Long Thanh Trần. Đông Phương Lạc Lôi lạnh lùng nói, không muốn làm con rùa đen rút đầu liền đến nơi này tiếp thu sự khiêu chiến của ngươi. Ngươi mạnh khỏe đại khẩu khí. Long Thanh Trần ánh mắt bình thản nói, ta không như vậy để thủ vệ tiện thể nhắn, ngươi sẽ đến không. Đông Phương Lạc Lôi cười gần không nớt Ta tiếp thu khiêu chiến, ta ngược lại muốn xem xem, ngươi có bản lĩnh gì? Không đội. Long Thanh Trần chắp hai tay sau lưng, nhìn về phía phương xa, chứ ngươi ra, ta còn ước chiến hai người. Đông Phương lạc lôi một trận căm tức, ta cũng đủ để đánh bại ngươi, không cần khiêu chiến người khác. Ngươi chờ là được. Long Thanh Trần nhắm mắt dưỡng thần. Bộ này tư thái, để Đông Phương lạc lôi càng là tức giận, chờ một chút ta sẽ để ngươi hối hận. Long Thanh Trần không thèm để ý hắn. Vèo. Lại chờ dây lát một đẹp đệ kỳ cục thanh niên mặc áo trắng bay vào bên trong tòa phủ đệ liếc mắt nhìn ở đây bốn người ánh mắt rơi vào long thanh trần trên người bởi vì bốn người ở trong chỉ có long thanh trần hắn không quen biết nói vậy ngươi chính là long thanh trần chứ long thanh trần mở con mắt ra không sai thanh niên mặc áo trắng ánh mắt thâm thúy nếu như ta không đoán sai ngươi hướng về ta khiêu chiến muốn đem ta xem là đá cây chân để đông phương gia tộc cao tầng coi trọng ngươi do đó đạt đến mục đích của ngươi đúng Long Thanh Trần cũng không có gì hay che giấu, trên thực tế, nửa tháng này ở trong, hắn liên tục bái phỏng đông phương gia tộc nhân viên cao tầng, toàn bộ đông phương gia tộc đều biết mục đích của hắn. Biết thì thế nào? Hắn chính là công khai đến. Cái này gọi là dương ưu. Vừa giống như làm tinh một trò chơi cờ tỷ phú như thế, minh bài. Thanh niên mặc áo trắng cười lạnh một tiếng, chỉ sợ người đánh nhầm rồi chủ ý, ngoại trừ xếp hạng thứ 5 sư huynh sư tỷ ở ngoài, ta còn không cho ai làm qua đá cây chân chỉ có người khác cho ta làm đá kê chân phận. Long Thanh Trần Hờ hương nói, ngươi đã làm qua năm lần đá kê chân, lại làm một lần, cũng không có gì ngạc nhiên. Ngươi muốn chết? Thanh niên mặc áo trắng tức giận đến không nhẹ, sắc mặt khó coi, trong lòng bàn tay bỗng nhiên dựng lên hùng hậu tiên lực. Đông Phương Hạo Dương vội vã đứng ra, đứng Long Thanh Trần cùng thanh niên mặc áo trắng chung gian, nói, khanh sư huynh, ta chỗ này không phải là quyết đấu địa phương, đảng nhân đến đông đủ, đi võ giữa trưởng quyết đấu. Đông Phương Khanh Nhi phất tay tản mất tiên lực, lạnh leo địa nhìn kỹ lấy Long Thanh Trần, vậy hãy để cho ngươi sống thêm chút lát. Vẹo. Cái cuối cùng Đông Phương Hàn Thủy tới tương đối chậm, đợi chừng nửa canh giờ, mới khoan thai đến muộn, ánh mắt của nàng cũng là trực tiếp liền rơi vào Long Thanh Trần trên người, chính là ngươi hướng về ta khiêu chiến. Đúng. Long Thanh Trần nhìn về phía Đông Phương Hạo Dương, người đến đông đủ, võ trận ở đâu. Đi theo ta. Đông Phương Hạo Dương bay lên trời. Mọi người đổi tới. Vẹ Vèo, vèo, Rất nhanh, đi tới võ giữa trường. Đông Phương Hạo Dương cười đối với Long Thanh Trần nói, cái này võ trận là chúng ta Đông Phương gia tộc thập đại võ trận một trong, có thể chịu đựng trường sinh cảnh cường giả quyết đấu, liền ở ngay đây quyết đấu đi. Ba người các ngươi, ai đi tới? Long Thanh Trần nhìn về phía Đông Phương Khanh Nhi, Đông Phương Lạc Lôi cùng Đông Phương Hàn Thủy, ba cái đều là đế cảnh cực hạn thực lực, hắn đúng là không có bất cẩn, để ba cái cùng tiến lên. Khanh sư huynh, xét sư huynh, Nước lạnh sư tỷ, Hạo Dương sư huynh, U Nguyệt sư tỷ, bọn họ làm sao cùng đi nơi này? Nhìn bọn họ dáng vẻ, tựa hồ chuẩn bị quyết đấu. Nước lạnh sư tỷ, nhưng là ta võ đạo mục tiêu. Ta võ đạo mục tiêu là khanh sư huynh. Này năm cái sư huynh sư tỷ đều là ta võ đạo mục tiêu. Người thanh niên kia thiếu niên dáng dấp người là ai? Đó là Long tộc tổng thánh tử, Long Thanh Trần. Ta xa xa mà quan sát quá phong nguyên thế lực tập hợp đại hội, thực lực của hắn cũng là cực cường, nắm giữ 7 loại dị tượng. Võ trên sân, rất nhiều thiếu niên thiếu nữ đang tu luyện, nhìn thấy bọn họ, tất cả đều là trở nên hưng phấn, trong ánh mắt tràn ngập sùng bái, dù sao, xếp hạng thứ mười trí tôn thiên tài, đối với những người này tới nói, chính là thần tượng giống như tồn tại. chương 992, thôn vệ quyết đấu thôn vệ. Ai đi tới? Ngươi vẫn đúng là để mắt chính ngươi. Đông phương hàn thủy lệ trong con ngươi hiện lên một tia khinh bỉ, ba người chúng ta, bất luận cái nào cũng có thể đánh bại ngươi, còn cần phân trước sau sao, chính ngươi tuyển đi. Ảnh. Long Thanh Trần đạp chân xuống mặt đất, nhún người nhảy lên, rơi vào một trên võ đài, nhìn từ trên cao xuống mà nhìn nàng. Vậy thì từ xếp hạng thứ tám, ngươi bắt đầu khiêu chiến đi. Tuy, quả hồng, đương nhiên muốn kiếm mềm lắm. Ta không phải là quả hồng nữa. Đông Phương Hàn Thủy tức giận, nàng thân hình loáng một cái, chính là xuất hiện ở trên võ đài. Vu, Long Thanh Trần chẳng muốn nhiều lời, thân thể chấn động, cắn thiên long mạch bạo phát, ở trên đỉnh đầu xuất hiện một màu đen vòng xoáy dị tượng lực cắn nuốt hướng đông phương hàn nước bao phủ mà đi. Đông phương hàn thủy ngẩn ra, tựa hồ không nghĩ tới long thanh trần vừa lên đến liền vận dụng lực cắn nuốt. nàng vội vã tỉnh lại chính mình cắn ngày võ mạch, màu đen vòng xoáy dị tượng tái hiện ra, cả giận nói: ngươi cho rằng chỉ có ngươi nắm giữ cắn ngày võ mạch sao? ầm ầm ầm, hai loại lực cắn nuốt mạnh mẽ gặp gỡ, bùng nổ ra huy lực khủng bố, trung gian không gian trực tiếp bị xé rách một cái khe lớn. cứ như vậy cầm cự được, trong thời gian ngắn, người này cũng không thể làm gì được người kia. Dù sao, đang giải phóng lực cắn nuốt một sát na, hai người đều đạt đến đế cảnh cực hạn thực lực, lực lượng ngang nhau, liền xem ai lực cắn nuốt trước tiên hỏng mất, mới có thể phân ra thắng bại. Vừa ra tay chính là đòn sát thủ. Đông Phương Hạo Dương tạt lưới, này đấu pháp cũng quá hung ác đi. Làm Đông Phương gia tộc thành viên trọng yếu, hầu như đều đem lực cắn nuốt xem là đòn sát thủ, chưa từng thấy ai vừa ra tay liền khiến cho dùng lực cắn nuốt. Đông Phương U Nguyệt biểu hiện có chút không tự nhiên, lúc trước ở Viễn Cổ sân đấu. Nàng cùng Long Thanh Trần đối đầu lực cắn ướt, suýt chút nữa đồng quy vô tận may là đệ nhất tổ sư tới rồi, bây giờ trở về nhớ lại, còn lòng vẫn còn sợ hãi. Đông Phương lạc lôi cũng là cao mày lên, tựa hồ đang suy nghĩ, nếu là với hắn quyết đấu thời điểm, Long Thanh Trần trực tiếp sử dụng lực cắn nuốt vậy phải làm thế nào? Nếu là theo ta quyết đấu, dám cùng ta đối đầu lực cắn ướt, đó chính là muốn chết. Đông Phương khanh nhi nhưng là cười gằn hắn nói, có thể hóa thành lục đạo động ma, cũng có lực cắn nuốt có thể cùng cắn ngẩng võ mạch lực cắn nuốt tiến hành chống chết vì lẽ đó ở đông phương gia tộc tuổi trẻ đại ở trong không người dám cùng hắn đối đầu lực cắn nuốt lực cắn nuốt quyết đấu lực cắn nuốt tại sao ta cảm giác đôi này chuyện này đối với quyết có điểm không đúng như là sinh tử quyết đấu như thế thiếu niên các thiếu nữ có chút giật mình cũng là không nghĩ tới long thanh trần cùng nước lạnh sư tỷ vừa lên đến chính là sử dụng lực cắn nuốt giang giác thời gian một chút đi qua đông phương Hàn thủy thân thể xuất hiện vết rách Long Thanh Trần cũng là như thế, hai loại lực cắn nuốt hỗ trợ lẫn nhau, uy lực quá mạnh mẽ, ai cũng không chịu nổi. Đông Phương Hàn Thủy lạnh lùng nói, chúng ta lực cắn nuốt gần như, như vậy đối đầu xuống, chỉ có một kết quả, đó chính là đồng quy vô tận, phân không ra thắng bại. Có thể hay không đồng quy vô tận, ta không biết, có điều, ta biết chết trước người nhất định là người, bất luận thể phách, sức sống cùng năng lực hồi phục, ta đều mạnh hơn người. Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững. Trước, hắn hay cùng Đông Phương Hạo Dương. Đông Phương U Nguyệt đã nói, đồng dạng là đế cảnh cực hạn thực lực, thắng lợi phương pháp chỉ có một, đó chính là liều mạng. Vì lẽ đó, hắn vừa ra tay chính là lực cắn ướt. đánh cược mệnh. Liền xem Đông Phương Hàn Thủy có dám đánh cuộc hay không, không dám đánh cược liền thua. Ngươi cho rằng, theo ta đánh tuyệt mệnh, ta sẽ lùi bước sao? Đông Phương Hàn Thủy cũng không đốc, liếc mắt là đã nhìn ra hắn dự định, đùa cợt nói, ta đây xếp hạng thứ 8 vị trí, chính là đánh cược mệnh đánh cuộc tới, ta sẽ sợ chết sao? Ngươi đã sợ Long Thanh Trần biểu môi nói, thứ hai điểm có thể thấy được. Điểm thứ nhất, nếu như ngươi không sợ, như vậy, ngươi không cần theo ta giải thích nhiều như vậy, ngươi càng giải thích, nói rõ ngươi càng sợ. Điểm thứ hai, nếu như ngươi không sợ, ngươi sẽ không dừng xếp hạng thứ tám, mà là xếp hạng thứ bảy. Đông Phương Hàn Thủy cả giận nói, vậy ngươi thì tại sao giải thích nhiều như vậy? Long Thanh Trần nói, được, bắt đầu từ bây giờ, chúng ta ai cũng đừng nói chuyện, chờ đồng quy vụ tận. Đông Phương Hàn Thủy hư lạnh một tiếng. Trực tiếp nhắm hai mắt lại, phản phất đem sinh tử không để ý dáng vẻ. Long thanh trần cũng là nhắm mắt. Giang giác. Giang giác. Giang giác. Theo thời gian, lực cắn nuốt hỗ trợ lẫn nhau càng ngày càng khủng bố. Trên người hai người vết rách cũng càng ngày càng nhiều, phản phất sắp tan vỡ đồ sứ. Không chỉ là thân thể xuất hiện vết rách, trên thực tế, hai người tiên hồn cũng xuất hiện vết rách, đây mới là đáng sợ nhất. Có điều, hai người ai cũng không có rút lui đi lực cắn nuốt, bởi vì, hai người trong lòng đều rất rõ ràng. Ai rút lui trước đi lực cắn ướt, như vậy, ai liền thua. Vì lẽ đó, đã biến thành tâm lý đánh cờ, đều ở thắng cược mới không dám liều mạng. Đông phương hạo dương cao mày nói, sẽ không xảy ra chuyện đi. Vạn nhất, hai người đều không sợ chết, như vậy tiếp tục đấu, như vậy, hai người khả năng thật sự cùng giải quyết quy về tận. Đông phương u nguyện nói, hẳn là sẽ không, thật sự đến bước ngoặt sinh tử, phòng trừng cường giả tiền bối sẽ không nhịn được nhúng tay, không thể trơ mắt nhìn hai người đồng quy vô thận. Đông Phương Hạo Dương khẽ gật đầu, điều này cũng đúng, khẳng định có cường giả tiền bối chính đang quan tâm nơi này rất đúng quyết. Ẩm. Lại qua chốc lát, Đông Phương Hàn Thủy thân thể không chịu nổi, đổ nát thành xương máu. Phụ. Nàng còn đến không kịp đoàn tụ thân thể, những huyết vụ này đã bị Long Thanh Trần trên đỉnh đầu màu đen vòng xoáy dị tượng cắn nuốt mất rồi đi vào. Nước lạnh sư tỷ bị thôn phệ. Xong. Xem náo nhiệt thiếu niên các thiếu nữ kinh hô lên. Nhưng mà, Long Thanh Trần nhưng không cao hứng nổi. Bởi vì, Đông Phương Hàn Thủy tuy rằng bị thôn phệ, Đông Phương Hàn Thủy màu đen vòng xoáy dị tượng nhưng vẫn còn đang, vẫn như cũ tản ra lực cắn nuốt, vẫn như cũ với hắn lực cắn nuốt duy trì hỗ trợ lẫn nhau. Tại sao lại như vậy? Hắn không nghĩ ra. Chương 993, ta Trần Duyên chưa xong. Đây là đang cái nào? Long Thanh Trần phát hiện mình bị rốt vào một hình chữ nhật hộp bên trong, hắn cẩn thận quan sát một hồi, phát hiện cái này hộp kỳ thực chính là quan tài. Đông phương hàn thủy bị hắn màu đen vòng xoáy dị tượng cắn nuốt mất rồi đi vào. Mà, hắn cũng bị đông phương hàn thủy màu đen vòng xoáy dị tượng cắn nuốt. Dựa theo tới nói, bị thôn phệ, nên chết rồi, hải cốt không còn. Nhưng là, thân thể của hắn vẫn còn, còn có thể tự do hoạt động. Hơn nữa, ý niệm cũng rất tỉnh táo, không giống chết rồi ráng vẻ. Xảy ra chuyện gì? Hắn cao mày không nớt, thực sự không nghĩ ra bây giờ tình hình. Có điều, không chết cuối cùng là chuyện tốt. Đi ra ngoài trước lại nói. Hắn một quyền nện ở nắp quan tài trên, muốn đem nắp quan tài nổ ra. Vânh! Nhưng mà, nắp quan tài nhưng vẫn không núp đích. Tại sao lại như vậy? Điều này làm cho hắn có chút giật mình. Phải biết, lấy hắn đế cảnh cực hạn thực lực, coi như cực phẩm đế khí, cũng có thể nổ nát. Dĩ nhiên oanh không ra này là quan tài nắp quan tài. Vânh! Vânh! Vânh! Hắn ra tay toàn lực, liền dị tượng đều vận dụng, liên tục oanh kích nắp quan tài. Nhưng mà, nắp quan tài vẫn không núp đích. Đồng thời, hắn ở vách quan tài, đáy quan tài thử một chút, cũng anh kích không ra. Trên đời, tại sao có thể có như thế kiên cố quan tài? Điều này làm cho hắn phi thường phiền muộn. Có ai không? Thả ta đi ra ngoài. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể hô to, hy vọng âm thanh có thể chuyển đi. Đáng tiếc, tiến tĩnh. Không có gì đáp lại. Đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì. Hắn có một loại kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay cảm giác. Sàn sạt. Đồng nhiên hắn nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhẹ. có người điều này làm cho trong lòng hắn vui vẻ nếu thanh âm bên ngoài có thể truyền vào đến như vậy thanh âm bên trong nên cũng có thể truyền đi bên ngoài là người phương nào ta ở trong quan tài phiền phức thả ta đi ra ngoài ta là long tộc tổng thánh tử long thanh trần xin mời các hạ làm cứu viện tất có thâm tạ hắn lần thứ hai quát to lên vâng vâng vâng đung nhiên hắn cảm giác quan tài hơi rung động đồng thời nghe thấy được cái quốc đảo đất thanh âm của hiển nhiên người bên ngoài chính đang đảo điều này làm cho hắn trở nên cao hứng giang giắc không lâu lắm nắp quan tài bị cậy ra một cái khe một tia tia sáng chiếu vào Và ảnh long thanh trần dùng sức rốt cục đẩy ra nắp quan tài bò lên nhìn thấy một cầm một truy lão nhân lão nhân bên cạnh còn có một đem một cái quốc. hắn đế cảnh cực hạn thực lực đều anh không ra cái này nắp quan tài lão nhân này cầm một cái mộc truy liền cậy ra trực giác nói cho hắn biết Lão nhân này không đơn giản. Đa tạ tiền bối giúp đỡ. Hắn từ trong quan tài đi ra, hướng về lão nhân thi lễ một cái. Tuy theo, trong lòng hắn chấn động, phát hiện Chu Vi có rất nhiều phần mộ, không chỉ hắn này một, nhìn về phía xa xa, càng có một loạt đứng hàng phần mộ, vô biên vô hạn, không nhìn thấy phần cuối, không biết có bao nhiêu. Lão nhân nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, không để ý đến hắn, nhấc lên một cái cuốc, hướng về bên cạnh phần mộ đi đến, tiếp tục đào lên. Đây là nhìn lão nhân chính đang đào tòa kia phần mộ Long Thanh Trần suy nghĩ xuất thần chỉ thấy trên mộ bia viết một hàng chữ Đông Phương gia tộc Đông Phương Hàn Thủy chi mộ lẽ nào trong phần mộ diện người là bị hắn màu đen vòng xoáy dị tượng thôn vệ Đông Phương Hàn Thủy xảy ra chuyện gì hắn rất khó hiểu hắn bỗng nhiên nhìn mình cái phần mộ này trên mộ bia thình lình viết Long tộc tổng thánh tử Long Thanh Trần chi mộ chuyện này có một loại sờn cả tóc gáy cảm giác hắn bị Đông Phương Hàn Thủy màu đen vòng xoáy dị tượng thôn phệ Tiến vào một ngôi mộ trong mộ, Đông Phương Hàn Thủy bị hắn màu đen vòng xoáy dị tượng thôn phệ, cũng tiến vào một ngôi mộ trong mộ. Lẽ nào, hết thảy bị thôn phệ người đều không có chết, đều tiến vào trong phần mộ. Nếu không, nơi này tại sao có thể có nhiều như vậy phần mộ? Nhớ tới trước đây, ta đã từng có một lần đối với màu đen vòng xoáy dị tượng bên trong rất tò mò, sử dụng ý niệm mò vào, nhìn thấy cảnh tượng cùng nơi này giống như lúc Hắn nhớ tới đến rồi, mở to hai mắt, ánh mắt như điện, từ một loạt đứng hàng phần mộ đảo qua tìm kiếm lên. Quả nhiên, tìm được rồi, trước đây đã gặp tòa kia phần mộ, trên mộ bia thỉnh linh viết, chín nghịch mộ của Long đế. Suy đoán của ta, quả nhiên không sai, hết thảy bị cắn ngày võ mạch thôn phệ người, đều ở nơi này có một ngôi mộ, cho tới, có chết hay không cũng không biết. Nghĩ rõ ràng điểm này, hắn cả người lông tơ nổi lên, hết thảy bị cắn ngày võ mạch thôn phệ người, đều bị giam cầm ở trong phần mộ, Đông Phương gia tộc sẽ không phải có âm mưu gì chứ? Nếu như là như vậy, như vậy Đông Phương gia tộc mưu độ rất lớn. Hò khan một cái. Bên cạnh phần mộ bị đào ra, lộ ra một đống ngâm đen quan tài. Lão nhân dùng một truy cậy ra nắp quan tài. Một người tuổi còn trẻ nữ tử từ trong quan tài bỏ ra ngoài, chính là Đông Phương Hàn Thủy. Khả năng trong quan tài mùi không được. Nàng che miệng hò khan vài tiếng. Đa tạ tiền bối cứu giúp. Nàng đối với lão nhân thi lễ một cái, hỏi: Chúng ta bị đối phương cắn ngảy võ mạch cắn ướt. làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Long Thanh Trần ánh mắt dị dạng. Từ lời của nàng có thể biết, nàng cũng không biết cắn ngảy võ mạch bí mật. Các ngươi không thuộc về nơi này. Lao nhân âm thanh khàn khàn, từ đâu tới đây, thì về lại nơi đó đi. Tại sao chúng ta không thuộc về nơi này? Như vậy, người nào thuộc về nơi này? Long Thanh Trần rất tò mò. Lao nhân lạnh nhạt nói, ngươi nghĩ ở lại chỗ này sao? Long Thanh Trần liền vội vàng lắc đầu, đương nhiên không muốn. Lao nhân nói, nếu như ngươi ở lại chỗ này, ta có thể nói cho ngươi biết. Vẫn là quên đi. Ta Trần Duyên chưa xong, không muốn ở lại nơi này." Long Thanh Trần cười cợt, "Ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút, tiền bối không tiện nói thì thôi." Lão nhân hừ một tiếng, nâng lên một cái quốc, chạm đích rời đi, chẳng muốn lại phản ứng hắn. Nhìn lão nhân đi tới một ngôi mộ mộ bên cạnh, bắt đầu giấy cỏ, Long Thanh Trần cùng Đông Phương Hàn Thủy hai mặt nhìn nhau. "Nếu như ta không đoán sai, nơi này hẳn là hết thảy cắn ngày võ mạch dùng chung bên trong thế giới." Long Thanh Trần ánh mắt thâm thúy, suy đoán lên. Đông Phương Hàn Thủy khẽ lắc đầu, Ta không biết, không có nghe các trưởng bối nói về. Long Thanh Trần nói, Lão Nhân này, chắc cũng là các ngươi Đông Phương gia tộc người, nhưng là, ta bái phỏng qua các người Đông Phương gia tộc hết thẻ cao tầng, cũng không có người này. Đông Phương Hàn Thủy Nhữ mày lên, có thể là chúng ta Đông Phương gia tộc lánh đời không ra tiền bối đi, chúng ta Đông Phương gia tộc có thật nhiều bí mật, ngay cả chúng ta những này chủ yếu nhất thành viên cũng không nhất định biết. Long Thanh Trần không khỏi trầm mặc, nếu nơi này là Đông Phương gia tộc bí mật nơi, hắn còn chưa phải muốn đánh nghe nhiều như vậy. Miễn cho chọc giận Đông phương gia tộc, hắn quay về Lao Nhân hồ, tiền bối, chúng ta nên làm sao đi ra ngoài. Chờ. Lao Nhân cũng không ngẩn đầu lên, chuyên tâm giấy cỏ. Long Thanh Trần cùng Đông phương Hàn Thủy nhìn nhau một chút, chỉ có thể chờ đợi chờ lên. Long Tộc đời thứ 7 tổ Long Chi Mộ. Giết Tinh Tông đời thứ 21 tông chủ Chi Mộ. Bộ nhà đệ tam tổ sư Chi Mộ. Khai Thiên Tông thứ 47 mặc cho Thái Thượng trưởng Lao Chi Mộ. Long Thanh Trần ánh mắt quét mắt một loạt đứng hàng phân mộ. Nhìn trên mộ bia diện khắc chữ, phát hiện một ít quen thuộc thế lực tiền bối chi mộ, những thứ này đều là bị cắn ngải võ mạch thôn phệ trôi qua người. Bọn họ có phải hay không giống như chúng ta không chết? Đông Phương Hàn Thủy đầy mặt mở mịt, nàng cũng không biết. Vụ. Đông nhiên, bầu trời đen kịt, xuất hiện hai đạo hào quang màu đỏ ngòm, rõ ràng là một đôi tròng mắt màu đỏ ngòm, mỗi một con con ngươi đều có lớn như núi. Này đôi tròng mắt màu đỏ ngòm quét mắt toàn bộ nghĩa địa, đông nhiên phát hiện Long Thanh Trần cùng Đông Phương Hàn Thủy. Nhất thời nhìn chăm chú mà tới. Về ảnh. Về ảnh. Long Thanh Trần cùng Đông Phương Hàn Thủy Như là bị thái cổ hung thú va chạm như thế, trong nháy mắt bị đánh bay. Vụ. Hai người cảm giác thấy hoa mắt, trời đất quay cuồng, không gian vặn mèo. Lúc xuất hiện lần nữa, hai người đã trở lại võ trên sân. Trường 994, hòa nhau coi như thắng. Xảy ra chuyện gì? Hàn Thủy Sư Tỉ bị Long Thanh Trần thôn phệ, Long Thanh Trần bị Hàn Thủy Sư tỷ thôn phệ, không phải đồng quy vu tận sao. Tại sao lại xuất hiện? Võ trên sân, thiếu niên các thiếu nữ lăng lăng nhìn bỗng nhiên xuất hiện Long Thanh Trần cùng Đông Phương Hàn Thủy. Đông Phương U Nguyệt, Đông Phương Hạo Dương, Đông Phương Khanh Nhi cùng Đông Phương Lạc Lôi, bốn vị này trí tôn thiên tài cũng là có điểm mờ mịt, không biết tại sao xuất hiện loại hiện tượng này. Chúng ta biến mất bao lâu thời gian? Long Thanh Trần chợt nhớ tới vấn đề này. Không biết hắn tại sao hỏi như vậy, Đông Phương Hạo Dương nói, khoảng chừng ngũ tức thời gian. Nghe được lời ấy. Long Thanh Trần cùng Đông Phương Hàn Thủy không khỏi nhìn nhau một chút, vừa nãy, ở màu đen trong lốc xoáy diện trong thế giới, chỉ ít qua nửa canh giờ, ngoại giới dĩ nhiên chỉ qua ngũ tức thời gian, có thể thấy được, màu đen trong lốc xoáy diện thế giới cùng ngoại giới, tốc độ thời gian trôi qua không giống nhau. Đông Phương Hạo Dương hỏi, các ngươi bị đối phương lẫn nhau căn ướt, còn tưởng rằng các ngươi thật sự đồng quy vô tận, dọa chúng ta nhảy một cái, các ngươi tại sao đầy đủ biến mất rồi ngũ tức thời gian? Nay ngũ tức thời gian trong, các ngươi đi nơi nào? Đông Phương U Nguyệt, Đông Phương Khanh Nhi cùng Đông Phương Lạc Lôi trong ánh mắt cũng là tràn ngập hiếu kỳ, tuy rằng bọn họ cũng có cắn ngày võ mạch, nhưng là cũng không rõ ràng cắn ngày võ mạch toàn bộ đặc tính, cũng muốn biết rõ cái này hiện tượng kỳ quái. Ta cũng không biết. Long Thanh Trần không tốt làm thêm giải thích, dù sao, đây là Đông Phương gia tộc bí mật. Đồng thời, trong lòng hắn còn có một nghi hoặc, nếu lẫn nhau thôn phệ sẽ không cùng quy về tận, như vậy, ở viễn cổ sân đấu thời điểm. Đông Phương gia tộc đệ nhất tổ sư tại sao phải tới rồi ngăn cản hắn và Đông Phương Úy Nguyệt đối đầu lực cắn uất? Chẳng lẽ là bởi vì hắn cùng Đông Phương Úy Nguyệt có liên hệ máu mủ, hai người thôn phệ võ mạch khá là tương tự, sẽ chết, không thể đối đầu. Hắn và Đông Phương Hàn Thủy không có liên hệ máu mủ, hai người thôn phệ võ mạch sai biệt gì, sẽ không chết, có thể đối đầu. Đông Phương gia tộc, cắn ngày võ mạch cũng thật là bí ẩn tầng tầng. Trong lòng hắn âm thầm cảm khái, không nghĩ ra, đơn giản, không nghĩ nhiều nữa. Đông Phương Hạo Dương cười nói, Hàn Thủy sư tỷ, ngươi cùng ta tiện nghi biểu đệ, vừa nãy rất đúng quyết, xem như là hòa nhau làm sao? Long Thanh Trần có chút bất đắc dĩ, hắn cho rằng Đông Phương Hàn Thủy không dám vì xếp hạng với hắn đánh cược mệnh, không nghĩ tới, này Đông Phương Hàn Thủy chính là một người điên, lại dám với hắn đánh cược mệnh, tạo thành lẫn nhau thôn phệ hiện tượng xuất hiện, may là không chết, không phải vậy sẽ thua lô lớn. Hòa nhau, Đông Phương Hàn Thủy lạnh nhạt nói, dưới cái nhìn của ta, quyết đấu chỉ có thắng bại không, có gì hòa nhau. Long Thanh Trần không vui, vậy chúng ta tiếp tục. Không cần. Đông Phương Hàn Thủy nói, ta thân là Đông Phương gia tộc chủ yếu nhất trẻ tuổi đại một thành viên, nếu chiến thắng không được ngươi người ngoài này, coi như ta thua. Long Thanh Trần ngẩn ra, thật sâu nhìn nàng một cái, khả năng bởi vì cùng với nàng đồng thời chết quá một lần, nàng này thái độ thay đổi, tựa hồ có ý định bán một cái nhân tình. Đa tạ. Đông Phương Hàn Thủy nhìn về phía Đông Phương Khanh Nhi cùng Đông Phương Lạc Lôi, cười nói, hai vị sư huynh Các người cũng là giống như ta, làm Đông Phương gia tộc tuổi trẻ đại chủ yếu nhất thành viên. Ở chúng ta Đông Phương gia tộc sân nhà, nếu như còn chiến thắng hắn không được người ngoài này, vậy cho dù thua. Nàng đến cùng giúp bên kia. Đông Phương Khanh Nhi cùng Đông Phương lạc lôi hơi buồn bực, đây không phải cho bọn họ đào hầm sao. Được thôi. Có thể. Vì ngại mất mặt, hai người cũng không tiện từ chối, chỉ có thể nhắm mắt đáp ứng rồi. Long Thanh Trần vừa liếc nhìn Đông Phương hàn thủy, như vậy giúp hắn, nhân tình này tựa hồ đã nợ định. Vẹo, hắn nhảy lên một cái, phi thân rơi vào một tòa trên võ đài, xếp hạng thứ bảy Đông Phương Lạc Lôi, xin mời. Vẹo, Đông Phương Lạc Lôi hừ lạnh một tiếng, cũng là bay tới. Long Thanh Trần ánh mắt lấp lóe, trở nên trầm tư. Đồng dạng đế cảnh cực hạn thực lực, làm sao mới có thể đánh bại Đông Phương Lạc Lôi đây? Đánh cốt mệnh, cái phương pháp này, đã thử qua, hiển nhiên không thể thực hiện được, vì xếp hạng, những này chí tôn thiên tài đều là dám liều mạng. Đông Phương Lạc Lôi không chú trọng võ kỹ cùng thân pháp tu luyện, đây là ngắn bản. Hắn nhớ tới Đông Phương U Nguyệt đã nói Đông Phương Lạc Lôi nhược điểm, nhưng là, cái này nhược điểm cũng không có tác dụng gì, bởi vì Đông Phương Lạc Lôi căn bản không cần sử dụng võ kỹ cùng thân pháp, chỉ cần sử dụng lực căn cốt, đạo của chính mình, chín loại trở lên dị tượng là có thể đạt đến đế cảnh cực hạn thực lực. Cũng may, vừa nãy, Đông Phương Hàn Thủy giúp ta nói chuyện, ta không cần chiến thắng Đông Phương Lạc Lôi, chỉ cần hòa nhau, ta coi như thắng. Hắn quyết định chú ý Ngược lại, nếu như Đông Phương Lạc Lôi muốn đánh bại hắn, cũng là chuyện không thể nào. Quyết đấu thời gian, còn đang mất thần, ngươi chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Thấy hắn chậm chạp không hề động thủ, mà là rơi vào trầm tư, Đông Phương Lạc Lôi cười lạnh một tiếng, trước tiên ra tay rồi. Vụ! Vụ! Vụ! Chín loại dị tượng thả mà ra, hướng về Long Thanh Trần nghiền ép mà đến. Vụ! Vụ! Vụ! Long Thanh Trần phục hồi tinh thần lại, hơi chuyển động ý nghĩ một chút cũng là thả chín loại dị tượng. ầm ầm ầm. chín loại dị tượng cùng chín loại dị tượng mạnh mẽ và chạm khác nào từng viên một mặt trời đổ nát bùng nổ ra tia sáng chói mắt. triệt tiêu lẫn nhau, cân sức ngang tài. long thanh trần cùng đông phương lạc lôi từng người đều bị đẩy lui. trở lại, đông phương lạc lôi lại là thả chín loại dị tượng. long thanh trần tự nhiên không có thoái nhượng đạo lý cũng là chín loại dị tượng thả mà ra. ầm ầm ầm. lần thứ hai liều cũng giống như nhau kết quả triệt tiêu lẫn nhau từng người bị đẩy lui. Trở lại, Đông Phương Lạc Lôi cắn răng, lại dùng chín loại dị tượng. Long Thanh Trần cũng vậy. Ầm ầm ầm. Kết quả như thế, triệt tiêu lẫn nhau. Chúng ta từng người triệt tiêu 27 loại dị tượng, ngươi làm sao có nhiều như vậy dị tượng? Đông Phương Lạc Lôi cau mày lên. Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững, ngươi 31 loại dị tượng, đã triệt tiêu 27 loại, còn còn lại 4 loại, ta còn nhiều lắm đấy. Căn cứ Đông Phương U Nguyệt từng nói, Đông Phương Lạc Lôi nắm giữ 31 loại dị tượng, mà, hắn có vô số loại dị tượng, một loại tình huống, 31 loại dị tượng cùng vô số loại dị tượng cũng không có cái gì khác biệt, đều là đế cảnh cực hạn luy lực, có điều, đối đầu dị tượng, triệt tiêu lẫn nhau, như vậy, dị tượng số lượng nhiều một phương, sẽ chiếm cứ ưu thế. Vụ Đông Phương Lạc Lôi còn còn lại 4 loại dị tượng, đã không đủ đế cảnh cực hạn luy lực, hắn không có tiếp tục sử dụng dị tượng cùng Long Thanh Trần đối đầu, thả ra đạo của chính mình. Toàn bộ võ đài nhất thời hóa thành lôi chi lĩnh vực, từng đạo từng đạo kinh khủng sấm sét màu tím chung quanh lan tràn, khiến người ta tê cả ra đầu. Vu, vu, vu, Long Thanh Trần vô đạo thành đế, không có đạo của chính mình, không thể làm gì khác hơn là lần thứ hai thả chín loại dị tượng, vờn quanh ở quanh thân, ngăn cản sấm xét màu tím. Đã triệt tiêu 27 loại dị tượng, hắn lại vẫn có thể thả chín loại dị tượng, hắn đến cùng có bao nhiêu loại dị tượng? 27 thêm 9, 36... Nhìn hắn thành thạo điêu luyện dáng vẻ, tựa hồ còn không hết 36 loại dị tượng. Thiếu niên các thiếu nữ sợ hãi than. Đông Phương Khanh Nhi đam chiều, hắn này dị tượng tương đối nhiều, chờ một chút, ta với hắn quyết đấu thời điểm, không thể với hắn đối đầu dị tượng, nên sử dụng ta nói hóa thành lục đạo động ma, cùng cắn ngay võ mạch lực cắn nuốt tiến hành chống chết, trực tiếp đưa hắn đánh bại. Đông Phương U Nguyệt rõ ràng, Long Thanh Trần có vô số dị tượng, ở tuổi trẻ đại ở trong, ai với hắn đối đầu dị tượng, cũng phải chịu thiệt. Trừ phi là Tu Vi đạt đến trường sinh cảnh trí tôn thiên tài, một mình dị tượng uy lực càng mạnh hơn, cũng không phải sợ hắn dị tượng số lượng nhiều. Đông Phương Hàn Thủy liếc mắt nhìn Đông Phương Khánh Nhi, đế cảnh cực hạ, chính là đế cảnh Tu Vi có thể phát huy được uy lực cực hạ. Ngươi như thế nào đi nữa trồng chất lực cắn ướt, cũng sẽ không vượt qua cực hạ, không thể trực tiếp đánh bại hắn. Chương 995, 3 tháng liên tiếp, ở ta lôi chi trong lĩnh vực, chính là ta chỗ tể. Đông Phương lạc lôi quát lớn, xâm xét phản phất sống như thế. Hóa thành tiên cung, hóa thành tiên sơn, hóa thành thái cổ hung thú, hóa thành đủ loại hình thái, khởi sướng mãnh liệt tiến công. Mà, Long Thanh Trần nhưng là vẫn sử dụng dị tượng tiến hành phòng thủ, bất động như núi. Ẩm, Ẩm, Ẩm, 100 trêu, 500 trêu, 1 ngàn trêu, 2 ngàn trêu. Rất nhanh, hơn 5.000 ngàn trêu trôi qua, bất luận Đông Phương Lạc Lôi sử dụng cái gì thủ đoạn công kích, đều không thể đột phá Long Thanh Trần dị tượng phòng thủ, vẫn duy trì hòa nhau cục diện hắn đã sử dụng mấy trăm loại bất đồng dị tượng vẫn không có dùng hết trời mới biết hắn có bao nhiêu dị tượng thật giống dùng mãi không hết như thế thiếu niên các thiếu nữ tặc lưới không nứt đông phương khanh nhi cùng đông phương hàn thủy cũng là suy nghĩ xuất thần chưa từng gặp ai có nhiều như vậy dị tượng ầm ầm ác chiến đến sắp tới 6.000 trêu thời điểm đông phương lạc lôi lôi chi lĩnh vực bởi tiêu hao quá nhiều sấm sét hỏng mất đừng đánh đừng đánh xem như là hòa nhau đi đông phương lạc lôi phiền muộn địa ngừng tay mươi 31 loại dị tượng tiêu hao 27 loại, còn còn lại 4 loại. Hắn nói, hóa thành lôi chi lĩnh vực, cũng tiêu hao hỏng mất, đánh tiếp nữa, chỉ có thể vận dụng lực cắn ướt. Nhưng là, Long Thanh Trần cũng có lực cắn ướt, còn có không biết bao nhiêu loại dị tượng. Vì lẽ đó, hắn không thể chiến thắng Long Thanh Trần. Còn không bằng thừa dị bây giờ còn có sức đánh một trận, lấy hòa nhau kết cuộc, miễn cho lúng túng. Đông Phương Hàn Thủy Khẽ cười nói, xét sư huynh, dựa theo trước cam kết, hòa nhau coi như thua. Thua liền thua đi. Đông Phương Lạc Lôi tiếng trầm địa nhìn nàng một cái. Vừa nãy, nàng cùng Long Thanh Trần đồng quy vu tận sau khi, không biết tại sao, nàng đối với Long Thanh Trần thái độ cũng thay đổi. Một mực giúp Long Thanh Trần nói chuyện, lẽ nào đây chính là không đánh nhau thì không quen biết, đánh ra cảm tình đến, đến rồi. Đa tạ. Long Thanh Trần thần tình lạnh nhạc, hơi ô quyền. Hắn còn có vô số dị tượng cùng lực căn ướt, Đông Phương Lạc Lôi chỉ còn bốn loại dị tượng cùng lực căn ướt, nếu như tiếp tục các chiến xuống, vẫn như cũ vẫn là hòa nhau. Có điều, đợi được Đông Phương Lạc lôi lực cắn nuốt cũng tiêu hao hết, như vậy, hắn liền thắng. Vì lẽ đó, đế cảnh cực hạn cùng đế cảnh cực hạn rất đúng quyết, nếu như trong thời gian ngắn muốn thắng lợi, chỉ có thể cùng đối phương đánh tử mệnh, đối phương không dám đánh cược, vậy thì có thể thắng, đối phương dám đánh cược, đó chính là Đồng Quy Vu Thận, một cái khác phương pháp chính là bỏ đi hao tổn chiến, đem đối phương các loại thủ đoạn tiêu hao hết, cũng có thể thắng. Vừa nãy, hắn cùng Đông Phương Hàn Thủy quyết đấu, chính là muốn trong thời gian ngắn đánh bại Đông Phương Hàn Thủy cùng Đông Phương Hàn Thủy đánh cược mệnh, đáng tiếc Đông Phương Hàn Thủy cũng dám đánh cược, suýt chút nữa tạo thành đồng quy vu tận. hắn biết đánh cược mệnh không thể thực hiện được, cùng Đông Phương Lạc Lôi quyết đấu thời điểm, hắn liền thay đổi phương pháp, đổi thành tiêu hao chiến, hết sạch Đông Phương Lạc Lôi các loại thủ đoạn, khiến cho Đông Phương Lạc Lôi chịu thua. Đông Phương Lạc Lôi dừng ở hắn, ta rất hiếu kỳ, ngươi đến cùng có bao nhiêu loại dị tượng, có thể hay không tiết lộ một hồi, ta cũng không biết. Long Thanh Trần Ánh mắt bình thản, Đông Phương Lạc Lôi ngây ngẩn cả người. Không biết. Hắn ngay cả mình bao nhiêu loại dị tượng cũng không biết. Đây là ý gì đây? Tùy theo, Đông Phương Lạc Lôi hiểu được, trận to hai mắt, ý của ngươi là, đếm không hết bao nhiêu loại. Long Thanh Trần khẽ gật đầu, đúng. Vô số dị tượng. Toàn bộ võ trận đều là yên tĩnh lại, ngoại trừ biết tình huống này Đông Phương ưu nguyệt ở ngoài, tất cả mọi người như là xem quái vật nhìn Long Thanh Trần. Đông Phương Lạc Lôi cảm thắn lên, chúng ta Đông Phương gia tộc xếp hạng thứ nhất trí tôn thiên tài, nắm giữ hơn 900 loại dị tượng. Ta cho rằng có thể khinh thường toàn bộ vũ trụ, không nghi tới, trên đời vẫn còn có vô số dị tượng người. Khanh sư huynh, ngươi cũng có thể nhận thua." Đông Phương Hàn Thủy nhìn về phía Đông Phương Khanh Nhi, cười nói, "Long Thanh Trần có vô số dị tượng, nếu như hắn chín loại chín loại địa sử dụng, có thể vẫn duy trì đế cảnh cực hạn thực lực, bất luận cứng đối cứng, vẫn là tiêu hao chiến, ngươi cũng không thể đánh bại hắn, nhiều nhất chính là với hắn hòa nhau." Trước nói xong rồi, hòa nhau coi như thua. Đông Phương Khanh Nhi có chút bất đắc dĩ, Nếu như hắn thật sự có vô số dị tượng, ta xác thực không cách nào đánh bại hắn, có điều, ta còn là muốn thử một chút. Vậy thì đến đây đi. Long Thanh Trần đứng trên võ đài, không có hạ xuống. vèo. Đông Phương Khanh Nhi nhảy lên võ đài, trong ánh mắt tràn ngập chiến ý, ta chỉ ra một chiêu, sử dụng đạo của chính mình, hóa thành lục đạo động ma, hình thành lực cắn nuốt, cùng cắn ngài võ mạch lực cắn nuốt tiến hành chống chết. Nếu như ngươi có thể đỡ lấy chiêu này, như vậy, coi như ngươi thắng. Long Thanh Trần thần tình lạnh nhạt hỏi. Như ngươi vậy chống chất lực cắn nuốt, có thể đột phá đế cảnh cực hạn uy lực sao? Đông Phương Khanh Nhi suy nghĩ một chút, không thể. Đông Phương Hàn Thủy nhẹ nhàng lắc đầu nói, ta vừa nay đã nói, mặc kệ làm sao chống chất, cũng không thể vượt qua đế cảnh cực hạn uy lực. Cực hạn chính là cực hạn, nếu như có thể vượt qua, vậy còn cứ gọi cực hạn sao? Long Thanh Trần Lệnh nhạt nói, nếu không thể vượt qua đế cảnh cực hạn uy lực như vậy, ngươi không thể đánh bại ta, ra tay đi. Cẩn thận rồi. Đông Phương Khanh Nhi thả ra đạo của chính mình nhất thời hóa thành lục đạo động ma sau cái đen tuổi cửa động phảng phất luyện ngục lối vào hình thành lục đạo lực cắn nuốt ngay sau đó hắn lại sử dụng thôn vệ võ mạch thiên phú thần thông ở trên đỉnh đầu hiện ra một màu đen vòng xoáy dị tượng hình thành một luồng khổng lồ lực cắn nuốt hợp hắn phảng phất quát tháo kim lôi hét lớn một tiếng lục đạo động ma lực cắn nuốt cùng màu đen vòng xoáy lực cắn nuốt hợp lại cùng nhau làm cho lực cắn nuốt tăng thêm sự kinh khủng vu đống nhiên hướng về long thanh trần bao phủ mà đến giang giác giang giác, giang giác, long thanh trần trên người tiên y bay phần phật, xuất hiện vết rách, thuế biến trôi qua cường hãn thể phách cũng là từng trận đau nhức, phảng phất sắp sửa nước toát như thế, long hồn đều là suýt nữa xuất khiếu mà đi, hai loại lực cắn nuốt chống chết, quả nhiên hung hăng, mặc dù không cách nào vượt qua đế cảnh cực hạn, lại làm cho cực hạn đạt đến độ cao mới, so với bình thường đế cảnh cực hạn càng mạnh hơn một ít. Vù, vù, vù, hắn không có bất cẩn, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Mỗi loại dị tượng tái hiện ra để cho ổn thỏa, một lần vận dụng 100 loại dị tượng, như vậy tuy rằng cũng không có cách nào vượt qua đế cảnh cực hạn, nhưng có thể để đế cảnh cực hạn càng thêm vững chắc. Hắn tiến lên trước một bước, 100 loại dị tượng cũng là theo đi phía trước ép, cùng Đông Phương Khanh Nhi lực cắn nuốt mạnh mẽ đụng vào nhau. Ầm ầm ầm. Phảng Phất tinh hệ cùng tinh hệ trong lúc đó va chạm, bùng nổ ra vô tận ánh sáng, hình thành năng lượng kinh khủng viên cầu, ngay sau đó, năng lượng viên cầu vỡ ra được Năng lượng hướng về bốn phương tám hướng đẩy ra. Phụ. Đông phương khanh nhi trong miệng phun máu, toàn bộ thân thể bị đánh bay, đánh vào bên lôi đài dọc theo kết giới trên, như phá bao tải như thế lướt xuống mà xuống, cả người bộ xương đều bị làm vỡ nát, vô lực co quắp ngồi ở địa. Long thanh trần đồng dạng bị đánh bay, như uống rượu say như thế, vẫn ngã xuống đến lôi đài bên bờ, trong cơ thể khí tức bốc lên, ho ra máu không thôi. Đây là ta đòn sát thủ, không thể đánh bại ngươi, coi như ta thua. Đông Phương Khanh Nhi co quắp ngồi chốc lát, bộ xương nhanh chóng trở lại bình thường, cười khổ chậm rãi bỏ lên. Vậy thì đa tạ. thuế biến thể phách nắm giữ cực cường năng lực hồi phục, Long Thanh chấn thương thế cũng là rất nhanh trở lại bình thường, hắn không có chối từ, tiếp nhận rồi thắng lợi. Từ nơi này một đòn đến xem, trên thực tế xem như là hòa nhau. Có điều hắn cần thắng lợi để Đông Phương gia tộc cao tầng càng thêm coi trọng hắn, vì lẽ đó cũng là ra mặt dạy một điểm tiếp nhận rồi. Đông Phương Hàn Thủy nhìn về phía thiếu niên các thiếu nữ. Lớn tiếng nói, ba người chúng ta thua ở Long Thanh Trần trong tay, thua tâm phục khẩu phục, các ngươi có thể đem này ba trận quyết đấu đích tình huống nói cho đại gia. Hỗ trợ tuyên truyền. Để này ba trận rất đúng quyết tình huống truyền tới Đông Phương gia tộc cao tầng trong hai. Long Thanh Trần thật sâu nhìn Đông Phương Hàn Thủy một chút, không biết Đông Phương Hàn Thủy tại sao như vậy giúp hắn. Chương 996, trung cực hàng nghĩa, Phệ Thiên võ mạch. Không cần cảm ơn. Tựa hồ đoán được Long Thanh Trần muốn nói cái gì, Đông Phương Hàn Thủy ngạo kiều địa nói một tiếng được rồi, Long Thanh Trần Thần tình lạnh nhạt, trên thực tế, coi như Đông Phương Hàn Thủy không cho những thiếu niên này thiếu nữ đem ba trận quyết đấu đích tình huống truyền đi, như thường sẽ truyền ra. Dù sao, nhiều người ở đây nhãn tạm, không thể bảo mật. Hơn nữa, hắn tin tưởng Đông Phương gia tộc cao tầng trưởng lao ở trong, khẳng định có người quan tâm tình huống của nơi này. Ha ha ha, bốn huynh đệ, chúng ta cũng coi như không đánh nhau thì không quen biết, cùng uống mấy chén, làm sao? Đông Phương Lạc Lôi cười ha hả Đông Phương Khanh Nhi cũng là cười nói, một mực tu luyện, đã lâu không uống rượu. Long Thanh Trần ánh mắt chớp động một hồi, còn không có quyết đấu trước. Đông Phương Khanh Nhi, Đông Phương Lạc Lôi cùng Đông Phương Hàn Thủy thái độ đối với hắn cũng không quá hữu hảo, đánh bại bọn họ sau khi, rõ ràng có thể cảm giác được thái độ của bọn họ thay đổi tốt hơn rất nhiều. Ngắm lại cũng là bình thường trở lại, mặc kệ ở nơi nào, đều là kính trọng cứng, giả, không với bọn hắn quyết đấu trước. Bọn họ mỗi một người đều là phi thường ngạo khí, với bọn hắn quyết đấu sau khi. Bọn họ đã đem hắn xem là ngang nhau cấp độ người, thái độ tự nhiên sẽ phát sinh chuyển biến. Cùng bọn họ làm tốt quan hệ, đối với Long Thanh Trần tới nói, chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu, vì lẽ đó, hắn không có từ chối. Treo kẹo nói, ta là khách mời, các ngươi là chủ nhà, được các ngươi mời khách mới được. Ta xin mời. Đông Phương Lạc lôi cười to, vỗ ngực nói, ở rượu ngon nhất lâu, quan tinh lâu quan tinh các, uống rượu ngon nhất. Liền, sáu người cùng rời đi võ trận, hướng về tiểu lâu bay đi. Thiếu niên các thiếu nữ hâm mộ nhìn sáu người bóng lưng, đương nhiên không phải ước ao sáu người uống gì rượu ngon, mà là ước ao sáu người loại này trí tôn thiên tài vòng tròn, chỉ có ngang nhau cấp độ người, mới có thể hòa tan vào. Khanh ít, Lôi thiếu, Dương ít, Hàn Thủy tiểu thư, U Nguyệt tiểu thư còn có vị công tử này, xin mời vào. Sáu người cùng đi đến một tòa vàng son lộng lây từ lâu, cửa tám cái đẹp đẽ tiếp khách tiểu thư ánh mắt tỏa sáng, chỉnh tề địa hạ thấp người thi lễ, đưa tay làm một cái thủ hiệu mời. Nhìn tòa tiểu lâu này, Long Thanh Trần khỏe miệng co giật, đột xuất hai chữ, lại tụ, lại đất. tòa tiểu lâu này tưởng tất cả đều là gạch vàng xây thành, sàn nhà cửa hàng tất cả đều là tiên linh thạch, liền môn đều là cả khối đảo giống tiên linh thạch, cửa ngồi sổm hai con vàng rực rỡ kim sư tử, chu vi hoa hoa thảo thảo tất cả đều là tiên dược. Đông Phương Lạc Lôi cười hỏi, Bùi huynh đệ, này quan tinh lâu như thế nào, khí thế không? Rất tốt. Long Thanh Trần còn có thể nói cái gì, chỉ có thể đã nói như vậy. Đi vào tự lâu, nhìn thấy quầy hàng đều là cả khối tiên linh thạch chế tạo, long thanh trần triệt để hết trô nói rồi. Một Mỹ lệ hầu gái đi tới, hỏi, sáu vị khách mời, ở lầu một trong đại sảnh, hay là đi trên lầu trong một phòng trang nhã? Không điểm nhã lực, người mới tới sao? Đông phương lạc lôi có chút bất mãn. Một người trung niên nữ tử vội vã tới đón, cười làm lành nói, lôi thiếu bất giận, nàng đúng là mới tới, không hiểu chuyện, trên lầu xin mời. Đông phương lạc lôi hừ một tiếng. Trước tiên hướng về trên lầu bước đi. Đông Phương Khánh Nhi, Đông Phương Hàn Thủy, Đông Phương Hạo Dương cùng Đông Phương Úy Nguyệt đều là một bộ truyện đương nhiên dáng vẻ. Trung niên nữ tử trừng một chút hầu gái, bước nhanh đổi tới. Long Thanh Trần trong lòng âm thầm lắc đầu, Đông Phương Lạc Lôi đẳng nhân mặc dù là hàng đầu trí tôn thiên tài, có điều, khả năng không từng chịu đựng giới tu luyện tàn khốc đánh đập, còn cất giữ công tử bộ tắc phong, ngẫm lại cũng hiểu, như Đông Phương gia tộc như vậy cấm kỵ cấp hàng đầu mãn tinh thế lực. Những này trí tôn thiên tài bất kể đi đến nơi nào đều là mọi người vờn quanh giống như tồn tại, hoàn khố một ít cũng rất bình thường. Lôi thiếu, tầng thứ 9 quan tinh cát đã có khách nhân. Vẫn lên phía trên đi, đến tầng thứ 8 thời điểm, trung niên nữ tử cười nói, các người ngay ở tầng thứ 8 đi. Đông phương lạc lôi lạnh nhạt nói, để cho bọn họ hạ xuống, bọn họ hôm nay tiêu dùng, ghi vào trong tài khoản của ta. Trung niên nữ tử khổ sở nói, này e sợ không hay lắm chứ, mặt trên khách mời cũng là quý khách. Khả năng cảm giác thật mất mặt, Đông Phương Lạc Lôi có chút giận, khách nhân nào so với chúng ta còn trọng yếu hơn. Quên đi, ở nơi nào uống rượu đều giống nhau. Long Thanh Trần cảm thấy không cái này cần phải, này tầng thứ 8 cũng rất tốt. Bùi huynh đệ, người có chỗ không biết. Đông Phương Lạc Lôi giải thích. Mảng đại lục này, chính là toàn bộ tiểu vũ trụ ở trung tâm nhất, mà, tòa thiểu lâu này lại là mảng đại lục này ở trung tâm nhất. Nói cách khác, tòa thiểu lâu này nhưng thật ra là toàn bộ tiểu vũ trụ ở trung tâm nhất ở tòa này tiểu lâu tầng chót nhất quan tinh các có thể nhìn thấy hết thể đại lục vận chuyển quy tích phi thường đồ sộ truyền thuyết ẩn chứa trong đó chúng ta đông phương gia tộc thất truyền một phần vô thượng công pháp ai có thể linh ngộ là có thể nắm giữ phệ thiên võ mạch trung cực hàng nghĩa lần thứ nhất xin mời bùi huynh đệ uống rượu đương nhiên phải cho ngươi mở mang kiến thức một chút quan tinh các phong cảnh bùi huynh đệ cũng đừng quản ngày hôm nay ta cần phải mang ngươi trên quan tinh các Phệ thiên võ mạch trung cực hàng nghĩa long thanh trần chấn động trong lòng không khỏi hứng thú Trung niên nữ tử cười khổ nói: Lôi thiếu, quan tinh các phong cảnh, không nhất định cần phải ngày hôm nay xem. Nếu không, ngày mai như thế nào? Ngày mai nhất định cho các ngươi giữ lại. Ta cần phải ngày hôm nay xem. Đông Phương Lạc Lôi tức giận lên: Ta ngược lại thật ra hứng thú. Trên lầu là cái gì khách mời? Ngay cả chúng ta cũng không cho nhường chỗ ngồi. Dứt lời, hắn trực tiếp đi lên đi. Đông Phương Khanh Nhi, Đông Phương Hàn Thủy, Đông Phương Hạo Dương cùng Đông Phương U Nguyện cũng là đuổi tới. Long Thanh Trần không có tiếp tục ngăn cản. Vừa đến, hắn cũng muốn nhìn, có thể hay không phát hiện phệ thiên võ mạch trùng cực hàng nghĩa, vạn nhất phát hiện đây, giấc mơ hay là muốn có. Thứ hai, lấy Đông Phương Lạc Lôi đẳng nhân hàng đầu trí tôn thiên tài thân phận, ngược lại cũng không sợ đắc tội ai. Lôi thiếu, lôi thiếu. Mặc cho trung niên nữ tử ở phía sau sốt ruột điệu kêu gào, Đông Phương Lạc Lôi vẫn không dừng bước. Và ảnh. một cước đá văng tầng cao nhất môn. Đá văng sau, Đông Phương Lạc Lôi nhưng không có đi vào, cả người đều ngây ngẩn cả người, tùy theo túi đầu, như là làm sai chuyện hài tử như thế. Đông Phương Khánh Nhi, Đông Phương Hàn Thủy, Đông Phương Hạo Dương cùng Đông Phương Ú Nguyệt đi tới cửa, cũng là sửng sốt một chút, con mắt trần to, rất nhanh, cũng là túi đầu, nhìn mình mũi dày. Long Thanh Trần không khỏi cảm thấy hiếu kỳ, bên trong là ai, để những này trí tôn thiên tài không còn tính khí. Hắn đi tới cửa, đi vào trong liếc mắt nhìn, thấy rõ sau khi, nhất thời minh mạch. Rõ ràng là Đông Phương gia tộc đệ nhất tổ sư. Chẳng trách. Ngươi có chúng ta đông phương gia tộc một nửa huyết mạch, đến quan tinh các xem xét hết thể đại lục quý tích vận hành, cũng không toán làm trái quy tắc. Nhìn Long Thanh Trần, đệ nhất tổ sư hòa ái địa cười cận, nếu là ngươi có thể lĩnh ngộ được phệ thiên võ mạch trùng cực hàng nghĩa, như vậy, cũng không ai dám để thu hồi phệ thiên võ mạch chuyện Có điều, từ xưa tới nay, chỉ có một người lĩnh ngộ trùng cực hàng nghĩa, còn có một người lĩnh ngộ một nửa, cho ngươi lĩnh ngộ đúng là làm khó dễ ngươi. Long Thanh Trần nghi hoặc, hỏi Không biết lĩnh ngộ trung cực hàm nghĩa chính là ai, lĩnh ngộ một nửa người là ai. Người đã thấy qua. Đệ nhất tổ sư cười cận, đứng dậy, đi ra quan tinh các, xuống lầu rời đi. Đã thấy qua. Long Thanh Trần càng thêm nghi ngờ. Đệ nhất tổ sư chính là đông phương gia tộc ở bề ngoài người mạnh nhất, nhưng là, nghe đệ nhất tổ sư ý tứ của, còn giống như không lĩnh ngộ, như vậy, sẽ là ai chứ? Lẽ nào? Hắn nhớ tới màu đen vòng xoáy dị tượng bên trong thế giới. Cặp kia trong mắt màu đỏ ngòm cùng lao nhân coi mộ, phải là... Đông Phương Hàn Thủy ngẩn đầu lên, cùng hắn nhìn nhau một chút, trong ánh mắt có chút chấn động, hiển nhiên, cũng là đoán được. chương 997, đến đến đến, đổ đầy Hô! Đông Phương Lạc Lôi, Đông Phương Khanh Nhi, Đông Phương Hạo Dương cùng Đông Phương Ú Nguyệt đều dài thở phào nhẹ nhõm vừa nãy, cũng không dám thở mạnh, trời mới biết quan tinh trong các diện khách mời sẽ là đệ nhất tổ sư. Đệ nhất tổ sư dĩ nhiên cũng tới nơi này, xem ra... Lão nhân gia người cũng đúng vệ thiên võ mạch trung cực hàm nghĩa cảm thấy hứng thú. Đông phương lạc lôi cười khổ không thôi. Long thanh trần nghĩ tới nhưng là một cái vấn đề khác. đã có người lĩnh ngộ vệ thiên võ mạch trung cực hàm nghĩa, còn có người lĩnh ngộ một nửa. xem ra truyền thuyết không chỉ là truyền thuyết, thật tồn tại. Lôi thiếu, hiện tại ngươi biết ta tại sao không cho các ngươi lên đây chứ? Trung niên nữ tử bất đắc dĩ đi tới. Đông phương lạc lôi chừng nàng một chút, ngươi còn có mặt mũi nói tại sao không sớm hơn một chút nhắc nhở chúng ta? Trung niên nữ tử nói, đây là đệ nhất tổ sư ý tứ của, lão nhân ra người hàng năm chỉ một lần, chưa bao giờ sẽ cho người biết. Hiện tại, đệ nhất tổ sư rời đi, chúng ta có thể dùng quan tinh các. Long thanh trần trước tiên đi vào. Đông phương lạc lôi đối với trung niên nữ tử quát lên, còn không mau đem các ngươi nơi này rượu ngon nhất lấy ra. Lập tức liền đưa ra. Trung niên nữ tử cười làm lạnh, lần này miễn đàn, xem như là cho lôi thiếu cùng các vị thiếu chủ tiểu thư bồi tội. Đông phương lạc lôi hừ lạnh một tiếng. Tiện tay lấy ra một viên nhận không gian ném cho nàng, ta sẽ kém chút rượu này tiền sao. Trung niên nữ tử tiếp được nhận không gian, lại là một phen chịu nhận lỗi, lúc này mới rời đi. Không lâu lắm, bốn thị nữ bưng một ít rượu lên đây, còn có một chút quý giá thức ăn, tiên quả loại hình. Sáu người đều đối với thức ăn cùng tiên quả không có hứng thú, uống rượu. Bùi huynh đệ, rượu nơi này, không sai chứ. Đông Phương Lạc Lôi cười nói, Long Thanh Trần gật đầu, nếu như ta không đoán sai nên có 13 loại cực phẩm tiên dược cùng 87 giọt vào phẩm tiên dược chế riêng cho mà Thành. Đông Phương Khanh Nhi thán phục. Không hổ là chí lịch Long Đế người truyền thừa, tinh thông chế thuốc, hét một tiếng liền biết cái nào tiên dược, chúng ta uống rất nhiều lần cũng không hét ra đến, vẫn hỏi nơi này trưởng quỹ mới biết. Long Thanh Trần cười nói, "Đáng tiếc, ta tổng Long tộc mang đến tiểu Đô đưa cho các ngươi gia tộc cao tầng, chờ sau này có cơ hội, các ngươi tới Long tộc, ta mời các ngươi." "Cứ quyết định như vậy đi." Đông Phương Lạc Lôi cười to. Đông Phương U Nguyệt đột nhiên hỏi, "Vừa nãy, đệ nhất tổ sư nói, ngươi đã thấy qua lĩnh ngộ phệ thiên võ mạch trùng cực hàm nghĩa người, là ai?" Đông Phương Lạc Lôi, Đông Phương Khanh Nhi cùng Đông Phương Hạo Dương cũng là tràn ngập hiếu kỳ. Màu đen trong lốc xoáy diện thế giới là Đông Phương gia tộc bí mật, Long Thanh Trần cũng không phải dễ bàn đi ra, chỉ có thể nói, ta cũng buồn bực, gia tộc của các ngươi cao tầng ta đều thấy, rốt cuộc là vị nào lĩnh ngộ phệ thiên võ mạch trùng cực hàm nghĩa đây? Nghe được lời ấy, mấy người cũng không có hỏi nhiều. Long Thanh Trần ngẩng đầu nhìn trời, vì sao không nhìn thấy hết thể đại lục quỹ tích vận hành, cần mở ra tiên mắt sao? Không cần mở ra tiên mắt. Đông Phương Lạc Lôi lắc đầu nói, hiện tại trời còn chưa tối, đợi thêm nửa canh giờ, trời tối là có thể nhìn thấy. Đông Phương Hàn Thủy có chút trột dạ nói, trời còn chưa tối, đệ nhất tổ sư đã tới, khẳng định dự định đợi được trời tối, quan sát hết thể đại lục quỹ tích vận hành, nhưng là, bởi vì chúng ta quay rối, lão nhân ra người không có quan sát liền trở về. Long Thanh Trần cười nhạt nói, "Yên tâm đi, ta cảm giác đệ nhất tổ sư đối với tiểu đối vẫn tương đối hòa ái, hiền lành, hẳn là sẽ không trách phạt các ngươi." Xác thực, ở bốn vị tổ sư ở trong, đệ nhất tổ sư cùng đệ tam tổ sư đều là khá là hiền hòa, coi như muốn trừng phạt chúng ta, cũng sẽ không trừng phạt quá nặng, không có chuyện gì. Đông phương Lạc Lôi cầm bầu rượu lên, cho mọi người đổ đầy, đến đến đến, í, í, í, lên keng. Mọi người bưng chén rượu lên, đúng một cái, chính là uống một hơi cạn sạch. Loại rượu này tuy rằng rất nồng nặng, có điều lấy tu vi của bọn họ, coi như uống nhiều hơn nữa cũng có thể ung dung mổ rượu, vì lẽ đó, không ai đẩy tới đẩy lui, đều là uống rất thoải mái. Uống mấy tuần sau khi, Long Thanh Trần để chén rượu xuống, thở dài một tiếng, ôi! Bùi huynh đệ, vì sao than thở? Đồng phương lạc lôi hỏi, mọi người cũng là dừng lại uống rượu, nhìn hắn. Long Thanh Trần trong lòng cười thầm, nếu như không ai hỏi, hắn không tiện mở miệng, cố ý thở dài một hồi. Chính là vì khiến người ta hỏi lên, hắn biểu hiện chán nản nói, chuyện của ta, các ngươi nên đều nghe nói qua, khoảng thời gian này, ta bái phóng bốn vị tổ sư, tốc trưởng, phó tốc trưởng, thái thượng trưởng lão cùng cao đảng trưởng lão môn, tình huống không thể lạc quan, đại khái chỉ có một phần ba cao tầng đồng ý ủng hộ ta, đợi được đại hội trưởng lão tổ chức sau khi, gia tộc của các người quyết định thu hồi phệ thiên võ mạch, như vậy, chúng ta sau đó lần thứ hai gặp lại, đó chính là địch không phải hữu. Đông Phương Hạo Dương cùng Đông Phương Ngô Nguyệt nhìn nhau một chút, nhất thời đoán được Long Thanh Trần ý đồ, muốn cho những này trí tôn thiên tài hỗ trợ, thuyết phục một ít cao tầng, có điều, hai người cùng Long Thanh Trần dù sao thuộc về thân thích quan hệ, vì tránh hiềm nghi, cũng không phải thật đứng ra, vì lẽ đó, giữ yên lặng chính là tốt nhất. Đông Phương Lạc Lôi trầm ngâm trong lát, trầm rãi nói, gia tộc tổ chức đại hội trưởng lão chuyện, chúng ta những này là tiểu bối, lẽ ra không nên can thiệp, có điều, Bùi huynh đệ cùng chúng ta dùng võ đồng nghiệp, vừa gặp mà đã như quen. Hiện nay, cũng coi như là bằng hữu, bùi huynh đệ không ngại nói một chút coi, cái nào cao tầng không ủng hộ người, nếu chúng ta có thể thuyết phục bọn họ, tự nhiên làm hết sức. đa tạ, Long Thanh Trần cảm kích liếc mắt nhìn hắn, đem những kia không ủng hộ hắn nhân viên cao tầng nói một lần. Sau khi nghe xong, Đông Phương Hàn Thủy trước tiên nói, đệ nhị Thái Thượng trưởng lão là ta huyền tổ, ta có thể thỉnh cầu huyền tổ ủng hộ ngươi, Hơn nữa, có ba vị Thái Thượng trưởng lão là huyền tổ bạn chi kỷ bạn tốt, Ta có thể thỉnh cầu huyền tổ đi thuyết phục bọn họ, còn có, đại trưởng lão là ta sư tôn, cùng đại trưởng lão quan hệ tốt hơn 16 vị trưởng lão cũng không thành vấn đề. Đông Phương Lạc Lôi bảo đảm nói, ta có thể thuyết phục 3 vị thái thượng trưởng lão cùng 21 vị trưởng lão. Đông Phương Khanh Nhi cười nói, chúng ta mạch không có các ngươi rộng như vậy, có điều, ta huyền tổ cùng sư tôn, cùng với bọn họ mấy cái bạn tốt nên cũng không thành vấn đề. Nói cách khác, một vị thái thượng trưởng lão cùng 8 vị trưởng lão. Long Thanh Trần tính nhẩm một hồi trong lòng mừng thầm, bọn họ tổng cộng có thể nói động tám vị thái thượng trưởng lao cùng 45 vị trưởng lão. thêm vào trước hắn bái phỏng kết quả, chống đỡ hắn nhân viên cao tầng đã qua nửa, tuyệt đối đừng coi khinh những này trí tôn thiên tài. người sau lưng bọn họ mạch đều là rất rộng. trước hắn bận biểu trước bận biệu sau bái phòng đồng phương gia tộc cao tầng, hiệu quả rất ít. từ đồng phương gia tộc nội bộ trí tôn thiên tài đứng ra, hiệu quả chính là không giống nhau. lôi huynh đệ, khanh huynh đệ, hàn thủy tiểu thư, cảm tạ, ta cũng không nhiều nói rồi đều ở đây chén rượu bên trong. Long Thanh Trần cho mình chén rượu đổ đầy rượu, bưng đứng lên, thành khẩn nhìn bọn họ. Sau đó cần ta giúp một tay sự tỉnh, cứ việc phái người đến Long tộc cho ta biết một tiếng, tuyệt không chối từ. Dứt lời hắn chính là dùng sức uống một hơi cạn sạch, thái độ này hay là muốn cho thấy, không thể để cho nhân gia bạch bang bận rượu. Ha ha ha, được, Bùi huynh đệ chính là thoải mái. Đông Phương Lạc lôi cười to, cho mình chén rượu đổ đầy, cũng đã làm một chén, ngươi là cao quý Long tộc tổng thánh tử. Tương lai, chấp trưởng Long Tộc quyền to, so với chúng ta còn có tiền đồ hơn, chúng ta không chắc ngày nào đó thật sự có cần ngươi giúp một tay thời điểm. Đông Phương Khanh Nhi cũng là như thế, uống một chén, sáng lên một cái chén để, nói, khai nguyên thế lực ngủ đông nhiều năm, dục ra dục dịch, chúng ta bây giờ vẫn là tuổi trẻ đại. Tương lai, từng người ngồi ở vị trí cao, chấp trưởng chính mình thế lực quyền to, nên lẫn nhau phối hợp mới phải. Đông Phương Hàn Thủy liếc mắt nhìn Long Thanh Trần, đúng là không nói gì, theo thường lệ uống một chén. Long Thanh Trần rõ ràng trong lòng, Đông Phương lạc lôi, Đông Phương Khanh Nhi cùng Đông Phương Hàn Thủy tại sao nguyện ý cùng hắn kết bạn, một mặt, bởi vì thực lực tương đương, xem như là đồng nhất cái cấp độ người. Ở một phương diện khác, nhưng là bởi vì hắn là Long Tộc Tổng Thánh Tử, Long Tộc là thượng hạng mãn tinh thế lực, tuy rằng không sánh được Đông Phương gia tộc như vậy cầm kỵ cấp hàng đầu mãn tinh thế lực, nhưng là, hắn ở Long Tộc là độc nhất vô nhị Tổng Thánh Tử, mà, Đông Phương lạc lôi. Đông Phương Khanh Nhi cùng Đông Phương Hàn Thủy chỉ là Đông Phương gia tộc Đông đảo trí tôn thiên tài ở trong ba cái. Từ về mặt thân phận tới nói, từ trước đổ tới nói, cùng hắn cũng là gần như, tự nhiên nguyện ý cùng hắn kết giao. Nếu như đổi thành Đông Phương gia tộc xếp hạng thứ năm trí tôn thiên tài, vậy thì không giống với lúc trước, cái kia năm cái trí tôn thiên tài tiền đồ càng thêm rộng lớn, khả năng liền không lọt mắt hắn như vậy thượng hạng mãn tinh thế lực tổng thánh tử đi. Chương 998, trung cực cường giả. Trời tối, có thể quan sát thiên tượng. Uống rượu uống quá tận hứng, tất cả mọi người đã quên việc này, Đông Phương Ú Nguyệt trước hết nghĩ lên. Nghe được lời ấy, tất cả mọi người là để chén rượu xuống, ngước nhìn bầu trời đêm. Đông Phương lạc lôi cười nói, tùy tiện nhìn cũng là thôi, không nên ôm hy vọng quá lớn, chúng ta đều đã tới quan tinh cấp rất nhiều lần, nếu như có thể từ thiên tượng ở trong lĩnh ngộ phệ thiên võ mạch trùng cực hàng nghĩa, cái kia đã sớm lĩnh ngộ. Đông Phương Khanh Nhi khẽ thở dài, xác thực rất khó, từ xưa tới nay, chúng ta đông phương gia tộc từng ra bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm nhân vật, nhưng là, có thể lĩnh ngộ vệ thiên võ mạch trùng cực hàm nghĩa người lại có mấy cái, cũng chính là đệ nhất tổ sư nói tới một nửa, chúng ta còn không biết là ai. Nghe bọn họ nói như vậy, Long Thanh Trần cũng không ôm cái gì hy vọng, tùy ý quan sát kỳ lạ thiên tượng, dựa theo thiên tượng quy tích, sử dụng tắn thiên Long Mạch thử một hồi, nhìn có thể hay không vận hành, không được liền coi như thôi. Vụ! Nhưng mà, để hắn giật mình là... Cắn Thiên Long mạch cho nên có phản ứng. Hắn cảm giác được một luồng huyền ảo sức mạnh ở Cắn Thiên Long mạch bên trong xuất hiện, phảng phất dòng suối nhỏ như thế chảy xuôi, đồng thời, cấp tốc lớn mạnh, loại sức mạnh này không phải lực cắn ướt, không phải tiên lực, cũng không phải long lực, không biết loại nào sức mạnh. Đây chính là Phệ Thiên Võ mạch trung cực hàm nghĩa sao? Nếu như là như vậy, vậy cũng rất đơn giản đi. Chẳng lẽ là bởi vì hắn dung hợp long mạch cùng Phệ Thiên Võ mạch duyên cớ cho nên mới dễ dàng như vậy. Hắn biểu hiện cổ quái, hỏi Không biết các ngươi quan sát cái này tình tượng thời điểm, trong cơ thể có phản ứng gì? Phản ứng. Đông phương lạc lôi lắc đầu bật cười có thể có phản ứng gì? Đông phương khanh nhi nói, ta một chút phản ứng cũng không có. Đông phương hàn thủy cười cận, nếu có phản ứng là tốt rồi, vậy thì chứng minh có thể cùng loại thiên tượng này sản sinh cộng hưởng, có thể lĩnh ngộ phệ thiên võ mạch trùng cực hàng nghĩa. Đông phương u nguyệt nói, ta đã sớm hỏi rất nhiều đã tới quan tinh các thiên tài, căn bản không có gì phản ứng. Nếu như mạnh mẽ rửa theo thiên tượng quý tích đến tu luyện, nhẹ thì bị thương, nặng thì tẩu hỏa nhập ma. Bọn họ như thế thẳng thán, Long Thanh Trần cũng không phải thật che giấu, ta thật giống có chút cảm giác. Nghe được lời ấy, ánh mắt của mọi người bỗng nhiên tập trung ở trên người hắn, con mắt trợn to, mỗi một người đều là khó mà tin nổi. Bùi huynh đệ, ngươi không theo chúng ta nói đùa sao? Đông phương lạc lôi tràn ngập nghi hoặc. Cũng khó trách hắn hỏi như vậy, từ xưa tới nay, Đông phương gia tộc từng ra vô số thiên tài. Đại đa số thiên tài đều đã tới quan tinh các từng thử, lĩnh ngộ trung cực hẳng nghĩa người cũng là một nửa, hiện tại, Long Thanh Trần cái này người ngoài nói có chút cảm giác, là ai đều sẽ cảm thấy hoài nghi. Đông Phương Khanh Nhi nói đùa, đùi huynh đệ, ngươi sẽ không phải vì để cho gia tộc cao tầng càng thêm coi trọng ngươi, cố ý nói như vậy đi. Kỳ thực không cái này cần phải, chúng ta đã đáp ứng giúp ngươi thuyết phục trưởng Lão Môn, chắc chắn sẽ không mạnh mẽ thu hồi cho ngươi vệ thiên võ mạch. Ta không có nói đùa, cũng không cố ý nói như vậy. Long Thanh Trần nghiêm túc nhìn bọn họ, ta thật sự có cảm giác. Nghe được lời ấy, tất cả mọi người là biểu hiện ngưng trọng lên, Đông Phương Hạo Dương liền vội vàng hỏi, cảm giác gì? Ta vừa nãy dựa theo thiên tượng quy tích, sử dụng phệ thiên võ mạch chạy một chút, kết quả, ở phệ thiên võ mạch ở trong, xuất hiện một luồng sức mạnh thần bí. Long Thanh Trần nói rõ sự thật. Đông Phương Hạo Dương sốt ruột nói, sức mạnh nào, nhanh thả ra ngoài nhìn. Ta không biết mình có thể hay không không chế nguồn sức mạnh này, ta thử một chút đi. Long Thanh Trần rỗi ra một bàn tay, ý niệm khống chế cắn thiên long mạch bên trong sức mạnh thần bí, chậm rãi chạy vào cánh tay, theo cánh tay lan tràn tới tay trong lòng bàn tay, chỉ thấy đây là một sợi xương mù sám xịt. Đông Phương Khánh Nhi, Đông Phương Lạt Lôi, Đông Phương Hàn Thủy, Đông Phương Hạo Dương cùng Đông Phương U Nguyệt cũng giống như say mê như thế, gắt gao nhìn chằm chằm này một tia xương mù sám xịt. Hồi lâu, năm vị trí tôn thiên tài mới phục hồi tinh thần lại. Đông Phương Hạo Dương ánh mắt dị dạng nói, nếu không, thử một lần uy lực của nó. Mặt khác bốn vị trí tôn thiên tài nhìn nhau một chút, tất cả đều là gật đầu. Đông phương Hàn Thủy chỉ về phía tây phương hướng, đối với Long Thanh Trần nói, khu vực này là núi hoang, không ai ở lại, có thể thử một lần. Được rồi. Long Thanh Trần con ngón tay búng một cái, này một tia khói sám nhất thời biến mất không còn tăm hơi. Ẩm ầm ầm Này sợi khói sám lúc xuất hiện lần nữa, đã rơi ở mảnh này khu vực trong, chỉ thấy, hơn trăm tòa núi hoang trong nháy mắt dập tắt không sai, không phải đổ nát mà là trực tiếp dọc tát. Nam cái trí tôn thiên tài ngơ ngác nhìn tình cảnh này. Liên long thanh trần chính mình cũng ngây ngẩn cả người. Phải biết, này khói sám, cũng chỉ có một tia, dĩ nhiên có thể bùng nổ ra mạnh mẽ như vậy uy lực. Hơn nữa, đáng sợ nhất là, này sợi khói sám từ đầu ngón tay hắn thoát ly sau khi trực tiếp qua lại hư không xuất hiện ở khu vực này bên trong. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ, có thể không nhìn không gian khoảng cách. Chỉ là tùy tiện thử một chút mà thôi. Khả năng còn có kỳ lạ đặc tính không có phát hiện, phục hồi tinh thần lại, 5 vị trí tôn thiên tài con mắt đều đỏ. Các ngươi làm gì? Long Thanh Trần theo bản năng lui về phía sau một bước, 5 vị đế cảnh cực hạn thực lực trí tôn thiên tài như vậy đỏ mắt lên theo dõi hắn, hắn vẫn rất có áp lực. Biểu đệ, Đông Phương Hạo Dương mạnh mẽ ôm bờ vai của hắn, sau đó ta không gọi ngươi tiện nghi biểu đệ, ngươi chính là ta chân chính biểu đệ, Ảch, không, ta tên biểu ca ngươi, được không? Long Thanh Trần dở khóc dở cười. Thân thể chấn động, đưa hắn mặn heo tay đánh văng ra, cần thiết hay không, tốt xấu ngươi cũng là cấm kỵ cấp hàng đầu mãn tinh thế lực thập đại trí tôn thiên tài một trong. Cho tới, rất cho tới. Đông phương hạo dương nghiêm túc theo dõi hắn, phệ thiên võ mạch trùng cực hàm nghĩa, ngươi biết đối với chúng ta đông phương gia tộc ý vị như thế nào sao? Long thanh trần nghi hoặc, ý vị như thế nào? Ngươi ngốc ca. Đông phương hạo dương lớn tiếng nói, mang ý nghĩa, tương lai, ngươi có thể sẽ trở thành phệ thiên võ mạch trùng cực giả trung cực cường giả. Đây là ý gì? Ý tứ chính là phệ thiên võ mạch có thể đạt tới thành tựu tối cao. Long Thanh Trần miễn cưỡng tiếp nhận rồi thuyết pháp này, được rồi. Đông phương Hạo Dương vây quanh hắn xoay chuyển hai vòng, như là nhìn một cái chân bảo, trong miệng trà trà có tiếng, ta không được thừa dịp ngươi còn không có trở thành trung cực cường giả trước ôm chặt bắp đùi của ngươi, còn chờ cái gì thời điểm? Long Thanh Trần có chút buồn cười, vậy ngươi có thể chiếm được ôm chặt. Lần này việc vui lớn hơn, ngươi lĩnh ngộ phệ thiên võ mạch trung cực hàm nghĩa. Tổ chức Đại hội trưởng Lao thời điểm, còn ai dám yêu cầu thu hồi Phệ Thiên Võ Mạch. Tựa hồ không cần chúng ta hỗ trợ, người đã có thể ung dung thông qua Đại hội trưởng Lao. Đông Phương Lạc Lôi, Đông Phương Khanh Nhi cùng Đông Phương Hàn Thủy đều là hâm mộ nhìn kỹ lấy hắn. Long Thanh Trần nói, vì không có sơ hở nào, vẫn là hy vọng ba vị có thể giúp ta đi một chút quan hệ. Không thành vấn đề. Túi ở trên người chúng ta. Ba người vừa nãy đều đáp ứng rồi, hiện tại càng là trực tiếp bảo đảm. Long Thanh Trần trong lòng một tảng đá lớn cuối cùng cũng coi như rơi xuống đất, quan thời gian trước bái phỏng Đông Phương gia tộc cao tầng, thêm vào ba vị trí tôn thiên tài hỗ trợ đi quan hệ, hơn nữa nắm giữ Phệ Thiên Võ Mạch trùng cực hàm nghĩa, một nửa tháng sau đó đại hội trưởng lão, đã nắm chắc. Chương 999, vượt qua cực hạ. Hơn 10 ngày kế tiếp thời gian, Long Thanh Trần mỗi ngày đều đến Quan Tinh Các, quan sát tinh tượng, tiến một bước tu luyện Phệ Thiên Võ Mạch trùng cực hàm nghĩa. Ở Quan Tinh Các quan sát thiên tượng, có thể lĩnh ngộ phệ thiên võ mạch trùng cực hàng nghĩa. Chuyến thuyết này, Đông Phương gia tộc hết thể dòng chính người đều biết, nhưng mà, từ xưa tới nay, không nghe nói có người từng thành công, lâu dần, người tới nơi này cũng là rất ít. Hơn nữa, quan tinh cấp tiêu phí đáng sợ, ngoại trừ gia tộc cao tầng cùng gia tộc cao tầng tử nữ ở ngoài, người bình thường cũng chịu đựng không nổi. Vì lẽ đó, hắn mới có thể liên tục hơn 10 ngày đem quan tinh các cấp, cấp bao. Bắt đầu mấy ngày trước, Đông Phương Khanh Nhi, Đông Phương Lạt Lôi, Đông Phương Hàn Thủy, Đông Phương Hạo Dương cùng Đông Phương U Nguyệt tỉnh cờ cũng tới nơi này, có thể là chịu đến hắn kích thích, bọn họ cũng muốn lĩnh ngộ trùng cực hàm nghĩa, đáng tiếc, căn bản không sợ tới ngưỡng cửa, chậm rãi cũng là buông tha cho. Long Thanh trần trải qua hơn 10 ngày tu luyện, Cán Thiên Long mạch bên trong khói xám càng ngày càng nhiều, như sông lớn như thế hào hào, hào chạy xuôi, mỗi một sợi khói sám đều ẩn chứa uy lực khủng bố, nếu như toàn bộ thả ra ngoài, một loại trường sinh cảnh cường giả đều sẽ quá chừng. Nếu như sử dụng những này khói xám tiến hành chiến đấu, ta đã có thể cùng một loại trường sinh cảnh cường giả chống lại, sức chiến đấu của ta sẽ siêu việt đế cảnh cực hạ. Lại tu luyện cả đêm, Long Thanh Trần chậm rãi mở con mắt ra, trong con ngươi có nhật nguyệt luân chuyển, đại sao băng diệt dị tượng, hắn không khỏi trở nên trầm tư. Những này khói sám, nhiều nhất mấy trăm treo liền tiêu hao hết, khói sám tiêu hao hết sau khi, sức chiến đấu của ta lại sẽ rơi xuống đến đế cảnh cực hạ, vẫn là không có cách nào thời gian dài cùng trường sinh cảnh cường giả chống lại coi như ta sau đó tích lũy khói sám nhiều hơn nữa, ở thời gian dài thời điểm chiến đấu, luôn có tiêu hao hết thời điểm. vì lẽ đó, khói sám không thể chống đỡ thời gian dài chiến đấu, dễ thực hiện nhất làm đòn sát thủ đến sử dụng. nghĩ tới đây, hắn lại nghĩ tới vảy ngược của chính mình, theo hắn tu vi liên tục tăng tiến, vảy ngược đã ở không ngừng mà trưởng thành, chờ hắn đạt đến trường sinh cảnh thời điểm, vảy ngược sẽ triệt để thành thủ, sẽ trở thành hắn một loại khác đại sát khí. phía chân trời xuất hiện một tia ngân bạch sắc. Sắc trời dần dần sáng lên, hắn chậm rãi đứng dậy, vươn người một cái, cảm giác trước nay chưa có tinh thần. Thiên tượng biến hóa, ta đã nhớ kỹ ở trong lòng, sau đó, ngược lại cũng không phải tới nơi này tu luyện. Cuối cùng liếc mắt nhìn còn không có triệt để tiêu tan thiên tượng, hắn đẩy cửa ra, đi xuống lầu, rời đi quan tinh lâu. Vèo, Hướng về chỗ ở tiên điện bay đi. Khả năng nghe được hắn trở về tiếng bước chân, Long Kim huyên nhi cùng Long khoảng không lị từng người từ trong nhà đi ra bày đặt điều thêm mỹ thiếp ở đây mỗi ngày buổi tối hướng về quan tinh lâu chạy long kim huyên nhi đôi mắt đẹp liếc xéo hắn một cái khoảng thời gian này rất nhiều người đều ở nghị luận chuyện này long khoảng không lì che miệng cười khẽ huyên tỷ ta hoan đường a long thanh trần cười khổ ta không phải giải thích với các ngươi qua sao ta đi quan tinh lâu là vì tu luyện vệ thiên võ mạch trung cực hàng nghĩa long kim huyên nhi sì xì, xì mà cười lườm hắn một cái được rồi trêu người sao long tộc tổng thánh tử Chúng ta đông phương gia tộc đệ nhất tổ sư mời người tham gia đại hội trưởng Lão. Một người thủ vệ bước nhanh đi tới, đi tới cửa, thi lễ một cái, nói rõ ý đổ đến. Đã sớm biết đông phương gia tộc đại hội trưởng Lão vào hôm nay tổ chức, Long Thanh Trần không có cảm thấy bất ngờ, chỉ là, không biết nguyên nhân gì, thời gian tổ Long còn không có tới rồi cùng hắn tham gia cái này đại hội, xem bộ dáng là sẽ không tới. Hắn có chút tâm thần không yên, trọng yếu như vậy chuyện, quan hệ tương lai của hắn, thời gian tổ Long cũng không tới rồi. Hắn lo lắng Long Tộc sẽ ra biến cố gì, thời gian tổ Long mới có thể thất ước. Tựa hồi nhìn thấu ý nghĩ của hắn, Long Kim Huyên Nhi nói, yên tâm đi, Long Tộc sẽ không xảy ra chuyện, nếu là Long Tộc có việc, mặt khác bảy vị tổ Long sẽ chạy trở về trợ giúp, hơn nữa, Long Tộc còn có vượt qua trường sinh cảnh minh hữu đây. Điều này cũng đúng. Long Thanh Trần khẽ vốt cảm, đối với thủ vệ nói một tiếng, dẫn đường đi. Long Kim Huyên Nhi cùng Long khoảng không lị cũng là đổi tới. Thủ vệ vội vàng nói, thật không tiện. Hai vị, chúng ta đông phương gia tộc Đại hội trưởng Lão, người ngoài không tham lộ thêm, để Long tộc Tổng Thánh tử tham gia, đã thuộc về phá lệ. Long Kim Huyên Nhi hừ nói, nếu đã phá lệ, chúng ta tham gia lại có gì phương? Thủ vệ bất đắc dĩ, tiểu nhân người nhỏ, lời nhẹ, đây không phải ta có thể quyết định. Long Thanh Trần nói, huyên tỷ cũng không cần làm khó hắn, các ngươi ở đây chờ tin tức về ta đi. Long Kim Huyên Nhi đành phải thôi. Vèo, vèo. Long Thanh Trần theo thủ vệ, phi hành hơn ngàn dặm. Đi tới một tòa cổ xưa tiên điện cửa lớn. Tổng thanh tử chính mình vào đi thôi, trưởng lao môn đã ở bên trong. Thủ vệ dừng lại, đưa tay làm một cái thủ hiệu mời. Long thanh trần ánh mắt chớp động một hồi, từ nơi này thủ vệ thái độ đến xem, hắn để ba cái trí tôn thiên tài hỗ trợ đi quan hệ, đã dậy rồi hiệu quả, bởi vì, người phía dưới làm việc thái độ, thường thường sẽ phải chịu người ở phía trên ảnh hưởng, có thể thấy được chút ít. Nghĩ tới đây, hắn nhanh chân đi tiến vào cổ xưa tiên điện. ầm ầm. Tiên điện cửa lớn chậm rãi đóng, như là một loại nào đó trang nghiêm nghi thức, đại hội trưởng lão không cho người ngoài nhòm nó. Tuy rằng tiên điện cửa lớn đóng, bên trong nhưng rất sáng, trên đỉnh nạm vô số minh châu cùng bảo thạch. Chỉ thấy, tiên điện nơi sâu xa, có bốn tầng thềm đá, cao nhất trên thềm đá, Đông Vương gia tộc tộc trưởng ngồi ở chủ vị, bên cạnh phó vị ngồi phó tộc trưởng. Đi xuống thềm đá, ngồi 21 thái thượng trưởng lão. Xuống chút nữa thềm đá, ngồi 105 cái cao đẳng trưởng lão. Xuống chút nữa thềm đá, Đứng 10 cái người trẻ tuổi, Đông Phương Khanh Nhi, Đông Phương Lạc Lôi, Đông Phương Hàn Thủy, Đông Phương Hạo Dương, Đông Phương U Nguyệt đống nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó, mặt khác năm cái, trên người đều tản ra cường tuyệt khí tức, Long Thanh Trần không quen biết, đoán chừng là xếp hạng thứ 5 trí tôn thiên tài. Cho tới, địa vị tối cao 4 vị tổ sư, nhưng là ẩn dấu ở tiên điện nơi sâu xa nhất màn che mặt sau, chỉ có thể nhìn thấy ảnh tử. Long Thanh Trần trong lòng hơi bị môi, như vậy gia tộc siêu lớn chính là phá nhiều quý củ có chút vũ trụ quý tộc thế lực ngùi vị, nào giống long tộc tổ chức cao tầng đại hội thời điểm, trên căn bản đều là hò hét loạn lên, như là một đám tướng cướp. Hết thảy ánh mắt đều rơi vào trên người hắn, hắn mắt nhìn phía trước, nhanh chân đi về phía trước, đi tới tuổi trẻ đại cái kia thêm đá, dừng lại, không tiếng động mà quay về mặt trên cường giả tiền bối chúng thi lễ một cái, cần thiết lễ nghi hay là mớn, dù sao, muốn cầu cạnh những người này, hơn nữa, trên người hắn cũng có Đông Phương gia tộc một nửa huyết mạch. Những người này cũng coi như là hắn trưởng bối. "Con ngoan, hiểu lễ, đối mặt nhiều như vậy cường giả tiền bối, đứng mực, không sai." Gia nhất Thái thượng trưởng lão vui cười hớn hở địa cười cận, cũng chính là thích uống rượu cái kia Thái thượng trưởng lão, ở 21 Thái thượng trưởng lão ở trong, xếp hạng thứ nhất, hắn đã nói sẽ hỗ trợ, quả nhiên, cái thứ nhất mở miệng. Long Thanh Trần cảm kích liếc mắt nhìn hắn. "Xếp hạng thứ 2 Thái thượng trưởng lão, cũng chính là Đông Phương Hàn Thủy huyền tổ, cũng là cười nói, quả thật không tệ." Tuổi còn trẻ liền đạt đến đế cảnh cực hạn, Phong Nguyên thế lực tập hợp đại hội, chúng ta tuy rằng không đi, nhưng cũng quan tâm đến biểu hiện của ngươi, còn có quãng thời gian trước cùng Hàn Thủy, Khanh Nhi, xét trong lúc đó rất đúng quyết, chúng ta cũng quan tâm đến, rất tốt." Đông Phương Hàn Thủy sư phụ Tôn đại trưởng Lao nói, "Đứa nhỏ này không có bôi nhỏ phệ thiên võ mạch uy danh, có tư cách nhận tổ quy tông, trở thành chúng ta Đông Phương gia tộc một thành viên. Chúng ta Đông Phương gia tộc lại thêm một người tuổi trẻ đại tuấn kiệt." Giả lấy thời gian, tất thành đại khí Rất nhiều thái thượng trưởng lão cùng trưởng lão rồn dập mở miệng tán thưởng lên. chương một nghìn, thu hồi phệ thiên võ mạch. Tộc trưởng, ngươi lời này, ta sẽ không thích nghe. Phó tộc trưởng đông nhiên đứng lên, trần nhi, tuy rằng có một nửa lòng tộc huyết mạch, nhưng là, cũng có chúng ta đông phương gia tộc một nửa huyết mạch, mặc kệ ngươi thừa nhận không thừa nhận, đây đều là sự thực, làm sao có thể nói không phải chủng tộc ta đây. Tộc trưởng cười gần, huyền trùng, ngươi biết tại sao ta mới phải tộc trưởng, mà ngươi, chỉ là phó tộc trưởng. Phó tộc trưởng hơi sợ dung thần, không hiểu hắn vì sao hỏi như vậy, bởi vì, đời trước tộc trưởng ẩn lui thời điểm, đề cử ngươi vì là tộc trưởng, vì lẽ đó, tổ chức đại hội trưởng lao thời điểm, tất cả mọi người tán thành ngươi làm tộc trưởng. Đây chỉ là mặt ngoài, trên thực tế, cũng không phải là như vậy. Tộc trưởng lắc đầu, bởi vì, ta con nhỏ nhất cùng một cái khác cấm kỵ cấp hàng đầu mãn tinh thế lực nữ tử miến nhau, cô gái kia có bầu, nhưng là, cô gái kia bụng dạ khó lường, không muốn gả vào đồng phương gia tộc. Muốn đem trong bụng hải tử sinh ở nàng chỗ ở gia tộc, vì phòng ngừa phệ thiên võ mạch truyền ra ngoài, ta để con nhỏ nhất tự tay chém nàng. Đáng tiếc, tiểu nhi u mê không tỉnh, còn che chở nàng, ta không thể làm gì khác hơn là đem hai người đồng thời chém, tuyệt không thẹn với đông. Phương gia tộc liệt tổ liệt tông. Nói tới chỗ này, hắn dừng một chút, tiếp tục nói, kỳ thực, đời trước tộc trưởng vốn là muốn đề cử ngươi vì là tộc trưởng, bởi vì chuyện này, thay đổi chủ ý, ngược lại đề cử ta vì là tộc trưởng, bởi vì... Ta giữ gìn gia tộc huyết mạch quyết tâm đầy đủ kiên định. Rào. 21 thái thượng trưởng lão cùng 105 cái cao đẳng trưởng lão khó có thể bình tĩnh. Chẳng trách nhiều năm như vậy không nhìn thấy tộc trưởng con nhỏ nhất, ta còn tưởng rằng hắn một mực ở ngoài rèn luyện đây. Tộc trưởng làm như vậy, không khỏi quá vô tình đi. Bọn họ nghị luận sôi nổi. Mười cái trí tôn thiên tài cũng là chỗ mắt ngoát mồm. Long Thanh Trần Âm thầm hoảng sợ, lão già này, thật sự tàn nhẫn, xem ra muốn cho Đông Phương gia tộc từ bỏ thu hồi Phệ Thiên võ mạch không dễ như vậy. Tộc trưởng nhàn nhạt liếc mắt nhìn Long Thanh Trần, đối với phó tộc trưởng nói: Huyền trùng, ta biết ngươi khá là nhẹ dạ. Tên tiểu tử này là ngươi Huyền Tôn nữ nhi tử, cùng ngươi có liên hệ máu mủ, ngươi không đỡ. Nhưng là Phệ Thiên võ mạch tuyệt đối không cho phép truyền ra ngoài. Ta hy vọng ngươi có thể cùng ta cũng như thế. Đại nghĩa di thân, lấy lợi ích của gia tộc làm trọng, không cần có bất kỳ lòng nhân tử đối với người ngoài nhân tử chính là đối với gia tộc tàn nhẫn, phệ thiên võ, mạch là chúng ta đông phương gia tộc đặt chân căn bản, truyền ra ngoài đi ra ngoài, vậy thì tương đương với đem gia tộc căn bản cho người ngoài, ngoại lệ một lần, sẽ ngoại lệ vô số lần, cứ thế mãi. rất nhiều người ngoài có phệ thiên võ mạch, chúng ta đông phương gia tộc dùn, dê cái gì ở vũ trụ đặt chân. những câu nói này, phi thường trầm trọng, quan hệ đến gia tộc hương suy, phó tộc trưởng không khỏi trầm mặc, chậm rãi ngồi trở lại chỗ ngồi, phảng phất bị vô hình núi lớn đè lại. Các thái thượng trưởng lão cùng cao đảng trưởng lão môn cũng là yên tĩnh không hề có một tiếng động, nguyên lai biểu thị chống đỡ long thanh trần người, tất cả đều im lặng không lên tiếng, tộc trưởng đem chuyện này lên tới gia tộc tồn vong độ cao, ai dám xem thường không thu hồi phệ thiên võ mạch. Nếu như ai dám nói như vậy, đó chính là đồng phương gia tộc đắc tội người. Ta hy vọng các ngươi nhớ kỹ, bất kể là ai, đem phệ thiên võ mạch truyền ra ngoài, ta đều sẽ đích thân giết người này. Tộc trưởng ánh mắt như điện. Ánh mắt đến mức các thái thượng trưởng lão cùng trưởng lão môn tất cả đều cúi đầu cuối cùng tộc trưởng ánh mắt chậm rãi rơi vào đông phương khanh nhi đông phương lật lôi đông phương hàn thủy đông phương hạo dương cùng đông phương u Nguyệt trên người khoảng thời gian này ta biết các ngươi năm cái cùng lòng tộc tiểu tử đi rất gần giúp hắn buôn ba quan hệ lôi kéo trưởng lão môn nhưng là ta nói cho các ngươi biết các ngươi làm những này đều vô dụng mặc kệ bao nhiêu trưởng lão môn chống đỡ hắn phệ thiên võ mạch cũng phải thu hồi không có thương lượng đông phương khanh nhi Đông Phương Lật Lôi, Đông Phương Hàn Thủy, Đông Phương Hạo Dương cùng Đông Phương Ú Nguyệt tất cả đều biểu hiện tay đắng, không dám cùng tộc trưởng ánh mắt đối diện. Tộc trưởng Lãnh Đạm nhìn về phía Long Thanh Trần, "Long tộc tiểu tử, ngươi không muốn uổng phí tâm cơ, thu hồi vẻ thiên võ mạnh, đây là Đông Phương gia tộc liệt tổ liệt tông ý chí, không cho bất luận người nào thay đổi. Vốn là ta cảm thấy không cần thiết tổ chức lần này đại hội trưởng lão, có điều, vì để cho các ngươi Long tộc hết hy vọng, vẫn là tổ chức một hồi. Hiện tại, ta sẽ nói cho ngươi biết, kỳ hạn vừa đến." Phệ thiên võ mạch tất nhiên thu hồi, Long tộc nếu không phải trả, vậy thì chờ. Bị diệt đi. Đông phương gia tộc liệt tổ liệt tông ý chí. Long thanh trần biểu môi, Đông phương gia tộc liệt tổ liệt tông đều chết hết đã bao nhiêu năm, làm sao ngươi biết ý chí của bọn họ là cái gì? Một mình ngươi lại có thể thay thế biểu liệt tổ liệt tông sao? Vậy còn muốn liệt tổ liệt tông làm cái gì, có ngươi là đủ rồi. Tộc trường sắc mặt khó coi, tức giận không nhẹ, nổi giận như sấm, quát lên, nói chung, thu hồi phệ thiên võ mạch không cho thay đổi. Lão già này thái độ cứng rắn, quả thực chính là một người bảo thủ, xem ra, đã không đến nói chuyện, Long Thanh Trần thẳng thắn cũng lười đối với hắn cung kính, ánh mắt bình thản nói, còn có, ta cho ngươi biết, Long Tộc mặc dù chỉ là thượng hạng mãn tinh thế lực, có điều, Long Tộc sừng sững với vũ trụ vô số năm mà không ngã, cái gì sóng to gió lớn không trải qua, tự có no sinh tồn chi đạo, không phải ai muốn diệt cũng có thể diệt, cho dù cấm kỵ cấp hàng đầu mãn tinh thế lực cũng không bản lãnh. Này. Tộc trưởng cười gần không ngớt, "Thật sao?" Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững, không chút nào yếu thế địa cùng hắn nhìn nhau, "Vâng." Tộc trưởng ánh mắt lạnh lẽo, "Thử một chút xem." Luôn sẵn sàng tiếp đón. Long Thanh Trần âm thanh bình thản. "Đông Phương Khanh Nhi, Đông Phương Lật Lôi, Đông Phương Hàn Thủy, Đông Phương Hạo Dương cùng Đông Phương Vũ Nguyệt tất cả đều là tặc lươi không ngớt, khâm phục hắn, dám cùng trưởng sinh cảnh cao nhất tộc trưởng tranh đấu đối lập." Các thái thượng trưởng lão cùng cao đẳng trưởng lão môn cũng là có chút giật mình nhìn hắn tổ chức đại hội trưởng lão là vì thương lượng mà không phải cai vã cùng đối địch tận cùng bên trong màn tre bên trong chuyên gia đệ nhất tổ sư thanh niên của như vậy nói nhau nhau ở nào giống kiểu gì vâng tộc trường đứng lên chạm đích quay về màn tre mặt sau thi lễ một cái long thanh trần nhân cơ hội lớn tiếng nói nếu đông vương gia tộc chư vị tiền bối đối với có thu hay không về phệ thiên võ mạch tồn tại phân kỳ như vậy không ngại từng người tỏ thái độ quyết định lấy nhân số đến quyết định không có gì phân kỳ Tộc trường lạnh lùng nói, cũng không cần từng người tỏ thái độ. Long Thanh Trần nở nụ cười, tuy rằng ngươi là tộc trưởng, thế nhưng, ngươi có thể đại biểu tất cả mọi người ý kiến sao? Tộc trưởng không thể nghi ngờ nói, không sai, ta có thể đại biểu tất cả mọi người ý kiến, ai nếu là dám nói không thu hồi phệ thiên võ mạch, đó chính là đồng phương gia tộc kẻ phản bội. Long Thanh Trần nụ cười bất biến, ngươi nói ai là kẻ phản bội chính là kẻ phản bội. Tộc trường sắc mặt lạnh lẽo, đương nhiên không phải ta nói, căn cứ tộc quy điều thứ hai phệ thiên võ mạch không cho chuyển ra ngoài. Đây là tổ tông định ra quy củ, ai dám thay đổi. Long Thanh Trần cao mày, không nghĩ tới, đông phương gia tộc đưa cái này quy định viết tiến vào tộc quy bên trong, như vậy, vẫn đúng là không dễ xử lý. Đông phương gia tộc liệt tổ liệt tông, đương nhiên cần tôn trọng, có điều, định ra này tộc quy thời điểm, đó là cực kỳ lâu trước kia, hiện nay, vật đổi sao rời, này tộc quy đã không thích ứng cái thời đại này, sửa đổi một chút, có gì không thể. Đó cũng không phải đối với tổ tông bất kính, chỉ là hoàn thiện một hồi tổ tông quy định. chương1001 khâm phục, khâm phục, ngu xuẩn mất khôn. Đông phương gia tộc tộc trưởng là thân phận gì, làm cấm kỵ cấp hàng đầu mãn tinh thế lực người cầm lái, không chút nào khuyết đại địa nói, dầm chân một cái, toàn bộ vũ trụ hết thể thế lực cũng phải run rẩy ba run rẩy lại bị một tên tiểu bồi uống như vậy khiến trách. Tộc trưởng mặt đều tái rồi, đưa tay rung động địa chỉ vào long thanh trần, ngươi, làm cản. Phó tộc trưởng thoáng trách cứ địa liếc mắt nhìn Long Thanh Trần, Trần Nhi, bất kể nói thế nào, tộc trưởng đều là trưởng bối của ngươi, ngươi làm sao có thể nói như vậy, còn không mau hướng về tộc trưởng xin lỗi. Ta không phải là hắn trưởng bối, không chấp nhận hắn xin lỗi. Tộc trưởng hư lạnh một tiếng, hắn và Đông Phương gia tộc không hề có một chút quan hệ, Đông Phương gia tộc chỉ là đem vệ thiên võ mạch thuê cho Long Tộc mà thôi, đây là một trận giao dịch, kỳ hạn vừa đến, phải thu hồi. Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững, được. Ngươi đã nhận định đây là một trận giao dịch, vậy chúng ta liền đến nói một chút cuộc giao dịch này. Tộc trưởng cười gần, ngươi nghĩ làm sao đàm luận. Long Thanh Trần lạnh nhạt nói, ta nghĩ biết, lúc trước, là ai quyết định đem phệ thiên võ mạch thuê cho Long Tộc. Nghe được lời ấy, các thái thượng trưởng lão cùng cao đẳng trưởng lão môn dưới ánh mắt ý thức địa nhìn về phía tộc trưởng. Hiển nhiên, đáp án đã rất rõ ràng. Tộc trưởng nói, là ta quyết định, có cái gì vấn đề. Phó tộc trưởng biểu hiện âm u. Hắn đối với mình huyền tôn nữ tự nhiên cực kỳ thương yêu, lúc trước, kiên quyết phản đối việc này, đáng tiếc, tộc trưởng khư khư cố chấp, còn nói động các thái thượng trưởng lão cùng cao đảng trưởng lão môn đồng ý việc này, hắn cũng không có cách nào. Long thanh trần dừng ở tộc trưởng, lớn tiếng quát hỏi lên, vừa nãy, miệng ngươi khẩu nhiều tiếng nói, phệ thiên võ mạch không được truyền ra ngoài, nhưng mà, ngươi nhưng đem phệ thiên võ mạch thuê cho long tộc, phải bị tội gì? Thân là tộc trưởng, đi đầu phá hoại gia tộc tộc uy, tội thêm một bậc. Theo ta thấy, ngươi người tộc trưởng này không cần cầm cố, nên đổi người rồi. Tộc trưởng không cần cầm cố, nên đổi người rồi. Các thái thượng trưởng lão cùng cao đẳng trưởng lão môn có chút đờ ra. Mười cái trí tôn thiên tài càng là ngây người như phóng. Lớn mật, tộc trưởng giận dữ, ngươi cho rằng ngươi là ai, đông phương gia tộc tộc trưởng, há lại là ngươi nói đổi liền đổi. Bất giận, bất giận, ta chỉ là thuận miệng nói, ngươi khẩn trương như vậy làm cái gì. Long Thanh Trần bỗng nhiên vô một cái gãy của chính mình. Nhìn ta đây chỉ nhớ, thiếu chút nữa đã quên rồi, vì lên làm người tộc trưởng này, ngươi ngay cả mình tiểu nhi đều chém, có thể nói hao tổn tâm cơ, cho ngươi đừng làm tộc trưởng, ngươi đương nhiên cần trường, sống còn khó chịu hơn chết. Ngược lại, nơi này là đông phương gia tộc đại hội trưởng lão, vùng đất thần thánh, lại có bốn cái tổ sư giám sát, bất luận hắn nói thế nào, tộc trưởng cũng không có thể trực tiếp động thủ, ngược lại cũng không sợ. Quả nhiên, tộc trưởng cả người run rẩy hắn hít sâu một hơi, cưỡng chế lửa giận hắn biết không thể Long Thanh Trần nói, càng là nổi giận, càng dễ dàng bị cái này giả dối Long Thanh Trần nắm lấy nhược điểm, rất nhanh hắn khôi phục lạnh lùng, mặt người vô cùng dẻo miệng, cũng thay đổi không được Phệ Thiên võ mạch bị thu hồi vận mệnh. Long Thanh Trần trong lòng thoáng hơi kinh ngạc, lão già này không hổ là sống vô số năm lão già, nói như vậy, còn có thể nhìn xuống, Tộc Trường, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đây, ngươi đem Phệ Thiên võ mạch chuyển ra ngoài, phải bị tội gì? Tộc Trường ánh mắt sắc bén, khác nào hai cái lợi kiếm. Ngươi tính là thứ gì? Ta không cần hướng về ngươi giải thích. Long Thanh Trần cũng không có trả lời ngay, mà là hướng về màn che mặt sau bốn vị tổ sư thi lễ một cái, lại hướng về các thái thượng trưởng lão cùng cao đẳng trưởng lão môn thi lễ một cái. Tộc trưởng khẽ cao mày, không biết hắn muốn làm gì. Làm xong những này, Long Thanh Trần lúc này mới lên tiếng, cười nhạt nói: Ngươi đương nhiên không cần hướng về ta giải thích, ngươi nên hướng về bốn vị tổ sư, các thái thượng trưởng lão cùng cao đẳng trưởng lão môn giải thích. Vừa nãy tự ngươi nói. Ai dám đem phệ thiên võ mạch truyền ra ngoài, ngươi sẽ giết ai? Như vậy xem ra ngươi nên tự mình kết thúc, tự mình kết thúc. Các thái thượng trưởng lão cùng cao đẳng trưởng lão môn đều là không nhịn được cười, để tộc trưởng tự mình kết thúc. Thật thòi hắn nói ra được. Long Thanh Trần, ngươi quá làm cản. Một người thanh niên trí tôn thiên tài đứng dậy, căm tức Long Thanh Trần đang ngồi nhiều như vậy tiền bối cứng giả, cái nào đến phiên ngươi hô to gọi nhỏ. Long Thanh Trần chậm rãi nhìn về phía hắn, ngươi là vị nào? Thanh niên trí tôn thiên tài lạnh lùng nói, Đông Phương gia tộc xếp hạng đệ ngũ trí tôn thiên tài, Đông Phương Vân. Long Thanh Trần lạnh nhạt nói, nếu như ta không đoán sai, ngươi nên là tộc trưởng đời sau chứ? Không sai. Đông Phương Vân âm thanh lạnh giá. Long Thanh Trần cười cợt, khó trách ngươi sẽ đứng ra bao che tộc trưởng, tộc trưởng tự ý đem vệ thiên võ mạch truyền ra ngoài, là Đông Phương gia tộc đắc tội người, xin ngươi đại nghĩa diệt thân, giết tộc trưởng. Ngươi. Đông Phương Vân á khẩu không trả lời được, lên cơn giận dữ. Trong tay hắn dựng lên hùng hậu tiên lực, do dự một chút, cuối cùng vẫn là không dám ở nơi này động thủ. Vân Nhi, lui ra. Tộc trưởng ở trên cao nhìn xuống, mắt nhìn xuống Long Thanh Trần, vốn là ta không cần hướng về ngươi giải thích cái gì, ngươi đã dính chặt lấy, nhất định phải biết, vậy ta liền giải thích một phen, lại làm ngại gì. Long Thanh Trần đưa tay, làm một cái thủ hiệu mời. Tộc trưởng lạnh nhạt nói, ta đem Phệ Thiên Võ mạch thuê cho Long tộc, vì là Đông Phương gia tộc giành lợi ích, kỳ hạn vừa đến. Dĩ nhiên là sẽ thu hồi phệ thiên võ mạch, không tính chuyển ra ngoài. Long thanh trần chất vấn, long tộc cho ngươi bảo vật gì, không phải là tiến vào chính ngươi tối chứ. Tộc trưởng căm tức nói, long tộc cho bảo vật, bỏ vào đông phương gia tộc kho đáo ở trong. Chuyện này, trưởng lão môn đều biết, thiếu dội nước bẩn. Long thanh trần trong lòng khó khăn lên, lão già này, không chỉ ngoan cố, hơn nữa, vẫn không có tư tâm, xác thực khó đối phó, lúc trước, quyết định thuê phệ thiên võ mạch cho long tộc thời điểm. Ngươi để phó tộc trưởng huyền tôn nữ đi xong thành việc này, ngươi làm sao không phái chính mình huyền tôn nữ đi? Tộc trưởng Đạm Mạc nói, Long tộc cần một cái phẩm cấp cao phệ thiên võ mạch, mới có thể thôn phệ chín lịch Long đế ý niệm. Ở ta 65 huyền tôn nữ ở trong, cũng không có phẩm cấp cao phệ thiên võ mạch, vì lẽ đó, để phó tộc trưởng huyền tôn nữ hoàn thành nhiệm vụ này, có gì vấn đề? Long thanh trần trong lòng hơi buồn bực, Lao già này, hầu như không có nhược điểm, nếu như ở nơi này Lao gia hỏa 65 huyền tôn nữ ở trong, Thật sự có phẩm cấp cao phệ thiên võ mạch, lão già này vẫn đúng là sẽ phái chính mình huyền tôn nữ đi song thành nhiệm vụ này, đúng là một kẻ hung ác. Nhìn thấy long thanh trần hồi lâu không nói, tộc trưởng cười lạnh, ngươi còn có cái gì vấn đề? Ta cùng nhau trả lời ngươi, cho ngươi không lợi nào để nói. Long thanh trần đương nhiên không thể nhận thức dụng, tiếp tục chất vấn, ngươi để phó tộc trưởng huyền tôn nữ đi song thành nhiệm vụ này, ngươi cân nhắc qua cảm thụ của nàng không có. Coi như ngươi là tộc trưởng, cũng không tư cách yêu cầu gia tộc nữ tử đi làm chuyện như vậy chứ? hơn nữa người không phải cây cỏ thuộc có thể vô tình nếu nàng cùng phụ thân ta có cảm tình nên tác thành mà không phải làm cho nàng thống khổ tộc trưởng nóng lạnh nói long tộc truyền thừa so với đông phương gia tộc còn càng thêm cựu viễn ngươi biết tại sao các ngươi long tộc không thể thành hàng đầu mãn tinh thế lực sao lao già này lại thừa nước đục thả câu long thanh trần trong lòng thầm mắng nguyện nghe tưởng bởi vì các ngươi long tộc quá ích kỷ chỉ lo chính mình tộc trưởng cười gằn chúng ta đông phương gia tộc không giống nhau Chúng ta đông phương gia tộc mỗi một viên cũng có thể vì gia tộc làm ra kính dâng dù cho kính dân tính mạng của chính mình cũng có thể, làm cho nàng đi xong thành chuyện này, đây là nàng vinh quang, ta làm tộc trưởng, chỉ cần ra lệnh liền có thể, không cần cân nhắc ai cảm thụ, hơn nữa, nàng hoàn thành nhiệm vụ sau khi, gia tộc đã cho nàng bồi thường, phong nàng vì là nhị đảng trưởng lão, địa vị chỉ đứng sau cao đảng trưởng, lão, cũng không thua thiệt nàng cái gì, đây là vinh quang, đi mẹ kiếp vinh quang. Long Thanh Trần suýt chút nữa không nhịn được mắng to, chắp tay nói, khâm phục, khâm phục, ngươi làm tộc trưởng, không biết xấu hổ như vậy đều nói mở miệng, ta không phục không được. Tộc trưởng lạnh lùng nói, Long Thanh Trần, thu hồi phệ thiên võ mạch chuyện, không cho thay đổi, ngươi nói cái gì đều vô dụng, ngươi còn nên cảm tạ ta, nếu như không phải ta để phó tộc trưởng huyền tôn nữ đi xong thành nhiệm vụ này, coi lời này, cũng sẽ không có ngươi. Long Thanh Trần triệt để không lời có thể nói, hắn vẫn cho là chính mình xem như là không biết xấu hổ, không nghĩ tới. Còn có so với hắn càng thêm không biết xấu hổ gấp trăm lần người, hắn thật sự chịu phủ. Có cái này người bảo thủ tộc trưởng ở, hắn muốn cho đông phương gia tộc từ bỏ thu hồi phệ thiên võ mạch, tuyệt đối không thể, hắn chỉ có thể lùi một bước, chờ kỳ hạn đến, có thể thu hồi phệ thiên võ mạch, có điều, ta có một điều kiện, cha mẹ ta thiết yếu đoàn tụ. chương 1002, hỏng rồi, người không tư cách cùng đông phương gia tộc bàn điều kiện. Tộc trường biểu hiện lạnh lùng, kỳ hạn vừa đến, đông phương gia tộc sẽ thu hồi phệ thiên võ mạch không có bất kỳ điều kiện gì có thể đàm luận. Long Thanh Trần một trận căm tức, thật muốn xuống tới, đem cái này người bảo thủ đánh một trận tơi bảy. đáng tiếc, thực lực không đủ. cái này người bảo thủ thật giống trong hầm cầu cục đá, vừa thối vừa cứng. hắn nhìn về phía các thái thượng trưởng lão cùng cao đẳng trưởng lão môn, hy vọng bọn họ có thể hỗ trợ nói một câu. nhưng mà trước biểu thị chống đỡ hắn các thái thượng trưởng lão cùng cao đẳng trưởng lão môn tất cả đều im lặng không lên tiếng. Tộc Trường đùa cần nói, không cần hy vọng bọn họ. Ta tin tưởng, bọn họ phân rõ ràng lợi ích của gia tộc cùng cá nhân giao tình, cái nào càng quan trọng. Long Thanh Trần trầm mặt chốc lát, chầm rãi nói, ta là một cái như vậy đơn giản điều kiện, cũng không có thể đáp ứng không. Tộc trưởng không thể nghi ngờ nói, không thể. Long Thanh Trần đối với Đông Phương Hạo Dương hơi liếc mắt ra hiệu, xem ra, chỉ có thể lấy ra phẻ thiên võ mạch trùng cực hàng nghĩa, chính hắn không tiện mở miệng, miễn cho khiến người ta lầm tưởng hắn ở khoe khoang, khiêu khích, vẫn để cho người khác nói ra tốt hơn. Đông Phương Hạo Dương sắc mặt phát khổ, thực sự không muốn vào lúc này chim đầu đàn đắc tội tộc trưởng, nhưng là, vì gì, hắn chỉ có thể cắn răng đứng dậy, về phía trước thi lễ một cái, lớn tiếng nói, ta có một chuyện, cần hướng về đại hội trưởng lão bẩm báo. Tộc trưởng cao mày, có chút không nhịn được nói, có chuyện gì? Chờ đại hội trưởng lão sau khi kết thúc lại nói, lần này đại hội trưởng lão, chủ yếu chính là thảo luận thu hồi phệ thiên võ mạch chuyện. Chuyện này, cùng thu hồi phệ thiên võ mạch có quan hệ. Đông Phương Hạo Dương nói như vậy, Tộc trưởng nghi hoặc, chuyện gì? Đông Phương Hạo Dương liếc mắt nhìn Long Thanh Trần, trinh trọng nói, khởi bẩm bốn vị tổ sư, tộc trưởng, phó tộc trưởng, các thái thượng trưởng lão cùng cao đảng trưởng lão môn, các ngươi khả năng không biết, ở nửa tháng trước, ta biểu đệ Lĩnh Ngộ phẹ Thiên võ mạch trung cực hàng nghĩa, đối với thu hồi phệ Thiên võ mạch chuyện, hy vọng chư vị trưởng bối cân nhắc. Cái gì? Hắn Lĩnh Ngộ trung cực hàng nghĩa? Cho rằng nghe lầm, đang ngồi cường giả tiền bối chúng ổ lên không ngớt, tất cả đều là trận to hai mắt chăm chú nhìn Long Thanh Trần xếp hạng thứ năm trí tôn thiên tài cũng là tương đương khiếp sợ lấy bọn họ tuyệt thế thiên phú đều không có nắm giữ trung cực hàng nghĩa lại bị Long Thanh Trần nắm giữ Đông Phương Hạo Dương nói không sai chúng ta tận mắt nhìn thấy lúc đó chúng ta cũng ở tại chỗ Đông Phương Khánh Nhi Đông Phương Nhật Lôi Đông Phương Hàn Thủy nhìn nhau một chút dồn dập phụ họa trong lòng bọn họ thực sự thật không tiện trước đáp ứng Long Thanh Trần hỗ trợ đi thông các Thái Thượng trưởng lão cùng Cao đảng trưởng lão môn quan hệ Không nghĩ tới, các thái thượng trưởng lão cùng cao đẳng trưởng lão môn bị tộc trưởng làm kinh sợ, tất cả đều ách phát hỏa, điều này làm cho bọn họ phi thường lúng túng. Hiện tại, duy nhất có thể làm chính là cho Long Thanh Trần làm cái chứng minh. Vèo, vèo, vèo. Bốn bóng người trong chớp mắt xuất hiện ở Long Thanh Trần trước mặt, rõ ràng là vẫn ẩn nút ở màn che mặt sau bốn vị tổ sư. Bọn họ đưa tay khoát lên Long Thanh Trần trên người, cảm ứng thẩm thấu đến Long Thanh Trần trong cơ thể, điều tra lên. Long Thanh Trần có chút không thoải mái, rất không yêu thích loại này bị người điều tra cảm giác, cả người lạnh siêu siêu, cảm giác như là không mặc quần áo như thế. Ha ha ha, quả thế. Điều tra rõ ràng Long Thanh Trần tình huống trong cơ thể, đệ nhất tổ sư cười ha ha, tương lai, chúng ta đông phương gia tộc lại sắp xuất hiện hiện một trung cực cường giả. Đệ tam tổ sư thật sâu liếc mắt nhìn Long Thanh Trần, cười nói, khả năng đây chính là thiên ý đi, thiên ý cũng phải làm cho hắn nhận tổ quy tông, trở thành chúng ta đông phương gia tộc một thành viên. Đệ nhị tổ sư cùng đệ tứ tổ sư nhưng là trầm mặt không nói, không biết đang suy nghĩ gì. Từ xưa tới nay, chúng ta đông phương gia tộc chỉ có hai người lĩnh ngộ trùng cực hàm nghĩa, không nghĩ tới, người thứ ba lĩnh ngộ trùng cực hàm nghĩa người nhưng là một người ngoài, đây thực sự là một loại bi ai. Chỉ cần thừa nhận hắn là đông phương gia tộc người, như vậy, dĩ nhiên là không phải người ngoài, tại sao bi ai? Không sai, hải nạp bách xuyên, hữu dung nai đại. Chúng ta không có lý do gì từ chối một lĩnh ngộ phẹ thiên võ mạch trung cực hàm nghĩa người trở thành Đông Phương gia tộc một thành viên. Các Thái Thượng trưởng lão cùng Cao Đảng trưởng lão môn nghị luận sôi nổi, vừa nãy, bị tộc trưởng làm kinh sợ, Đông Phương gia tộc đắc tội người cái tội danh này, bọn họ không chịu đựng nổi, không dám giúp Long Thanh Trần nói chuyện, không nghĩ tới, Long Thanh Trần đã biết sao không chịu thua kém, kinh tài tuyển diễm, dĩ nhiên lĩnh ngộ trung cực hàm nghĩa, bọn họ có thể thuận thế giúp Long Thanh Trần nói lên một ít lời hay Tộc trưởng sắc mặt âm trầm đi tới, đưa tay khoát lên Long Thanh Trần trên bả vai, điều tra lên. Điều tra rõ ràng sau khi, sắc mặt của hắn càng thêm âm trầm, vạn vạn không nghĩ tới, Long Thanh Trần dĩ nhiên như thế, liền trung cực hàm nghĩa cũng có thể được. Phó tộc trưởng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, Long Thanh Trần nắm giữ trung cực hàm nghĩa, trở thành Đông Phương gia tộc một thành viên thì sẽ không khó khăn như vậy, hắn hiện lên nụ cười vui mừng, nếu Trần Nhi nắm giữ Phệ Thiên võ mạch trung cực hàm nghĩa, như vậy, không gia nhập Đông Phương gia tộc cũng không được. Ta tan thành. Ta cũng tan thành. Các thái thượng trưởng lão cùng cao đẳng trưởng lão môn rồn dập tỏ thái độ. Bên trong tiên điện bầu không khí, nhất thời trở nên hòa hợp lên, có chút nhạc vui hòa ý tứ, đông phương gia tộc có thêm một tương lai trung cực cường giả. Đây là đáng giá chúc mừng đại hỷ sự. chấm đã. Tộc trưởng Đỗng nhiên quát một tiếng. Phó tộc trưởng cao mày không nớt, trần nhi lĩnh ngộ vệ thiên võ mạch trung cực hàng nghĩa. Tộc trưởng còn muốn phản đối sao? Tộc trưởng âm thanh lạnh lẽo Nếu như chúng ta đông phương gia tộc trẻ tuổi đại nắm giữ trung cực hàm nghĩa, ta tự nhiên là hân hoan cực kỳ, nhưng là, trung cực hàm nghĩa bị một người ngoài nắm giữ, sẽ chỉ làm ta không rét mà run, ăn ngủ không yên, các ngươi cân nhắc qua hậu quả nghiêm trọng sao. Nói tới chỗ này, tộc trưởng lên giọng, hậu quả chính là, hắn tương lai một khi trở thành trung cực cường giả, như vậy, toàn bộ đông phương gia tộc đều sẽ bị hắn bắt bí gắt gao, một cái sơ sẩy, sẽ hủy diệt đông phương gia tộc. Này có cái gì đáng giá cao hứng Chư vị nên cảm thấy sợ hai mới đúng. Tộc trưởng thanh âm của ở bên trong tiên điện vang vọng, làm cho bên trong tiên điện lần thứ hai yên tĩnh lại. Phó tộc trưởng, các thái thượng trưởng lão, cao đẳng trưởng lão môn nụ cười tất cả đều đọc lại, trở nên trầm mặc, tựa hồ đang suy nghĩ lợi và hại. Vẫn không lên tiếng đệ nhị tổ sư nhàn nhạt liếc mắt nhìn Long Thanh Trần, nói, chơi cao nói không sai, chung cực hàm nghĩa bị một người ngoài nắm giữ, cũng không phải. Gì đó chuyện tốt, làm không cẩn thận sẽ trở thành thiên đại thai họa." Đệ tứ tổ sư trong con ngươi hiện lên một tia hàn quang, ta cảm thấy, không những không thể để cho hắn trở thành đồng phương gia tộc một thành viên, trái lại nên cân nhắc sớm thu hồi phệ thiên võ mạch, không thể để cho hắn phệ thiên võ mạch tiếp tục lớn mạnh, bằng không, tương lai không ai có thể chế phục hắn. Tộc trưởng cười gằn tổ sư anh Minh. Hỏng rồi. Long Thanh Trần trong lòng cảm giác nặng nghề, trước hắn vẫn không để chung cực hàm nghĩa chuyện, chính là lo lắng những này phản đối hắn lao ra hỏa sẽ như vậy nói. Đệ nhất tổ sư cao mày nói. Lão nhị, lao tứ, còn có chơi cao, các ngươi không muốn đều là hướng về chỗ hỏng nghĩ. để Long Thanh Trần trở thành đông phương gia tộc một thành viên, tương lai, trở thành chúng ta đông phương gia tộc người thứ ba thủ hộ giả, chẳng phải là rất tốt. Đệ nhị tổ sư nói, đại ca, lòng người hiểm ác, không thể không phòng, xin mời đại ca cân nhắc. Đệ tứ tổ sư cũng là nói, theo ta nghe nói, cái này Long Thanh Trần, cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ, làm việc quỷ dị, khiến người ta nhìn không thấu, hơn nữa. Đê tiện vô liêm sỉ, để hắn trở thành đông phương gia tộc người thứ ba thủ hộ giả, ta là không yên lòng. Hắn lạnh nhạt liếc mắt nhìn Long Thanh Trần, ta không có nói xấu người, chỉ là ăn ngay nói thật, ở đại hội trưởng lão tổ chức trước, ta cố ý điều tra người một chút. Long Thanh Trần không nói gì, không phải không thừa nhận, cái này đệ tứ tổ sư nói đúng là không sai, hắn xác thực không phải cái gì thiện nam tín nữ. chương 1003, Đào ra Phệ Thiên Võ Mạch, sớm thu hồi Phệ Thiên Võ Mạch, khẳng định không được. Long tộc tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Phó tộc trưởng vội vã mở miệng, dựa theo chúng ta Đông Phương gia tộc cùng Long tộc cước định, thu hồi kỳ hạn là 10000 năm, hiện tại mới qua không tới 900 năm, còn có hơn 9000 năm thời gian, nếu như mạnh mẽ sớm thu hồi phệ Thiên võ mạch, tất nhiên sẽ cùng Long tộc không nể mặt mũi. Long tộc mặc dù chỉ là thượng hạng mãn tinh thế lực, nhưng là Long tộc khởi nguyên rất thần bí, khẳng định ẩn tàng một ít kinh khủng gốc gác, đệ nhị tổ sư, đệ tam tổ sư còn có tộc trưởng, mời các Người cân nhắc ca. Nói tới chỗ này, hắn dừng một chút, tiếp tục khuyên, hơn nữa, chúng ta đông phương gia tộc mạnh mẽ sớm thu hồi phệ thiên võ mạch, bằng làm trái lúc trước ước định, chuyến đi, bị hư hỏng chúng ta đông phương gia tộc danh dự, sẽ làm các thế lực lớn chế nhạo, cười chúng ta đông phương gia tộc nói không giữ lời. Nghe được lời ấy, đệ nhị tổ sư, đệ tam tổ sư không khỏi tao mày, trở nên trầm tư, tựa hồ đang cân nhắc lợi và hại. Một thượng hạng mãn tinh thế lực mà thôi, coi như mới đại tổ Long phục sinh, có thể thế nào? còn có thể ẩn giấu cái gì gốc gác coi như long tộc gốc gác toàn bộ ra cũng không làm gì được chúng ta đông phương gia tộc tộc trưởng lạnh nhạt nói cho tới đông phương gia tộc danh dự vậy thì càng thêm không là vấn đề đang cùng bình thời kỳ danh dự xác thực rất trọng yếu có thể thu nạp càng nhiều người mới có thể kết giao nhiều hơn minh hữu. đáng tiếc hiện nay thời kỳ khai nguyên thế lực dục giả dục dịch vũ trụ náo loạn sắp bắt đầu danh dự thứ này để làm gì thực lực mới phải đạo lý quyết định Tựa hồ bị tộc trưởng đánh động, Đệ Nhị tổ sư không hề trầm tư, mở miệng nói, chơi cao nói không sai, Long tộc coi như gốc gác ra hết, cũng không làm gì được Đông Phương gia tộc." Đông Phương gia tộc không sợ làm tức giận Long tộc, Đông Phương gia tộc danh dự cũng không cần quan tâm, sắp tới đem đến thời loạn lạc, danh dự không đáng giá một đồng. Đệ Tam tổ sư nhìn lướt qua Long Thanh Trần, trong con ngươi lóe lên hàn mang, thừa dịp tu vi của hắn còn không có bước vào trường sinh cảnh, thừa dịp hắn phệ thiên võ mạch trùng cực hàng nghĩa còn không có đại thừa, sớm thu hồi phệ thiên võ mạch, tiêu trừ cái nảy mầm hoa mới là thượng sách tộc trưởng nhìn một chút xếp hạng thứ năm trí tôn thiên tài lại nhìn một chút long thanh trần sớm thu hồi phệ thiên võ mạch, còn có một lợi ích cực kỳ lớn đem long thanh trần ẩn chứa trung cực hàm nghĩa phệ thiên võ mạch đào ra trồng vào một trí tôn thiên tài trong cơ thể cứ như vậy sẽ không mất đi trung cực hàm nghĩa một lần hai đến xếp hạng thứ năm trí tôn thiên tài tất cả đều là mặt lộ vẻ vui mừng ở đông phương gia tộc tuổi trẻ đại ở trong Thiên phú của bọn họ cao nhất, đào gia long thanh trần ẩn chứa trung cực hàng nghĩa Vệ thiên võ mạch, nhất định sẽ trồng vào bọn họ ở trong người kia trong cơ thể, bọn họ có một phần năm cơ hội được. Rất tốt. Đệ nhị tổ sư ánh mắt sáng sủa. Trung cực hàng nghĩa, nắm giữ ở người ngoài trong tay, không bằng nắm giữ ở người trong nhà trong tay, tối thiểu, người trong nhà sẽ không phản bội gia tộc. Đông phương Khánh Nhi, Đông phương Lạc Lôi, Đông phương Hàn Thủy, Đông phương Hạo Dương cùng Đông phương Ú Nguyệt này năm cái cùng Long Thanh Trần quan hệ cũng không tệ lắm chi tôn thiên tài tất cả đều là lệnh cả người vốn tưởng rằng nói ra Long Thanh Trần lĩnh ngộ trùng cực hàm nghĩa chuyện có thể để cho gia tộc cao tầng thay đổi chủ ý từ bỏ thu hồi phệ thiên võ mạch dự định không nghĩ tới trái lại để gia tộc cao tầng điên cuồng lên kiên định hơn thu hồi phệ thiên võ mạch quyết tâm Long Thanh Trần sắc mặt trắng bệnh âm thầm tiêu khổ Hàn Qua thấp đánh giá Đông Phương gia tộc cao tầng Đông Phương gia tộc có thể trở thành cấm kỵ cấp hàng đầu mãn tinh thế lực Làm sao có khả năng sẽ nhân tử Một khi phát hiện đối với gia tộc có to lớn lợi ích chuyện Tự nhiên cũng sẽ lòng dạ độc ác Buồn cười, hắn cho rằng đi thông cấp thái thượng trưởng lão Cùng cao đẳng trưởng lão môn quan hệ là có thể ngăn cản phệ thiên võ mạch bị thu hồi Buồn cười, hắn cho rằng nắm giữ phệ thiên võ mạch trung cực hàm nghĩa Là có thể trở thành đông phương gia tộc một thành viên Cùng lão gia hỏa này so ra, hắn vẫn là quá non, quá ngây thơ rồi Vẹo Long Thanh Trần hơi chuyển động ý nghĩ một chút Long Dực chợt hiện triển khai mà ra, Long Tiên lực thấu lưng mà ra, hóa thành một song khổng lồ Long Dực, chạm đích, bằng nhanh nhất tốc độ hướng về tiên điện cửa phóng đi. Hiện tại, hắn chỉ có một ý nghĩ, trốn. Chạy khỏi nơi này. Thoát đi cái này địa phương đáng sợ. Muốn đi. Tộc trưởng tiến lên trước một bước. Vụ. Trường sinh cảnh uy thế trong nháy mắt bao phủ, chấn áp vùng không gian này, để lại Long Thanh Trần, để Long Thanh Trần nửa bước khó đi. Long Thanh Trần xoay tay lấy ra cuối cùng một viên tổ Long Lân, mở ra tổ Long Lân mặt trên mặt ấn, không chút suy nghĩ, trực tiếp đập về phía tộc trưởng, hy vọng có thể phá tan tộc trưởng như thế, để hắn chạy khỏi nơi này. Giống, tổ Long Lân hóa thành một điều tổ Long bóng mở, hướng về tộc trưởng xung phong mà đi. Coi như tổ Long tự mình đến, cũng không phải đối thủ của ta, hướng hổ chỉ là một mảnh tổ Long Lân. Tộc trưởng xem thường, thứ này, đối phó một loại đế cảnh vẫn được, dùng để đối phó ta, không hề tác dụng. Ẩm. hắn trong con ngươi chiếu dọi ra hào quang kinh người, phản phất hủy diệt ánh sáng. Tổ Long bóng mở trong nháy mắt dập tắt, như là một bờ biển, không đỡ nổi một đòn. Long Thanh Trần cắn răng, mở ra thời gian Long giới. Vụ. thời gian bất động. Tộc trưởng toát ra không hề che giấu kinh bỉ, ta nói, coi như Tổ Long tự mình đến, cũng không phải đối thủ của ta. Huống hồ Tổ Long luyện chế bảo vật, phá cho ta. Hắn tiếp tục tiến lên trước một bước. Ẩm, thời gian bất động pháp tắc nhất thời đổ nát tốc độ thời gian trôi qua khôi phục bình thường giang giác long thanh trần trong tay thời gian long giới xuất hiện một vết nứt suýt nữa hủy diệt lao giả này thu vi quá kinh khủng long thanh trần trong lòng thầm mắng nhưng không có biện pháp gì đối mặt như vậy trường sinh cảnh tột cùng cứng, giả hắn có một loại thật sâu cảm giác vô lực coi như thủ đoạn hắn ra hết cũng sẽ bị lao giả này giơ tay trấn áp tộc trưởng từng bước một đi tới âm thanh lạnh lẽo chính ngươi trả phệ thiên võ mạch, vẫn để cho ta tự mình động thủ không muốn thương tính mạng hắn đệ nhất tổ sư thở dài ở to lớn lợi ích của gia tộc trước mặt cho dù hắn cái này đệ nhất tổ sư cũng không có thể ngăn cản bảo toàn long thanh trần tính mạng đây là hắn cuối cùng có thể làm được tộc trưởng đông phương chơi cao cười nhạt một tiếng đệ nhất tổ sư yên tâm chúng ta chỉ là cầm lại thuộc về đông phương gia tộc Phệ thiên võ Mạch, cùng long tộc không thủ không đoán còn không đến mức lấy mạng của hắn long thanh trần có chút tuyệt vọng nhìn về phía cấp thái thượng trưởng lão cùng cao đẳng trưởng lão môn Hy vọng bọn họ có thể đồng thời giúp hắn nói một câu, hay là có thể ngăn cản. Nhưng mà, tại đây to lớn lợi ích của gia tộc trước mặt, mỗi người cũng không muốn trở thành gia tộc tội nhân. Các thái thượng trưởng lão cùng cao đẳng trưởng lão môn tất cả đều rời ánh mắt, rôn rập thở dài, toát ra thương mà không giúp được gì biểu hiện. Nhìn phản ứng của bọn họ, Long Thanh Trần đã hiểu. Ta đây có một cây trường sinh thuốc, có thể khôi phục thương thế của ngươi. Đệ tứ tổ sư biểu hiện chán nản thở dài, lấy ra một cây trường sinh thuốc, lợi ích của gia tộc. Như là vô hình núi lớn, hắn cũng hết cách rồi, đây là duy nhất có thể giúp Long Thanh Trần làm. Phó tộc trưởng viên mắt đỏ chót, Trần Nhi, xin lỗi, ta đây cái huyền ông, cố vô dụng, không bảo vệ được ngươi. Không có chuyện gì, ngươi cũng là thân bất do kỷ, ta không trách ngươi. Long Thanh Trần từ tuyệt vọng ở trong phục hồi tinh thần lại, ánh mắt kiên định như sát. Ta hiểu. Vào đúng lúc này, trong lòng hắn có điều hiểu ra. Phệ thiên võ mạch, có trọng yếu không? Đương nhiên trọng yếu. Nhưng mà. Hắn không có phệ thiên võ mạch thì không được sao. Cũng không phải là như vậy. Nghĩ thông suốt điểm này, hắn càng là nở nụ cười, nụ cười rất sẵn lạ. Người còn cười được. Tộc trưởng cười lạnh, người trẻ tuổi, muốn thừa nhận lên đả kích, không muốn điên mất mới tốt, miễn cho chuyển đi cho là chúng ta đông phương gia tộc bóp chết thiên tài. Ta vì sao không thể cười. Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững, trong lòng khôi phục kiên tĩnh, không hề lay động, một cái phệ thiên võ mạch mà thôi, cũng không có gì ghê gớm. Ta có thể đi tới ngày hôm nay cái này thành kiểu, cũng không phải hoàn toàn dựa vào một cái phệ thiên võ mạch, không có phệ thiên võ mạch, ta cũng như thế có thể trở thành cường giả tuyệt thế, trả lại cho các ngươi lại có gì phương. Đông phương gia tộc tất cả mọi người là giật mình nhìn hắn, không nghĩ tới, đối mặt phệ thiên võ mạch bị đảo nguy cơ, hắn còn có thể cấp tốc chấn định lại, tâm tình cực kỳ mạnh mẽ. chương 1004, không cần. Long Thanh Trần Dơ lên một cái tay, liếc mắt nhìn tay của chính mình, ngay sau đó. Nhanh như tia chớp, mạnh mẽ đâm vào lồng ngực của mình. Giang giác. Xuyên thấu mà vào, nắm lấy cắn thiên long mạch, mạnh mẽ chốc ra, đem phệ thiên võ mạch miễn cưỡng địa kéo ra ngoài. Giống. Phệ thiên võ mạch khác nào một cái hát long, như là có sinh mệnh như thế, ở trong tay hắn rung động, khả năng cùng long mạch dung hợp quá lâu, càng truyền ra một tia rồng gầm thanh âm. Long thanh trần trong miệng ho ra máu không ngừng, lồng ngực vết thương thật lớn càng là máu rồng bay lả tả, nhiễm đỏ quần áo Khác nào một vị đi tới sinh mệnh phần cuối tu la, sắc mặt hắn trắng xám không có chút hồng hào, ánh mắt nhưng cực kỳ thâm thúy, từ đầu đến cuối, không hề nhữ một lần lông mày Đông phương gia tộc tất cả mọi người là mắt lỗ co rút lại, kinh hãi mà nhìn hắn. Trả lại cho các ngươi Long thanh trần lạnh nhạt hớt tay, đem nhuốn máu vệ thiên võ mạch ném cho tộc trưởng. Tộc trưởng suy nghĩ xuất thần điệu tiếp, đón ở trong tay, nhỏ máu không ngừng, tay ở khẽ run. Ta và các ngươi đông phương gia tộc, từ đây, thanh toán xong. Long Thanh Trần Ánh mắt bình thản từ đệ nhị tổ sư, đệ tam tổ sư cùng tộc trưởng trên mặt đảo qua, chạm đích hướng về tiên điện cửa lớn bước đi. Trần Nhi, ăn vào viên này đan dược chữa trị vết thương. Phó tộc trưởng đuổi lại đây, ngươi bây giờ thương thế rất nặng. đệ tứ tổ sư cũng là vội vã đi tới, ăn vào bụi cây này trường sinh thuốc có thể khôi phục thương thế của ngươi. Không cần. Long Thanh Trần hờ hững liếc mắt nhìn đan dược cùng trường sinh thuốc, miễn cho nợ các ngươi Đông Phương gia tộc một viên đan dược cùng trường sinh thuốc. Hắn mở ra tiên điện cửa lớn, sải bước đi đi ra ngoài. Hào hào hào, chẳng biết vì sao, mới vừa rồi còn bầu trời trong xanh, càng dưới nổi lên mưa rào tầm tã. Đông phương gia tộc tất cả mọi người cũng là xuất thần mà nhìn mưa to bàng bạc, một vị hàng đầu trí tôn thiên tài mất đi phệ thiên võ mạch. liền trời xanh đều có cảm ứng sao? Ẩm, Ẩm, Ẩm. Cho đến lúc này, mất đi phệ thiên võ mạch hậu quả đáng sợ mới chính thức xuất hiện, Long Thanh Trần Tu Vi hướng phía dưới đổ nát. Từ đế cảnh cấp 8 rơi xuống đến đế cảnh cấp 7, lại từ cấp 7 rơi xuống đến cấp 6, còn đang không ngừng mà rơi xuống, phảng phất đập lớn vỡ đê như thế, đập lớn đều mất đi một đoạn, bên trong thủy lượng, tự nhiên không giữ được, tu vi tự nhiên rơi xuống. Phụ, sắc mặt hắn trắng bệnh không có chút hồng hào, trong miệng ho ra máu không ngừng, cảm giác trước mắt hoàn toàn mơ hồ, thân hình lão đảo muốn ngã, lão đảo địa đi vào bàng bạc mưa to ở trong, hướng về lòng kim huyền nhi cùng lòng khoảng không lị chỗ ở tiên điện khó khăn bước đi, máu cùng nước mưa hỗn hợp Nhiễm đỏ mặt đất, trên đất lưu lại một được nhìn thấy mà giật mình vết máu. Cổ xưa bên trong tiên điện, hoàn toàn yên tĩnh, Đông Phương gia tộc tất cả mọi người trầm mặc không nói. "Vô song, ngươi tới, ngươi là gia tộc đệ nhất trí tôn thiên tài, này ẩn chứa trung cực hằng nghĩa Vệ Thiên võ mạch, vì ngươi hết thảy." Tộc trưởng trước tiên mở miệng, phá vỡ trầm mặc, cười nhìn xếp hạng thứ nhất trí tôn thiên tài, Dung hợp này Vệ Thiên võ mạch, ngươi sẽ được trung cực hằng nghĩa, tương lai trở thành chúng ta Đông Phương gia tộc người thứ ba thủ hộ giả Đông Phương Vô Song là một phong thần tuấn giật cao to thanh niên, Vô Song lại như tên của hắn như thế, sinh ra thời điểm thiên hàng dị tượng, vì lẽ đó gia tộc cao tầng cho hắn lấy danh tự này, hy vọng hắn sau khi lớn lên cái thế Vô Song, hắn xác thực làm được, tu luyện có điều ngàn năm, tu vi đạt đến cấp 3 trường sinh cảnh, khinh thường Đông Phương gia tộc tuổi trẻ đại, thậm chí khinh thường toàn bộ vũ trụ tuổi trẻ đại. Đông Phương Vô Song trong lòng đã sớm dựng đứng lên đồng đại vô địch niềm tin, lấy thiên phú của hắn bay lên tư thế không thể đỡ, trở thành cường giả tuyệt thế chính là chuyện sớm hay muộn, hắn vốn là không cần như vậy ngoại vật, có điều, ẩn chứa trung cực hàm nghĩa Phệ Thiên Võ Mạch, để hắn cũng là tâm động. Là, hắn nhanh chân đi đến tộc trưởng trước mặt. "Vụ." Tộc trưởng tự mình động thủ, cầm trong tay cùng người khác bất đồng Phệ Thiên Võ Mạch đánh vào trong cơ thể hắn, cùng hắn vốn là Phệ Thiên Võ Mạch tiến hành dung hợp. Ẩm Dung hợp trong nháy mắt, Đông Vương vô song tu vi nhất thời đột phá một cấp, lên cấp đến trường sinh cảnh cấp 4 đuổi sát hàng đầu cường giả tiền bối xếp hạng thứ năm mặt khác bốn cái chi tôn thiên tài con mắt đều đỏ trong ánh mắt tràn ngập đố kỵ đây chính là ẩn chứa trung cực hàm nghĩa vệ thiên võ mạch nắm giữ vô thượng tiềm lực đáng tiếc bọn họ xếp hạng trung quy không bằng đông phương vô song tộc trưởng trung quy lựa chọn đông phương vô song liếc mắt nhìn bao phủ ở hóng ánh tiên quang bên trong đông phương vô song đệ nhất tổ sư không hề có một tiếng động thở dài đối với tộc trưởng nói đem long thanh trần cha mẹ phóng thích đi để hắn một nhà đoàn tụ mặt khác viết một phần tạ lôi tin cho Long Tộc, đem Long Tộc lúc trước cho những bảo vật kia cũng trả lại một nửa, chúng ta đông phương gia tộc sớm thu hồi phệ thiên võ mạch, dù sao đối lý. Vâng. Tộc trưởng khẽ gật đầu, không nói thêm gì, hắn ánh mắt hào quang lấp lõe, cầm lại này ẩn chứa trung cực hàm nghĩa phệ thiên võ mạch, chính là lớn nhất bảo vật, cho tới Long Thanh Trần cha mẹ, chủ yếu chính là dùng để bức bách Long Thanh Trần đi vào khuôn phép, mục đích đã đạt đến, cũng không cần thiết khấu lưu. Đệ tam tổ sư ngắm nhìn ở bàng bạc mưa to ở trong dần dần đi xa long thanh trần, cao mày lên, người này, có một sự quyết tâm, mất đi phệ thiên võ mạch, khả năng cũng không cách nào ngăn cản hắn quật khởi không bằng.